Chương 453. Sối dục thành công. Chương 453. Sối dục thành công chuyện gì xảy ra? Một cái đi ngang qua y tá nghe được thanh âm, đi tới dò hỏi không có việc gì a. Hầu Dung tại y tá vào cửa trước một khắc, liền cầm lên cây chổi quét rác, đồng thời vẻ vô hại hiện lãnh. Y tá nhìn về phía trên giường bệnh Đồng Sơn, người tên gì? Đồng Sơn cắn răng, hít sâu một hơi bình ổn tâm tính, chỉ chỉ trên giường, ta những cái ống này không cẩn thận làm rơi. Lúc này y tá phát hiện hắn một chút dụng cụ kiểm tra đo lường đầu bị kéo tiến lên giúp nó lắp đặt tốt hiện tại không thành vấn đề. Y tá chỉ, chỉ đầu giường nút màu đỏ. Có vấn đề trực tiếp theo kêu gọi, đừng ở trong phòng bệnh hô to gọi nhỏ, nếu như không phải đường ta qua, ai có thể nghe thấy ngươi gọi. Tốt, Viết. Đồng Sơn nói. Ý Dĩ Tá lại nhìn một chút Hầu Dũng, cau mày nói, "Hôm nay còn không có quét dọn xong sao? Mỗi ngày lúc này không phải thanh lý làm việc đều kết thúc sao? Tiểu Lệ đi đâu?" Hắn móc ra điện thoại liền muốn đánh cho công nhân vệ sinh nhân viên quản lý Châu Lệ lãnh đạo, "Ngươi không cần gọi điện thoại, Châu Kinh Lý đi nhà xi đi, lập tức liền trở về, chúng ta hôm nay xác thực đã thanh lý xong, là vừa rồi bệnh nhân trên giường có mảnh rơi xuống, ta hỗ trợ quét một chút." Y kia nhiều nhíu mày Tu hồi điện thoại bốn phía nhìn thoáng qua, hoàn toàn chính xác đã 10 phần sạch sẽ, xem ra sống cũng đã làm xong tốt, các loại tiểu lệ đi ra, các ngươi kết thúc công việc đi. Ý y tá nói xong đi ra phòng bệnh. Vừa rồi tên kia y tá, nhưng thật ra là y tá trưởng, cho nên hắn mới đối hiện trường quản lý như lòng bàn tay, đồng thời có nhất định quyền lên tiếng. Hầu Dũng lấy tay xoa xoa cái trán mồ hôi hẩm mịt, khẩu trang, đối với Đồng Sơn nói ra, huynh đệ, ta rất bội phục ngươi và tỷ tỷ ngươi là người, đồng thời, ta cũng vì các ngươi cảm thấy đáng tiếc, chúng thần không gặp chủ, quyền không gặp nhân, làm cho người rất tiếc hận. Đồng Sơn trải qua vừa rồi nhạc đệm, cảm xúc vững vàng rất nhiều. Hắn tử tố nói, cho nên, Giang Linh để cho ngươi cửu ta, chính là muốn cho ta làm người làm chứng, đi xác nhận Đường Tống, đối phó Đường Tống, phải không? Đồng Sơn mặc dù lỗ mãng, nhưng nhiều khi logic hay là rất rõ ràng đầu não hay là rất thanh tỉnh đối với. Hầu dung hai tay mở ra, cười nhạt một tiếng. Nếu Giang tiên sinh để hắn nói thẳng, hắn liền cũng không che giấu. Câu trả lời này, ngược lại để Đồng Sơn có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ tìm các loại lý do, viện chuyển đi giải thích, nhưng không nghĩ tới đối phương trực tiếp thừa nhận. Tốt, đủ ngay thẳng. Đồng Sơn nói Giang Ninh cũng là địch nhân của ta, ngươi cảm thấy, ta sẽ vì Giang Linh tên địch nhân này, đi phản bội ta đã từng lao bản sao? Ngươi phải hiểu rõ, đây không phải phản bội. Hầu Dung nói ra, đây là vật trần, là giữ gìn chính nghĩa, là giữ gìn cá nhân ngươi và tỷ tỷ ngươi vốn có tôn nghiêm và quyền lợi. Ngươi có thể nói Giang Tiên Sinh đang lợi dụng ngươi, không sai, Giang Tiên Sinh chính là đang lợi dụng ngươi. Hầu Dung nói ra, nhưng là, Giang Tiên Sinh tối thiểu cứu được mệnh của ngươi, đồng thời, trả lại cho ngươi là tỷ tỷ báo thủ, vì chính mình tranh thủ lợi ích cơ hội. Nếu không muốn như nào, Ngươi sẽ chỉ trở thành một cái ngu xuẩn dê thế tội, vì cái kia âm độc gia hỏa mất đi tính mệnh, tại ngươi nhắm mắt lại một khắc này, ngươi có thể tưởng tượng đối phương ngay tại làm gì sao?" Hầu Dung cười lạnh nói, đối phương có lẽ chính ôm Lã Vi vào ngực, một tay dong đưa ly rượu đỏ, thoải mái cười to, "Chúc mừng tử vong của ngươi." Đồng Sơn nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể nào cãi lại đúng là như thế, Đường Tống Đô đã cùng Lã Vi phái người tới giết hắn nếu như hắn chết, án giết người như vậy kết thúc, Đường Tống không cần lại lo lắng sự việc đã bại lộ, Lã cũng không cần lo lắng cho mình lại đi tìm kiếm tỉ tỉ tai nạn xe cộ manh mối. Hai người không chút mừng, đều thiên lý dung. Giờ khắc này Nội tâm của hắn bị thật sâu xúc động, vô hạn lửa giận tràn ngập nội tâm, thiêu đốt đến toàn thân sao cậu nam nữ? Đồng Sơn hung hăng nói. Hầu Dung tiếp tục nói, Giang Tiên Sinh nắm giữ ngươi chứng cứ, nhưng không có trước tiên tố ráng người, ngay từ đầu là muốn cho ngươi đến chỉ ra chỗ sai đường tổng, nhưng về sau, Đường tống và Lã Vi phái người tới giết ngươi, Giang Tiên Sinh là thật nhìn không được hắn muốn giúp ngươi lấy chứng, chứng minh đối phương phái người tới giết ngươi, để cho ngươi tại sau này tuyên án trên có sức hoàn thủ. Nhưng là không nghĩ tới, hắn phái đi người, lại đánh bại đánh bại cha được nhiều năm trước tỷ tỷ ngươi vụ án. Cho nên, Giang Tiên Sinh cảm giác ngươi quá mức ủy khuất, mới ra tay tới giúp ngươi tang nghe nói ngươi và Giang tiên sinh trước đó cũng có khúc mắc, nhưng Giang tiên sinh lần hành động này, có thể cho ngươi án giết người từ chủ mưu biến thành tổng phạm, từ hình sửa án vô hạn hoặc là 20 năm, mà lại, tỷ tỷ ngươi Đông Phỉ đánh xuống Giang Sơn, vốn nên họ Đông lại bị Đường Tông cái kia hỗn đản bắt chiếm, còn muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi không cảm thấy, cái này Đường môn tập đoàn tư bản lũng đoạn, chí ít hẳn là có ngươi Đông gia nhất bản sao." Hầu Dũng hỏi. Giang Ninh điều tra, Hầu Dũng sớm mấy năm và thê tử ly hôn, dưới gối có một đứa con trai. Tiểu Gia Hỏa kia bây giờ tại lên tiểu học, sinh hoạt qua rất nhọc khó. Hầu Dũng mười phần yêu thích Đường Tống Nhi tử hiện tại bên trên chính là cái gì trường học, con của ngươi bên trên chính là cái gì trường học. Hầu Dũng hỏi, Đường Tống Nhi tử ngày bình thường là thân phận gì, cái gì đánh ngộ, con của ngươi lại là cái gì đánh ngộ? Nghĩ tới sao? Đường Tống Nhi con hưởng thụ những cái kia, vốn nên nên con trai ngươi. Hầu Dũng càng nói càng hăng hái, chính mình cung cấp trên trong ánh mắt tràn đầy nộ khí hướng chi, tỷ tỷ ngươi sau khi chết, hắn không có phân cho đông gia bất luận cái gì một chút xíu tài sản, ngược lại giết nhau tỷ tỷ ngươi lão vi bảo vệ có thừa, không có bất kỳ cái gì trừ phạt, không cảm thấy rất quá đáng sao? Quá phận, quá phận. Đồng Sơn cắn răng nói, lúc trước tỷ tỷ qua loa hạ táng, nói không chừng chính là Lã Vi ở sau lưng của gió, bởi vì khi đó Lã Vi chính là đường thống tiếp thân bí thư Đồng Sơn càng nghĩ càng giận. Hầu Dung tiếp tục nói, ta nghe Giang tiên sinh nói qua, ngươi cùng hắn có khúc mắc, hắn thiếu ngươi, mà hắn trong lúc vô tình tra được tỷ tỷ ngươi sự tình, cũng là thiên ý, lao thiên tại để hắn trả lại ngươi, đây là Giang tiên sinh nguyên thoại. Là, là ý trời ạ. Đồng Sơn cũng là không gì sánh được cảm thán. Lúc trước, Giang Ninh chơi xáo lộ, từ hắn nơi này cầm đi đại lượng tài phú, mà bây giờ, Giang Ninh lại giúp hắn, giúp hắn bảo vệ tính mệnh giúp hắn tra được tỷ tỷ năm đó hoàn án cái này không phải là không một loại trao đổi và bồi thường đâu đương nhiên đây là tương đối không biết xấu hổ thuyết pháp trên thực tế binh mất tiếng trá đồng Sơn đã từng cho Giang Linh đào hố nhưng hắn tài nghệ không bằng người thua với Giang Ninh là bình thường cho nên từ nơi này phương diện tới nói Giang Ninh không nợ hắn ngược lại lần này hắn thiếu Giang Ninh ta có thể nhìn một chút Giang chútang đồng Sơn hỏi có thể hầu dung nói ra ta giúp ngươi thông báo một chút bên ngoài trở ngơi thương thế tốt lên một chút trông coi để cho người thăm người thân Giang lá bạn sẽ đến gặp người cảm tạ Đồng Sơn chắp tay trước ngực, nặng nề mà gật đầu lời đã toàn bộ đưa đến, "Đồng Sơn huynh đệ hảo hảo tĩnh dưỡng, hôm nào chúng ta gặp lại." Hầu Dũng khoát tay áo, một lần nữa đeo lên khẩu tràng, nhấc lên thùng rác đi ra cửa. Chương 454. Thịnh huống chưa bao giờ có. Chương 454. Thịnh huống chưa bao giờ có. Thời gian một tuần, tất cả tham dự bến tàu hạng mục đấu thầu thương ra, đều tại khu chiến gỗ chống vận chủ đường tống thì là lộ ra 10 phần nhà nhã, mang lên Lã Vi và Triệu Hồng Tĩnh bọn người lên du thuyền, chơi đến trời đất. Một tuần sau, đấu thầu công ty danh sách chính thức bố. Lần này tiến vào đấu thầu khâu công ty có 10 nhà. Trong đó tự nhiên bao hàm lấy Đường Tống cầm đầu Sở Giang Kiến Thiết công ty, cùng Giang Ninh cầm đầu Sơn Hải Kiến Trúc Hữu Hạn công ty. Mà lại, cả hai cũng là lần này chúng thầu đại đứng đầu. Rất nhiều không có cơ hội tham dự đấu thầu thương gia, vậy mà tự mình mở đồ bàn. Trong đó Sở Giang công ty và Sơn Hải Kiến Trúc công ty đều có không tầm thường tỷ lệ là cược. Chư cái đó ra, còn có một nhà xí nghiệp bên ngoài gọi Lan Đức Kiến Trúc, là Tây Âu công ty, công ty chi nhánh tại Sở Châu, đại biểu cũng là một vị Hoa quốc người. Công ty kia thực lực cũng rất mạnh kinh, đồng thời có được phong phú kiến tạo bến tàu kinh nghiệm, cũng là lần này chúng tàu đại đứng đầu. Bất quá, Đường Tống vì bãi bình tất cả đối thủ cạnh tranh, tự mình cũng đối Lan Đức Kiến trúc độc thủ. Lan Đức Kiến trúc tổng công trình sư, bị Đường Tống thu mua, trở thành hắn sở giám kiến trúc công ty kỹ sư. Biến cố này, để Lan Đức Kiến trúc trở tay không kịp đội công trình sư lời nói, trong nước không có nhân tuyển thích hợp, nước ngoài điều tới lại chưa quen thuộc tình hình trong nước. Cho nên Lan Đức chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng nước. Lại thêm Lan Đức Kiến trúc cũng tại Sở Châu, mặc dù tổng bộ thực lực mạnh, nhưng nước xa khó cứu gần lửa, bọn chúng ngày bình thường đến cuộc đua nhìn đường môn tập đoàn Tư Bản lũ Đoạn sắp mặt. Bởi vậy, lớn nhất sức cạnh tranh hai nhà công ty, cũng chỉ còn lại có Sở Giang và Sơn Hải. Thời gian như qua khe hở chi câu, rất nhanh hai tuần đi qua, tiếp cận cuối năm, cũng cuối cùng đã tới bến tàu kiến thiết hạng mục đấu thầu cùng ngày đấu thầu địa điểm tại Hải Thành khách sạn sang trọng nhất, Duy Đa lợi á đại tiểu điểm cử hành. Khách sạn tầng cao nhất, toàn bộ bị đặt bao hết, dùng làm sân đấu đầu. Ngày bình thường đặt chân nơi này thấp nhất tiêu phí cũng muốn, đủ để nhìn ra lần này bến tàu hạng mục đấu trẩu xa hoa trình độ. Mà lần này đấu đầu, mặc dù là toàn diện mở ra, nhưng là ra trận nhân viên cũng không nhiều, toàn bộ đều là từng cái đấu trẩu công ty mang tới đoàn đội. Người không có phận sự, chỉ có thể ở tivi hoặc điện thoại tiền qua nhìn. Hiện trường có các lộ người truyền thông sĩ, cho nên mọi người cũng đều có thể nhìn thấy một đường đưa tin đấu trẩu đại hội định tại Xế chiều 1 giờ rưỡi bắt đầu. 1 giờ chiều lúc, các vị hải thành thậm chí tỉnh Giang Nam thương nghiệp người có quyền, đều nhao nhao buông xuống trong tay làm việc, chuẩn bị quan sát trận này thị huống chưa bao giờ có đấu đầu. 10 cái bến tàu kiến thiết, là hải thành lịch sử đến nay tuyệt vô cận hữu hành động vĩ đại. Lần này hàng mục có thể sinh ra rất nhiều tân quý, cũng sẽ để hải thành giới kiến trúc thương nghiệp cách cục phát sinh biến hóa to lớn. Mà đấu thầu sẽ lên, cũng sẽ biểu hiện ra một chút bến tàu kiến thiết bộ môn chi tiết, để càng nhiều người quen thuộc lần này mười cái bến tàu kiến thiết, đối với tương lai hải thành thương nghiệp ảnh hưởng, đối với cuộc sống ảnh hưởng. Cho nên, trận đấu thầu này đại hội, cơ hội dẫn tới hải thành muôn người đều đổ xô ra đường. Thẩm thị tập đoàn trong phòng họp, thẩm thị tập đoàn tất cả cổ đông tập trung ở cùng một chỗ, màn hình lớn mở ra, chuẩn bị toàn bộ hành trình quan sát trận đấu đầu này. Thẩm Vân Hải hiện tại có chút hối hận, hắn hối hận đem Thẩm Lăng và Giang Linh công ty xây dựng Gỡ ra thẩm thị tập đoàn, Mặt khác cổ đông cũng là rất cảm thán, nếu như Giang Ninh Sơn Hải Kiến trúc công ty có thể tại đấu thầu bên trong cầm xuống một hai cái bến tàu kiến thiết, chí ít cũng có mấy cái ước doanh thu, lợi nhuận tuyệt đối vượt qua 200 triệu. Dưới mắt ván đại đóng tiền, rất nhiều người chỉ có thể ở nội tâm tự an ủi mình, lớn như vậy hạng mục, đối thủ cạnh tranh đều là cường đại dị thường, Sơn Hải Kiến trúc công ty chưa chắc liền có thể giải quyết. Một chỗ khác, người Giang gia cũng đều đang chăm chú trận đấu thầu này. Giang Ninh phụ mẫu sớm đem làm việc buông xuống, về đến trong nhà mợ gia Hải Thành kinh tế phát sóng trực tiếp lên. Giang Thăng Quốc bọn người nghe nói lần này bến tàu kiến thiết hạng mục, Giang Ninh cũng có thăm ra, hắn không thể Giang Ninh bị người vòng thứ nhất liền cầm xuống, cho nên cũng đều đang chăm chú trận đấu tàu này. Trừ cái đó ra, rất nhiều kinh tế giới người có quyền, kiến trúc học trường học thầy trò, cũng đều đang chăm chú. Hải đại ngành kiến trúc toàn thể thầy trò xế chiều hôm nay nghỉ học, toàn bộ tập trung ở phòng học toàn bộ hành trình quan sát trận đấu tàu này, đây là Hải thành giới kiến trúc nhất có nhất có biến đổi ý nghĩa một lần hành động vĩ đại, chúng ta cũng muốn từ đó trải nghiệm trận này kiến trúc thị hội ý nghĩa, học tập và cảm thụ đấu thầu công ty chuyên nghiệp hóa, đồng thời cũng trưởng tốt mắt, lần này bên trong đầu mục tiêu công ty chính là các ngươi tốt nghiệp về sau thứ nhất lựa chọn. Lao sư tại trước sân khấu kích tình tràn đầy nói ra. Dưới đại đám học sinh, nhưng lại có khách hứng thú đại học chúng ta học trưởng Giang Ninh cũng tham gia. Hắn cũng chỉ so với chúng ta lớn 2 3 giới đi. Ta nghe ta chà nói, hắn Sơn Hải kiến trúc, thế nhưng là lần này đại đứng đầu. Mặc kệ Sơn Hải kiến trúc có thể hay không chúng đầu, ta sau khi tốt nghiệp đều muốn đi Giang Hải tập đoàn phỏng vấn, không vì cái gì khác, liền vì mỗi ngày đều có thể gặp một lần ta đẹp trai học trưởng. Người suy nghĩ nhiều. Giang Ninh lớn như vậy nhân vật, người đi công ty khi châu ngựa, làm sao có thể gặp được hắn, trừ phi làm đến cao cấp châu ngựa. Vậy ta cũng phải đi nhận lời mời, người cũng nên có mộng tưởng không phải. Đường đường đường. Lão sư dùng ngón tay đập bản giáo viên, "An Tĩnh, An Tĩnh. Hôm nay để cho các ngươi nhìn chính là Hải Thành kiến trúc bộ môn đấu thầu, không phải để cho các ngươi đến đòi luận xoài ca." Đám người cùng nhau nhau che miệng cười trộm, nhưng là hứng thú lại tất cả đều tại Giang Ninh trên thân. Hải Thành người của mọi tầng lớp đều đang chăm chú trận đấu đầu này, nhao nhao chờ mong cái này đấu đầu mau chóng bắt đầu. Mà lúc này Duy đa lợi á đại tiểu điểm tầng cao nhất, tham gia đấu thủ công ty đoàn đội lần lượt ra trận. Hôm nay Lương Hồng Thành có chuyện quan trọng, đi nơi khác, không có cách nào gấp trở về, cũng chỉ có thể tại nền tảng truyền thông bên trên chú ý dù sao, nên sửa sang lại tư liệu đều đã sửa sang lại, đấu thủ khâu, có Giang Linh đến toàn quyền đại diện, hắn tới cũng là quan chiến, ở nơi nào quan chiến đều như thế. Giang Linh mang theo Thẩm Lăng Nguyệt và Lệnh Vô Song ra trận, sau lưng còn đi theo Lệnh Ngọc, và lần này kỹ thuật cố vấn, Sơn Hải tập đoàn tư bản luống tổng công chính sư, Khinh Tuyết. Giang Linh đoàn đội ra trận, trong nháy mắt để không khí hiện trường căng ngọt đứng lên. Thẩm Lăng Nguyệt và Lãnh Vô Song nhanh trí, đặt ở Minh Tinh trong đống cũng là siêu quần bạt tụ tồn tại. Tại bọn này là người trong đội ngũ, nhất là chói sáng. Nhất là đang ngồi đều là đại lão bản, ngày bình thường muôn hình muôn vẻ nữ nhân cũng không ít thể nghiệm, nhưng là Thẩm Lăng Nguyệt và Lãnh Vô Song loại này đỉnh cao kim tự tháp cấp bậc bọn hắn lại là sở không thể thành. Mà Giang Linh soi lưng Lãnh Ngọc, vóc người cao gầy, như là họa trung tiên tử bình thường tuyệt mỹ phi chất, đơn giản cứ gọi người nhìn lên một cái liền không cách nào chuyển dĩ ánh mắt. thì đeo mắt đen, làm việc ổn tuyết, tài trí đắc thể khí chất cũng là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Giang Linh một người ở giữa, bốn vị mỹ nữ vây quanh, đơn giản tiện sát người bên ngoài. Giang Linh đi vào sơn hải đoàn đội chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn đồng hồ tay một chút, khoảng cách đấu thầu bắt đầu, còn có 20 phút đấu thầu vật liệu đều chuẩn bị xong chưa. Giang Linh trở lại hỏi Tô Khinh Tuyết Giang tổng, hết thể đều chuẩn bị xong, ngài yên tâm. Tô Khinh Tuyết nâng đỡ kính mắt, nói ra, Lãnh Ngọc cũng là nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Chương 455. Bến tàu Hàn Ngục, đấu thầu bắt đầu. Chương 455, bến tàu Hàn Ngục, đấu thầu bắt đầu. Một giây sau, đã thấy đám người tạo động. Là sở Giang Kiến trúc đoàn đội ra trận. Có thể hay không tại hiện trường nhắc lên như vậy còn sóng, cũng chỉ có thể là sở Giang công ty xây dựng đường Tống phất tay hướng phía các vị thăm hỏi, đám người cũng là nhao nhao đứng dậy cùng hắn chào hỏi. Dù sao, Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn bây giờ hay là Giang Nam tỉnh đệ nhất tài đoàn, địa vị rất cao. Lần trước tại quét đen trừ ác trên đại hội, Đường Tống bị điểm danh, ban ngành liên quan xưng sẽ đối với hắn tiến hành điều tra. Một hai tháng này đi qua, tựa hồ cũng không có gì động tính. Cái này khiến đám người đối với Đường Tống thực lực càng thêm vững Lại thêm, Tiên Kinh một trong tứ đại gia tộc Triệu gia, đều cùng Đường Tống hợp tác sở châu đệ nhất đoán, và Kinh đô hào môn liên thể cường đại đến làm cho người ngã tở. Cho nên, lần này sợ Giang công ty là giật giải đại đứng đầu, rất nhiều người tại chợ đen mở bàn bên trong, trọng kim áp chú, cực sở Giang công ty Đường Tống bên người, chính là Triệu hồng Tinh. Hải Thành nhân đối với hắn cũng không quen thuộc, nhưng có rất nhiều người lại nhận được hắn. Dù sao, tiến Kinh công tử của đại gia tộc Ca Tới, mọi người cũng phải trưởng trưởng nhãn, sớm nhìn qua tư liệu của hắn. Sau lưng là Viên Hồng Võ và Đường Trung Anh. Sở dĩ Đường Trung Anh còn có thể theo vào đến, hoàn toàn là đến đánh xỉ nhậu. Hắn trên cơ bản không được tác dụng gì, mà Đường Tống dẫn hắn tới tác dụng duy nhất, chính là tăng thành thế. Dù sao, hắn tốt xấu hiện tại hay là hải thành nhà giàu nhất, tại đoàn đội của hắn bên trong, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ là ra cái trận, cũng có mấy phần quan hoạn. Mà Viên Hồng Võ là giới kiến trúc khuôn mặt cũ hải thành thậm chí Giang Nam tỉnh rất nhiều kiến trúc lớn công ty lao bản, đều nhận ra hắn. Có thể nói, Đường Tống đoàn đội là tập hợp kinh đô, Giang Nam tỉnh và hải thành bản địa cường đại nhất kiến trúc liên minh, là hoàn toàn xứng đáng xa hoa nhất đội hình đội hình như vậy chỉ là hướng nơi đó ngồi xuống, chính là giật giải đại đứng đầu đường cùng mọi người bắt chuyện qua sau, ngồi vào chỗ ngồi của mình. Phía chủ sự hoa đang đấu thầu công ty cũng rất biết thân bài. Sừng suốt đem Sơn Hải công ty và Sở Giang công ty ăn bài ở cùng nhau. Song phương chỗ ngồi chỉ cách xa một cái nho nhỏ lối đi nhỏ Giang tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Đường Tống cười lạnh nhìn về phía Giang Ninh. Người khác đều cùng hắn chào hỏi, duy chỉ có cái này Giang Ninh, coi hắn là không khí. Cái này khiến Đường Tống nội tâm rất khó chịu. Liên ngươi quật cường đúng không? Hôm nay trận đấu đầu này, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thương chiến, cái gì gọi là nghiền ép. Đường tiên sinh mặt hở, xem ra hôm nay nhất định phải được a. Giang Ninh nhướn mày cười một tiếng không dám không dám. Đường Tống nói ra Có ngươi giang tổng và lương hồng thành toa trấn, ta nào dám lô mang a? Quá khiêm lượng." Giang Ninh nói ra, ngươi vì đối phó ta, cũng là nhục lòng, đây không phải đem triệu công tử đều kéo đi qua sao? "Ngụ ý, ngươi lão tiểu tử được a, công khai đạo ta góp tưởng, còn ở nơi này đánh với ta liếc mắt đại khái, chẳng cái gì chẳng?" Đường Tống cười ha ha, một mặt đắc ý nói, "Triệu công tử là cái tinh minh ngương nhân, cùng ai cùng một chỗ có thể được đến lớn nhất lợi ích, trong lòng của hắn rất rõ ràng." "Ngài nói đúng không, Triệu công tử?" "Đó là đương nhiên." "Triệu Hồng Tinh đạo." Giang Ninh thở dài nói, "Triệu công tử, ta đem bản tâm hướng sáng a?" Triệu Hồng Tinh cười cười, nói ra: "Giang Tổng, thật xin lỗi, Đường Tống tiên sinh viên đạn bọc đường mạnh hơn, ta không có chống đỡ được a." "Ha ha ha, Triệu công tử, hài hước." Đường Tống giơ ngón tay cái lên. Một màn này, bốn bề người cũng đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với lần này song phương thắng bại, có càng sâu phán đoán. Giang Ninh muốn lôi kéo Triệu Hồng Tinh, nhưng Triệu Hồng Tinh lại lựa chọn Đường Tống. Cái này đủ để chứng minh, Triệu Hồng Tinh là tin tưởng Đường Tống có thể giật lại. Triệu Hồng Tinh phía sau là Yến Kinh một trong tứ đại tộc Triệu gia, gia tộc dạng này, tin tức linh thông, ánh mắt lâu dài, đối với bộ thương nghiệp thế Phán đoán của bọn hắn muốn so người bình thường sắc bén rất nhiều. Chỉ là nhìn Triệu Hồng Tinh cử động, đám người cũng biết, lần này, Đường Tống tập đoàn sát xuất lớn ổn đồng thời, mắt sắc người phát hiện, ngay cả Lương Hồng Thành đều không có có mặt, cái này cũng nói rõ, Sơn Hải Nội bộ đoán trường sớm đã là nửa từ bỏ trạng thái. Bởi vậy, bám dít toàn bộ chen chúc đến Đường Tống bên người, sở trang đoàn đội bốn phía vô cùng náo nhiệt, Sơn Hải đoàn đội bốn phía lại hết sức tĩnh lặng. Chỉ có Lan Đức tập là người, cùng Giang Linh trò hỏi, Lan Đức công ty đại biểu, còn cùng Tô Khinh trao đổi một chút ở nước ngoài thời điểm kinh lịch, lộ ra khá thân. Trừ cái đó ra, cùng Giang Linh trò hỏi người cũng đều là vội vàng vứt tay, sau đó đi đường Tống bên kia. Ai cũng biết, Đường Tống và Giang Ninh đang giao chiến, bọn hắn không có khả năng tại đường Tống trước mặt, đối với Giang Ninh biểu hiện ra như tình. Nhưng là, lại tại Giang Ninh trước mặt, vì liếm Đường Tống. Cái này cũng đủ để chứng minh, đám người này cảm thấy Đường Tống sẽ đánh bại Giang Ninh. Không chỉ là lần này đấu đầu, còn có sau này thương chiến. Một cái quát tháo Phong Vân Tập đoàn tư bản lũng đoạn tổng trưởng, và một cái mới ra đời tuổi trẻ đấu sĩ, bọn hắn tự nhiên càng muốn tin tưởng người trước Giang Ninh. "Ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn." Đường Tống đột nhiên nói ra, "Nếu như ngươi từ bỏ lần này trả giá, ta có thể lòng từ bi." cầm xuống hạng mục sau, phân một hai cái bến tàu cho ngươi Sơn Hải Kiến trúc làm một chút. Dù sao, Sơn Hải Kiến trúc công ty công nhân cũng muốn ăn cơm thôi. Các người nói có đúng hay không? Đường Tống đối với những người khác hỏi đúng vậy a, đúng vậy a. Đường tiên sinh nhân nhĩ a. Đường tiên sinh, ta bỏ quyền, ngươi cũng chia một hai cái bến tàu cho ta làm một chút thôi. Ha ha ha, muốn. Quân Ma Lộ Vũ, dáng người này sắc mặt, Giang Ninh đã sớm kiến thức qua. Hắn đối với Đường Tống cười nhạt một tiếng, nói ra, lợi này hẳn là tặng cho ngươi, nếu như ngươi sợ rằng công ty từ bỏ đấu đầu, tàu. Ta có thể phân ngươi điểm canh thừa thịt muội đến ăn một chút, ta không phải đùa giỡn, Đường tiền Sinh cũng đừng không biết điều à. Ngươi Đường Tống trong nháy mắt mặt lạnh tốt tốt. Triệu Hồng Tinh hỏa giải nói hôm nay là đấu đầu, cũng không phải thi đấu, hai ngươi không cần thiết ngoài miệng không tha người, Giang Ninh ngươi cũng là, tuổi còn trẻ, tốt xấu phải tôn kính một chút tiền bối a. Giang Ninh lạnh lùng quét Triệu Hồng Tinh một chút, ngươi để cho ta tôn kính hắn, hắn cũng phải có để cho ta tôn kính bản sự mới đối. Nói xong, Giang Ninh không nhìn nữa Triệu Hồng Tinh và Đường Tống tiểu tử này, một mực như vậy không coi ai ra gì, hôm nay ta tất nhiên muốn cho hắn lên bài học. Đường Tống quát to đường đổng bất giận. Đương động, chọc tức thân thể không đáng a. Mọi người tại một bên bám dít. Lúc này, truyền thông nhân viên cũng đều đi vào cửa, nhau nhau dựng lên quay phim, chuẩn bị khởi động máy ông. Phía trước màn hình lớn mở ra, phát ra lên hải thành video tuyên truyền. Phía chủ sự tổng quản lý Hướng Hoa Đăng đi vào hiện trường, tự mình chủ trì trận đấu đầu này. Sau 5 phút, video tuyên truyền phát ra hoàn tất, tất cả truyền thông khởi động máy, ban ngành liên quan lãnh đạo cũng toàn bộ ra trận. Hướng Hoa đằng lên đài, cầm ống nói lên nói ra, "Mọi người tốt, ta là Hoa Đăng đấu thủ công ty tổng quản lý Hướng Hoa Đăng." Chúng ta may mắn tiếp nhận lần này hải thành bến tàu kiến thiết bộ môn đấu thầu làm việc, ở chỗ này, ta cảm tạ. Một phen không quan hệ đau khổ mở màn qua đi, hướng hoa đảng chính thức tuyên bố, đấu thầu sắp bắt đầu. Chương 456, bến tàu đấu thầu 1. Chương 456, bến tàu đấu thầu 1. Các đại truyền thông bên trên cũng bắt đầu hiện trường phát sóng trực tiếp, năm nay rồi kiến trúc lớn nhất đấu thầu thịnh điện chính thức bắt đầu. Người của mọi tầng lớp tạm thời thả tay trên xuống sống, nhao nhao hết sức chăm chú quan sát trận này đấu thầu. Bởi vì, 10 cái bến tàu sự tình, là tuyệt đối hải thành chuyện tương lai. Quan hệ trọng đại đấu thầu hiện trường. Tuấn Hoa đẳng tự mình chủ trì lần này đấu thầu đại hội. Hắn ngắn gọn mở màn qua đi, gọi trợ thủ đem 10 nhà đấu thầu công ty trả giá tư liệu, nhau nhau tại trên màn hình lớn hiện ra. Lần này đấu thầu phân 3 bước. Bước đầu tiên, liền đem 10 nhà công ty trả giá tư liệu phân biệt hàng đi ra, tại từng cái vị độ tiến hành xếp hạng. Cuối cùng tổng hợp xếp hạng thứ nhất đến 10 phân. Cứ thế mà suy ra, một tên sau cùng đến một phân. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc, quả nhiên Đường Tống Sở Giang công ty xếp ở vị trí thứ nhất, đến 10 phân. Giang Ninh mặc dù có lương hồng thành giá trị, nhưng lương hồng thành thế lực ở nước ngoài, trong tình sức cạnh tranh không rõ ràng. Ngược lại Sở Giang công ty bên kia, có viên hồng võ cái này bản địa kiến trúc đại lao, hắn dưới cờ lôi kéo được rất nhiều công ty xây dựng, các phương diện số liệu đều nhìn rất đẹp. Bất quá, Giang Linh Sơn Hải công ty cũng không kém, xếp hạng thứ 2, đến 9 phân. Thứ yếu chính là Lan nước kiến trúc, xếp hạng thứ 3, đến 8 phân. Một vòng này xuống tới, mọi người liền càng thêm kiên định nội tâm của mình đường môn tập đoàn tư bản lũ đoạn, nhất định là lần này giật giải đứng đầu nhất lựa chọn ở giữa nghỉ ngơi nửa giờ. Nửa giờ sau, bước thứ hai bình bắt đầu. Bước thứ hai là cùng quang đại đấu thầu thời điểm tương tự trình tự, mỗi một cái công ty phái đại biểu lên đài diễn thuyết, ban giám khảo tiến hành chấm điểm đồng dạng là hạng nhất 10 phân, người thứ 29 phân loại này. Dưới mắt mọi người đã bắt đầu chuẩn bị lên diễn thuyết bản thảo. Nửa giờ sau, bộ phận thứ hai bắt đầu. Lần này lên đài trình tự là dựa theo vòng trước xếp hạng đảo ngược. Nói cách khác, vòng trước xếp hạng thứ 11 vòng này cái thứ nhất lên lại. Mỗi người cho 20 phút biểu hiện ra thời gian, quá thời gian sẽ trừ điểm. Cho nên, mọi người sớm chuẩn bị tờ tờ tờ độ dài đều 10 phần đẹp đẽ đương nhiên, cũng đơn giản là mấy cái kia bắt rối, công ty gì giới thiệu a. Công ty ưu thế a cái gì? Mọi người theo thứ tự lên đài, làm diễn thuyết, đến Tiên Sơn Hải Công ty lúc, do Tô Khinh Tuyết lên đài làm diễn thuyết. Dù sao hắn là xuất thân chính quy, đang giảng đến một chút học thuật tính vấn đề lúc, hắn có thể nói tới càng thêm thấu triệt, lại càng dễ để cho người ta lý giải. Tô Khinh Tuyết diễn thuyết rất đặc sắc, dù sao sớm tập luyện rất nhiều lần, cuối cùng được phân 97, kém 3 phần điểm tối đa điểm số này, là dùng đến bình xét xếp, xếp hạng điểm số. Mà dưới mắt Tô Khinh Tuyết điểm số, là toàn trường điểm cao nhất. Lan Đức Kiến chúc theo sát phía sau, 95 phân. Cái cuối cùng, Sở Giang công ty lên đài. Sở Giang công ty là Viên Hồng Võ làm đại biểu lên đại diễn thuyết. Viên Hồng Võ thế nhưng là giới kiến trúc Thái Sơn bắt đầu, hắn lên lại, lập tức dẫn tới một mảnh tiếng hoan hô và vỗ tay. Hắn cũng phát huy trọn vẹn chính mình tậy giả lên mặt bản sự, đang nói về một chút kiến trúc học thuật vấn đề lúc, thỉnh thoảng kéo lên một chút quan hệ nhân vật. Cuối cùng, Viên Hồng Võ đạt được 99. Lực áp quân hùng, lại một lần nữa giúp Sở Giang công ty lấy được đệ nhất xếp hạng hắn rõ ràng không có nhẹ tuyết diễn thuyết thấu triệt. đạo, lại còn có thể làm cho hắn thứ nhất. Giang Ninh lắc đầu khẽ, chiêu này đánh dấu đại hội nói là công bằng công chính, kỳ thực cũng là danh lợi chàng. Viên Hồng Võ tại kiến trúc giới có thâm căn cố đế quan hệ, cho nên, những này ban giám khảo bao nhiêu đều sẽ hướng về hắn nói chuyện. Đúng vậy à. Tại Hải Thành, Viên Hồng Võ có thể nói là giới kiến trúc lao pháo. Thẩm Lăng Nguyệt nói ra, Đường Tống để hắn xuất mã tới làm diễn thuyết, dĩ nhiên chính là từ nơi này phương hướng đi cân nhắc người giới khán đài những cái kêu ban giám khảo, có một cái vẫn là hắn học sinh đâu, hắn thứ nhất, không hiếm lạ. Tô Khinh Tuyết thở dài, đối với cái này cũng là không thể làm gì. Rất nhanh, một vòng 10 xếp hạng ra lò, ba hạng đầu vẫn là bị Sở Giang công ty, Sơn Hải công ty, Lan Nước kiến trúc ôm mà không có gì bất ngờ xảy ra, ba vị xếp hạng cùng vòng trước vẫn là một dạng. Lời như vậy, Sở Giang công ty liền có 20 điểm, Sơn Hải công ty 18 điểm, Lan Đức kiến trúc 16 điểm. Mà lần này đấu thầu đại hội, sớm định ra tìm kiếm ba cái hợp tác kiến trúc thương. 10 cái bến tàu phân biệt lấy 5, 3, 2 tỉ lệ, phân cho ba cái kiến trúc thương. Nói cách khác, nếu như Sở Giang công ty được hạng nhất, như vậy, hắn sẽ phân đến 5 cái bến tàu kiến thiết quyền lợi. Người thứ hai thu hoạch được 3 cái bến tàu kiến thiết quyền lợi, người thứ ba là 2 cái. Mà dưới mắt cái bảng danh này, còn không phải cuối cùng xếp hạng cuối cùng cần tứ cường ngồi cùng một chỗ lẫn nhau biện luận, do bên ngoài sân ban giám khảo bỏ phiếu, lựa chọn ra số phiếu cao nhất 3 nhà công ty đến tiếp nhận hàng mục. Mà lại, lần này đấu thầu từ đối với Nghiêm Cẩn Tính cân nhắc, một khi bị đào thải công ty, tại bất luận cái gì tình huống dưới, cũng sẽ không tiếp tục có tiếp nhận bến tàu kiến thiết quyền lợi. Nói một cách khác, chính là vì ngăn chặn những cái kia không có năng lực cầm tới hàng mục, cuối cùng lại thông qua quan hệ nhân mạch sau lưng gây sự, cuối cùng cũng có thể phân đến một chén canh ý tương ra. Cho nên, lần này trên đại hội, một khi bị đào thải lại không thể lại xuất hiện tại bến tàu kiến thiết hạng mục bên trong. Thay cái danh tự cũng không được và được liền quay đưa đại lao. Mà dưới mắt, Tứ Cường ra lò, mặt khác 6 nhà công ty triệt để đoạt thải, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Còn lại cái này Tứ Cường bên trong sẽ thông qua lẫn nhau biện luận, giả lập biểu hiện ra, đến thắng được bên ngoài sân ban giám khảo bỏ phiếu. Số phiếu 3 hàng đầu, tiếp nhận bến tàu bộ môn kiến thiết đây là khâu cuối cùng, cũng là kích động nhất lòng người khâu. Hiện trường 50 vị truyền thông bình thẩm, tăng thêm 30 tên nghiệp giới bình thẩm, cùng đấu thầu công ty mời tới 20 tên thu hoạch được kỳ trước ưu tú thị dân tốt thị dân, chung 100 tên bình thẩm. Số phiếu liền từ bọn hắn nơi đó phát ra đến, toàn bộ là nộp danh bỏ phiếu. Giờ phút này, đấu thầu đại hội rốt cục nên đón cuối cùng quyết chiến, bầu không khí trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh điểm. Bên ngoài sân, tất cả chú ý trận này đấu thầu đại hội mọi người, tâm cũng đều nâng lên cổ họng, không chớp mắt nhìn màn anh ta tuyên bố, vòng thứ ba bắt đầu. Hướng Hoa đằng nói ra, vòng thứ ba để tài thảo luận, nếu như đem 10 cái bến tàu kiến thiết làm việc toàn bộ giao cho ta, ta đem như thế nào xuất sắc hoàn thành. Cho mọi người 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, sau 10 phút, bắt đầu biện luận. Trong lúc nhất thời, người chung quanh ầm thanh huyên náo, nghị luận ầm ĩ bởi vì, lần này biện luận cũng không phải là phái một cái đại biểu có mặt, mà là Toàn bộ đoàn đội đều tham gia đương nhiên, tầng trên cùng nhất chế 5 người. Bốn cái công ty đoàn đội, phân biệt ngồi tại bốn cái biện luận trước bàn, lẫn nhau thương thảo đề tài này. Có người si sào bàn tán, có người khoa tay múa chân, có người tại trên laptop cấp tốc ghi chép cái gì. Tất cả mọi người tại giành giật từng dây, bầu không khí không gì sánh được hấn trương. Rốt cục, 10 phút đồng hồ đi qua, chân chính chém giết muốn bắt đầu lần này biện luận phát biểu, do xếp hạng thứ tư chắc tuyệt công ty xây dựng phát biểu, sau đó là xếp hạng thứ 3 lười nhắc kiến trúc, cứ thế mà suy ra Hướng hoa đằng nói tại đối phương nói xong giải thích của mình sau, mà khác tam phương có thể từ phát biểu người nôn luận vào trong kế hoạch, tìm kiếm khuyết điểm và lỗ thủng, giúp cho đánh trả. Nghe rõ ràng quy tắc ca. Nghe rõ ràng. Như vậy ta tuyên bố, vòng thứ 3, cuối cùng biện luận, chính thức bắt đầu. Chương 457. Bến tàu đấu thầu 2. Chương 457. Bến tàu đấu thầu 2. Vòng thứ 3 biện luận chính thức bắt đầu. Chắc Việt công ty dẫn đầu ném ra ngoài cái nhìn của mình bằng vào chúng ta chắc Việt công ty thực lực muốn tiếp nhận bên dưới 10 cái bến tàu kiến thiết, đồng thời tại trong ngắn hạn xuất sắc hoàn thành công việc này, là 10 phần đơn giản một sự kiện, chúng ta đem công việc này tổng cộng chia làm 3 bước. Chắc Việt công ty đại biểu một mạch đem kế hoạch của mình nói ra, thời gian sử dụng 10 phút đồng hồ tốt, cảm tại Trắc Việt công ty phát biểu, sau đó, cho mời mặt khác tam phương công ty tiến hành bình phán. Thường Hoa đang nói ra ta cảm thấy đối phương công ty kế hoạch trăm ngàn chỗ hở. Viên Hồng vỗ cái thứ nhất nói ra, hắn tìm tới đối phương lỗ thủng, đem kế hoạch của đối phương phê phán đến không đáng một đồng. Lan Nước Kiến trúc và Sơn Hải công ty cũng tìm tới một vài vấn đề, đối với đối phương kế hoạch giúp cho phản bác dù sao lần này biện luận không chỉ có nhìn chính là người kế hoạch đến cỡ nào tốt còn phải xem ngươi có thể hay không tìm ra vấn đề của đối phương có thể hay không có chính mình tốt hơn quan điểm cơ hội là mỗi một câu nói đều là chi tiết mỗi một câu nói đều có thể là đạt được điểm sau đó do La nước kiến trúc tiến hành diễn thuyết một trận diễn thuyết xuống tới thời gian sử dụng 15 phút sau đó bắt đầu Tam Phương lại bình. viên Hồng Võ vẫn là cái thứ nhất đứng ra lớn tiếng trách cứ thao thao bất tuyệt lãng phí thời gian nói đều là một chút không quan hệ đau khổ đối vật sau đó hắn cũng là đem lan nước kiến trúc phát biểu phê phán không còn gì khác chất việc công ty và Sơn Hải công ty, cũng là thích hợp phát biểu nôn luận đằng sau. Đến phiên Sơn Hải công ty diễn thuyết, Tô Khinh Tuyết đứng dậy, nhìn quanh toàn trường. Lần này, nàng làm 10 phần chuẩn bị. Hắn dùng 10 phút đồng hồ, đem tất cả kế hoạch nói ra, đồng thời, kết hợp năm đó tại Tây Âu tu kiến bến tàu thời điểm án lệ, là lý luận thực tiễn đem kết hợp, không chê vào đâu được, 10 phần đặc sắc. Nàng phát biểu ngôn luận sau, trên trận lại vang lên vô tay. Dù sao, trong chẳng có thật nhiều người trong nghề nhân sự, nghe Tô Khinh Tuyết diễn thuyết sau, đều biết nàng lời nói này hàm kim Nhưng là, Viên Hồng Võ vẫn cái thứ nhất đứng ra phản bác, trung tây phương trên to lớn. Phía Tây phương kinh nghiệm, giặc quân đến hải thành, hoàn toàn chính là vô nghĩa. Sau đó, hắn chủ yếu từ nhân văn, địa lý và hoàn cảnh các loại nhân tố, phản bác Tô khinh thuyết kế hoạch là không tiếp đất tức giận kế hoạch. Bất quá, người biết đều hiểu, trong lời của hắn có chút cưỡng từ lý, không có bệnh tự chuốc lấy phiền phức ý vị. Dù sao đây là biện luận, cho dù là không để ý tới cũng muốn biện ba phần. Lan nước kiến trúc và Trác viện công ty, đối với Sơn Hải công ty phần này diễn thuyết lại là không có quá nhiều là bình. Bởi vì trong mắt bọn hắn, kế hoạch này đã gần như hoàn mỹ, mà bệnh chọn không tốt, tương đương tự lấy nục, trở thành thắng hề. Cái cuối cùng là Sở Giang tập đoàn bắt đầu diễn thuyết. Sở Giang tập đoàn vẫn là Viên Hồng Võ tiến hành diễn thuyết. Viên Hồng Võ làm quý tộc hiệu trưởng trước đó, chính là ngành kiến trúc giáo sư đại học. Tại đằng sau làm quý tộc trường học hiệu trưởng lúc, hắn cũng thỉnh thoảng kiêm chức ngành kiến trúc lao sư, cho nên hắn là xuất thân chính quy. Bởi vì Đường Tống vật trụ, Hướng Hoa đàng sớm đã đem đấu đầu nội tình toàn bộ tiết lộ cho Sở Giang công ty, Sở Giang công ty đối với khâu này sớm liền biết, cho nên sớm liền làm ra kế hoạch hoàn mỹ xét lược. Viên Hồng Võ lúc này chẳng khác nào là máy móc, đem sớm làm tốt bài tập đọc ra đến. Bọn hắn vì kế hoạch này 13 tên đỉnh cấp thủy lợi kiến trúc kỹ sư đến thao tác. Cái này thì kế hoạch so Sơn Hải công ty Tô Khinh Tuyết kế hoạch còn hoàn mỹ hơn, còn muốn không chê vào đâu được. Viên Hồng Võ phát biểu sau khi kết thúc, những người khác bắt đầu phản bác. Sơn Hải công ty không có người phát biểu, biểu thị kế hoạch của đối phương 10 phần tinh mỹ. Nhưng là, Lan Nước Kiến trúc giận, đại biểu đứng ra phản bác đối phương một chút kế hoạch. Nhưng nhìn chính là trong trứng gà trọn xương cốt, ở không đi gây sự. Viên Hồng Võ cũng là một trận về đối, để Lan Nước Kiến trúc đại biểu rất là thật mất mặt. Chất việc công ty vì tìm cảm giác tồn tại, cũng đứng lên nói mấy điểm chất vấn, nhưng đều bị Viên Hồng Võ toàn bộ đũa trở về. Lần này biện luận, thấy thế nào đều là Viên Hồng Võ và Sở Giang công ty toàn thắng đằng sau, đám người lại bắt đầu tự do thảo luận và biện luận, có thể tùy ý đối với mỗi một cái công ty kế hoạch đưa ra chính mình chất vấn. Một phen thảo luận qua sau, tiếng Trung vang lên ta tuyên bố, biện luận khâu kết thúc, hiện tại xin mời hiện trường 100 vị bình thẩm đoàn các bằng hữu, bắt đầu nhấn trong tay cái nút, cho tứ phương công ty bỏ phiếu. Hướng Hoa đang cầm trong tay mịt dụ nói, hiện trường bắt đầu đèn sáng, trên màn hình lớn bốn nhà công ty số phiếu bắt đầu nhảy lên. Rất nhanh Số phiếu giá lọ, không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Giang công ty dùng tuyệt đối ưu thế dẫn trước, trở thành lần này đấu thầu hợp nhất. Sơn Hải công ty thứ hai, Lan nước kiến trúc thứ ba. Chắc việc công ty Triệt để đạt thải, sẽ không còn có bến tàu bộ môn kiến trúc quy lợi. Như vậy xem ra, Sở Giang công ty sẽ có được 5 cái bến tàu kiến trúc quyền, Sơn Hải công ty 3 cái, Lan nước kiến trúc 2 cái. Bên ngoài sân đám người cũng là vỗ tay chúc mừng Đường tống đoạt giải nhất đường tống đứng dậy, mỉm cười hưởng thụ hiện trường gieo họ và chúc mừng đấu thầu người của công ty đem mật đưa cho Đường tổng, hướng Hoa đang ở một bên nói ra Chúc mừng Đường Tống tiên sinh sở giảng công ty thu hoạch được lần này đấu thầu hợp nhất, xin mời Đường Tống tiên sinh phát biểu cảm nghĩ. Đường Tống cầm qua mị rổ phồn, dặn rỡ bắt đầu cảm tạ đứng lên cảm tạ quan phủ, cảm tạ Hoa Đằng đấu thầu công ty, cảm tạ các vị nghiệp giới đồng nghiệp, có thể trọng điểm tham dự hải thành bến tàu kiến thiết làm việc, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lại nói tiếp một phen không quan hệ đau khổ lời nói về sau, Đường Tống ánh mắt lẫm lẫm, khóe miệng treo lên một vòng âm hiểm, nói ra, hôm nay các giới đồng nghiệp đều tại, ta có một cái đề nghị, không biết mọi người có thể hay không đồng ý. Đường tiên sinh mới nói. Thường Hoa đang nói ra Đường Tống nói bến tàu này kiến trúc một chuyện ta cảm thấy không cần thiết chia ba nhà, bởi vì chúng ta mỗi một nhà vận lực đều đầy đủ, một nhà trong đó công ty liền cũng có thể đem 10 cái bến tàu kiến thiết ổn ổn. Đồng thời, dạng này có một chỗ tốt, chính là có thể làm cho 10 cái bến tàu kiến thiết chất lượng tốt nhất, sẽ không xuất hiện nhà này làm tốt, nhà kia làm được kém tình huống phát sinh. Lời này vừa ra, đám người hết sức kinh ngạc. Bởi vì, nghe đường tổng lời này đi tứ, là muốn chen đi Lan Đức Kiến trúc và Sơn Hải công ty, bên mình độc tài toàn bộ. Nó ra tâm to lớn, để cho người ta thấy mà sợ. Bất quá, trong lời nói của hắn cũng có mấy phần đạo lý. Rõ ràng một nhà liền có thể độc tài 10 cái bến tàu kiến thiết, vì cái gì còn muốn phân ba nhà đâu? Đến lúc đó khiến cho chất lượng cao thấp không đều, liền thành chê cười." Hướng Hoa đằng nói ra, Đường Tiên Sinh đề nghị rất có đạo lý, vừa vặn chúng ta ban ngành liên quan lãnh đạo đều tại, hiện tại xin mời những người lãnh đạo cho cái ý kiến. Dưới đại mấy vị lãnh đạo bắt đầu châu đầu kể thái thương lượng. Trong đó một tên đại biểu cầm qua microphone, nói ra, "Chúng ta cảm thấy đường tống tiên sinh đề nghị có đạo lý, nhưng đấu thầu chế độ đã định tốt, hai nhà khác công ty cũng có được ngang nhau kiến trúc lợi." Lâm Thời biến đổi lời nói, "Cần các ngươi ba nhà cùng nhau biểu quyết." Nếu như đương sự công ty không có dị nghị, chúng ta bên này cũng không có vấn đề gì. Chương 458, bến tàu đấu thầu 3. Chương 458, bến tàu đấu thầu 3. Rất hiển nhiên, Đường Tống sớm làm mụ cục. Hắn mua được nhân viên tương quan, sớm nối với chuyện này làm thêm nhiệt đến mức, tại đấu thầu trên đại hội, Lâm Thời đề nghị cải biến quy tắc, đối phương vậy mà đều đồng ý nhưng là, ngành tương quan vì dư luận hướng gió cân nhắc, yêu cầu ba nhà tiến vào 3 vị trí đầu công ty, tự làm quyết định. Lỡ như vậy, xuất hiện bất kỳ hậu quả, đều do chính bọn hắn phụ trách. Về phần hai đến tiếp nhận bến tàu kiến thiết, đối bọn hắn tới nói, đều như thế chỉ cần bảo chất bảo lượng đúng hạn hoàn thành liền có thể. Cho nên, quyền quyết định cho đến tiến vào 3 vị trí đầu công ty. Hướng Hoa đang cầm trong tay mịt lộ phổn, nói ra, lãnh đạo đã cấp ra khoan dung nhất chính sách, hiện tại cần các người ba nhà công ty tự mình làm quyết đoán, muốn tiếp tục tiếp tục sử dụng hiện tại chuẩn tác, vẫn là phải tiến thêm một bước, tranh thủ càng lớn ích lợi ích. Nguy hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, lựa chọn như thế nào, tất cả chính các ngươi trên tay, cho nên, ta đề nghị bỏ phiếu lựa chọn. Tam Phương bỏ phiếu, luôn luôn có nhị bị một cho nên, kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra tốt, bỏ phiếu. Giang Linh cùng Lan Đức công ty đại biểu đều tiếp nhận Là nước công ty tự biết vô lực cùng với những cái khác công ty cạnh tranh, cho nên, hắn đương nhiên là lựa chọn bảo trì hiện trạng. Sở Giang công ty làm đưa ra đề nghị này một phương, tự nhiên là lựa chọn lại trở cờ một vòng, chỉ còn một tên sau cùng bên thắng. Quyết định sau cùng quyền, liền rơi vào Giang Ninh trên đầu. Giang Ninh lựa chọn phương nào, phương nào liền có hiệu lực. Mọi ánh mắt, giờ phút này đều tập trung vào Giang Ninh trên thân, trong chạng, bên ngoài sân, cùng hải thành các ngõ ngách ngay tại cầm trong tay các loại thiết bị xem trận này đấu thầu đại hội mọi người Giang Ninh, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Đồng ý và Sở Giang công ty vờ cở, chẳng chỉ có thể là Sở Giang Thẩm Vân Hải giờ phút này đều có chút kích động, tại phòng hội nghị trước màn ảnh lớn lớn tiếng nói, nhưng phàm là có chút tự mình hiểu lấy, Giang Ninh sẽ không lựa chọn đi vào cờ. Giang Thắng Quốc nói ra ta ngược lại thật ra hy vọng hắn đi vào cờ, chiệt để thua trận trên tay thẻ lãnh bạc, cởi truồng về nhà. Giang Ngọc Sơn nói ra Giang Ninh học trưởng, chơi hắn nha và hắn cửa cửa, thắng hắn. Hải Thành Đại học ngành kiến trúc trong phòng học, tiếng người huyên náo Giang Ninh học trưởng ủng hộ a. Chúng ta Hải Thành nhiệm vụ, nhất định phải Hải Thành nhân chính mình cầm xuống, đừng tiện nghi sợ Châu đám người kia. Thế nhưng là Giang Ninh học trưởng thực lực có vẻ như không bằng đối phương. Giang Ninh học trưởng thực lực không kém ta. Đối phương chỉ là am hiểu phô trương thành thế mà thôi. 4. Giờ phút này, Duy đã lợi á tiểu điểm tầng cao nhất. Sở Tiêu Nhiên làm nơi này nhân viên phục vụ, cũng ngừng chân quan sát một màn này. Cùng Giang Ninh hôn nhân thất bại đến bây giờ, đã qua thời gian nửa năm. Nửa năm qua này, nàng trải qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, mà Giang Ninh lại là phát triển không ngừng. Rất khó tưởng tượng, cái kia đã từng đối với mình muốn gì được đó thiệt cầu, bây giờ có thể chấp trưởng Hải Thành định cấp kiến trúc công trình. Giờ khắc này, Sở Tiêu Nhiên nội tâm ngũ vị chẩn tạm, rời sông lấp thật hối hận, hối hận phát điên. Nhưng là Trên đời không có thuốc hối hận, nàng chỉ có thể xa xa nhìn chăm chú lên nam nhân kia, cái kia nhất định giờ không thể thành, về sau cũng sẽ không mắt nhìn thẳng nam nhân của nàng muốn. Một giây sau, Giang Ninh nói ra, "Ta đồng ý bạc cờ. Hô, toàn trường xôn xao. Giang Ninh thái cương. Nguyên bản hắn đã cầm xuống 3 cái bến tàu kiến thiết, cũng chỉ so sở Giang thiếu 2 cái mà thôi, nhưng hắn lại không tâm lòng, đối mặt với đối phương khiêu khích, dũng cảm xuất kích, coi như hắn thua, cũng đáng được bị thưởng thức. Đúng vậy à! tiểu tử này quá nóng máu, ta đều bị hắn lây nhiễm. Muốn chơi liền chơi lớn nhất có can đảm lựa kiếm, ủng hộ 4. Nhị bị 1. Xem ra tất cả mọi người là muốn khiêu chiến một chúng ta. Hướng Hoa đang nói tốt như vậy, hiện tại ba nhà công ty xin mời phái đại biểu đến trước mặt ta đến, một vòng này, tiến hành tối trung cực thi biện luận, mỗi một vị đại biểu dùng 10 phút đồng hồ thời gian, đến tiến hành sau cùng bỏ phiếu diễn thuyết, hiện trường ban giám khảo y nguyên sẽ cho ra bỏ phiếu, đào thải trong đó một vị sau đó, tấn cấp hai vị tiến hành cuối cùng biện luận quyết đấu, quyết ra sau cùng bên thắng. Đám người Vĩnh Thai nghe quy tắc, cảm giác quy tắc này tựa hồ cũng rất công bằng. Tam phương công ty cũng biểu thị đồng ý cuộc thi đấu này quy tắc. Sau đó, bắt đầu rút thăm. Cái thứ nhất tiến hành bỏ phiếu diễn thuyết là Lan Đức Kiến Trúc. Thứ hai là Giang Ninh, cái thứ ba là Sở Giang đại biểu, Đường Tống. Mấu chốt câu, Đường Tống tự thân lên trận. Lan Đức Kiến trúc đại biểu lên đài, bắt đầu hắn diễn thuyết. Diễn thuyết qua đi, vỗ tay thưa thớt, rất rõ ràng, biểu hiện của hắn không như ý muốn. Bởi vì, hắn cơ hồ đã bỏ đi. Vô luận là Sở Giang hay là Sơn Hải, hắn đều đánh công lại. Sau đó, chính là Giang Ninh diễn thuyết. Giang Ninh diễn thuyết cũng không phải là rất đặc sắc, bất quá, ý nguyên đạt được sự ủng hộ của mọi người. Dù sao, có thể có cái này đặc sắc đâu, hoàn toàn là Giang Ninh dũng khí mang tới. Giang Ninh bỏ phiếu diễn thuyết qua đi, do Đường Tống lên đài. Bởi vì Đường Tống sớm bố cục, khâu này hắn đã sớm diễn lại qua. Cho nên, hắn phát biểu mười phần trôi chảy, đặc sắc. Người không biết chuyện, thật sâu bị chấn động. Chẳng lẽ, đây chính là Giang Nam đệ nhất tài đoàn tổng trưởng thực lực sao? Quá mạnh. Lâm thời ra sân bỏ phiếu, những lời này đều như là thế kỷ diễn thuyết bình thường đặc sắc. Sau đó, bình thẩm bỏ phiếu, không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Linh và Đường Tống tiến vào cuối cùng kết đấu. Cái này kết đấu, cũng dẫn động tới ngàn vạn người tâm. Bởi vì, Đường Tống và Giang Linh phía sau, dẫn động tới rất nhiều mạng lưới quan hệ, liên quan đến đều rất nhiều người lợi ích. Giờ này khắc này, hai vị kết đấu, càng giống là tổng thống tranh cử, ai bước lên đài, thế lực sau lưng hắn sẽ thuận gió mà lên, gà chó lên trời. Ai thất bại, hắn làm mất đi đối với kinh tế toàn diện không chế, thế lực sau lưng hắn cũng sẽ bị tổn thất. Giang Ninh cùng Đường Tống phân biệt đối lập mà ngồi. Thường Hoa đang gọi người đưa cho mỗi người một cái microphon, sau đó nói, tiếp xuống quyết đấu, vẫn là một trận biện luận, biện luận chủ đề là đối với kiến tạo bến tàu hạng mục chuyện này, ta so người càng có ưu thế. Biện luận thời gian là nửa giờ, cuối cùng do bình thẩm đoàn và những người lãnh đạo bỏ phiếu tuyển ra bên thắng, đương nhiên, có người bên trong độ nhận thua cũng xem làm biện luận kết thúc. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Giang Linh cùng Đường Tống nhau nhau gật đầu tốt như vậy. Hiện tại biện luận bắt đầu, có phe đỏ ra tay trước nói. Phe đỏ là Đường Tống, hắn một mực là hấp nhất, cho nên có quyền lợi ra tay trước nói Giang Linh, đối với bến tàu kiến tạo hạ mục, người ta so sánh, ưu thế của ta đã hết sức rõ ràng, Đường Tống sớm cũng chuẩn bị khâu này, cho nên hắn có lý có cứ đem vật liệu đọc ra đến, những lời này, có thể nói là đặc sắc phi luân, vô tiền khoáng hậu, cho người ta một loại cảm rất là, hạng mục này không cho ta đều nói không đi qua đám người cũng là thở dài nói, Đường Tiên sinh ổn. Giang Ninh chỉ có dục khí, nhưng thực lực hay là khiếm khuyết ta? Ai, hắn hay là tuổi trẻ, quá xúc động, không phải vậy cầm ba cái bến tàu kiến thiết hạng mục về nhà, nhiều vui vẻ a? Hiện tại ngươi nhìn, bận đến một trận cuối cùng không? Nhưng mà Giang Ninh nhưng không có nửa điểm lo nghĩ và khẩn trương, hắn không gì sánh được bình tĩnh nói, nên ta mở miệng sao? Xin mời phe làm phát biểu." Thường Hoa đang nói. Giang Ninh nói ra, đối với bến tàu kiến thiết hạng mục chuyện này, ngươi có thích hợp hay không, cái này đều dấu diệu. Sau đó, hai con ngươi tản ra sắc bén lẫm quang, nhưng là, hạng mục này, tuyệt đối không thể cho ngươi, cũng sẽ không cho ngươi. Chương 459. Bến tàu đấu tàu 4. Chương 459. Bến tàu đấu tàu 4 đám người một trận kinh ngạc, Giang Ninh lời này là có ý gì? Phe Lam xin chú ý phát biểu nội dung logic." Đường Tống nói ra, "Chúng ta nơi này là biện luận, nói chuyện phải có căn cứ, phát ngôn của ngươi không có bất kỳ cái gì học thuật căn cứ, cũng không có bất kỳ lý do, ta có thể coi là ngươi là tại cố tình gây sự." Đám người cũng là lắc đầu thở dài xem ra, Giang Ninh đã loạn trợn cước. "Ai?" Lập tức phân cao thấp, Đường Tống phát biểu tựa như là một cái lão đạo trí giả, nhưng Giang Linh phát biểu lại như là ngây thơ hải tử. Giang Linh những lời này không gần như chỉ ở trên học thuật thua, tại phẩm chất trên đạo đức cũng vừa, bốn. Giang học trưởng chẳng lẽ dừng bước nơi này a? Biển rộng lớn trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh hay, cái này Giang Linh à, ta liền nói hắn tuổi còn rất trẻ, quá xúc động. Thẩm Vân Hải thở dài nói, tốt bao nhiêu cơ hội, cầm xuống ba cái bến tàu, sừng sốt trang đại đầu toán, đem bến tàu lại chắp tay tặng người. Tiểu Linh khả năng có ý nghĩ của mình đi. Giang phụ Giang Ngọc thành đối với thê tử nói ra, hắn nửa năm qua này trưởng thành quá nhiều, coi như lần này sai lầm, ta cảm thấy, hắn cũng là hải thành ưu tú nhất người trẻ tuổi, không, có cái thứ hai. Ha, ha, ha Giang Linh lần này lớn. Giang Ngọc Sơn vỗ tay cười to, ta liền biết hắn khẳng định bắt không được bến tàu Hàn mục, nếu để cho hắn cầm xuống đoán chừng về sau đều muốn vui vẻ lên trời đi bộ, lần này tốt, ha ha ha, bốn. Giờ khác này, tất cả người xem đều đối với Giang Ninh sinh ra thật sâu chất vấn. Rất nhiều người càng là cầm cười trên nôi đau của người khác thái độ, phê phán Giang Ninh xúc động. Lúc này, trong hội trường, Thường Hoa đang hỏi Giang Ninh, "Phê Lam vừa rồi phát biểu là ý gì? Xin mời ở trước mặt tất cả mọi người giải thích rõ ràng." Giang Ninh không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, "Đang trả lời vấn đề này trước đó, ta muốn hỏi trước đang ngồi một vấn đề, nếu như một người Nhân phẩm đặc biệt kém, hắn thấp hắc, đút lót, thậm chí trên tay còn có án mạng, mọi người cảm thấy, bến tàu này hạng mục, hẳn là giao cho người như vậy đi làm a. Giang Linh ánh mắt nhìn về phía quan phủ bộ môn lãnh đạo. Mà Giang Linh lời này vừa ra, ý tứ đã hết sức rõ ràng, kiếm chỉ Đường Tống. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Đường Tống, Đường Tống cười lạnh, nói ra, Giang Linh, ý của người là, ta Đường Tống là hư hỏng như vậy người có đúng không? Giang Linh không có trả lời Đường Tống, lại lần nữa đối với phía chủ sự ghế hỏi, xin mời đại biểu trả lời ta vừa rồi vấn đề, nếu như đối phương là một cái xem thường vương pháp kỷ luật hỗn đản, như vậy Bến tàu này hằng mục, sẽ giao cho người như vậy đến chủ trì kiến tạo sao? Đương nhiên sẽ không." Ban ngành liên quan đại lãnh đạo dẫn đầu nói, "Hải thành 10 cái bến tàu, là tương lai hải thành chuyển vận đầu mối then chốt, tại hải thành tương lai thành thị kiến tạo và kinh tế cách cục bên trong chiếm hữu không gì sánh được địa vị trọng yếu, trọng yếu như vậy sự tình, làm sao có thể giao cho một cái người có vấn đề đến tiếp nhận?" Giang Ninh mỉm cười, "Tốt như vậy, hiện tại ta trả lời Đường Tống tiên sinh vừa rồi vấn đề hỏi ta, ngươi là hư hỏng như vậy người sao?" Đáp án là, "Ngươi là." "Mà lại, sẽ chỉ so ta nói tệ hơn." Đường Tống mặt, "Giang Ninh, nói chuyện muốn giảng chứng cứ." Hiện trường nhiều như vậy vị nghiệp giới bằng hữu, cũng không phải tới nghe ngươi vâng nghĩa. Mà lại, ta tin tưởng camera phía sau, có nhiều người hơn đang chăm chú trận này đấu đầu, đây là Hải Thành thậm chí tỉnh Giang Nam một lần thị hội, mọi người đưa ra thời gian đến quan sát, cũng không phải nghe ngươi ở chỗ này nói lung tung." Giang Linh cười nhạt nói, "Ngươi nói ta vâng nghĩa đúng không? Tốt, vậy ta liền đến đếm kỹ một chút vấn đề của ngươi, nhìn là ngươi tại vâng nghĩa hay là ta tại vâng nghĩa." Giang Ninh đứng người lên, sắc mặt chắc chắn, ánh mắt kiên nghị, nói ra, "Đầu tiên, trận này đấu đầu đại hội, là quan phủ vì thành thị kiến thiết và dân sinh tiện lợi căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, ngăn chặn hết thẻ hư giả, Duke lót, bước hiếp, âm thẩm thao túng các loại bất công hành vi. Nhưng là, chúng ta Đường Đường Giang Nam tỉnh đệ nhất tại đoàn tổng trưởng Đường Tống, hết lần này tới lần khác liền nữa thích làm trò này. Hô! Nói ở đây, đám người lên tiếng kinh hô, hiện trường tiếng người lên nào đứng lên. Giang Ninh lời này quá có tính công kích không khí khẩn trương trong nháy mắt tăng cấp, tất cả màn ảnh nheo nhau nhắm ngay Giang Ninh. Chẳng lẽ lại, Giang Ninh trong tay, có Đường Tống một ít không tốt chứng cứ. Dù sao, Đường Tống Phong Bình cũng không được khả lắm, lần trước quét đen trừ ác đại hội Hắn đều bị điểm danh trị bất quá một mực không có gì động tĩnh, đám người liền cũng quên đi những sự tình này. Dưới mắt Giang Linh tiểu nói này, khơi gợi lên tất cả mọi người hứng thú, lại truyền thông bằng hữu càng là hưng phấn. Một trận đấu đầu sẽ, lại xa hoa, nhiều nhất cũng là kinh tế bản khối một cái tin tức mà thôi. Nhưng nếu như Giang Linh và Đường Tống khai chiến, là một chút bắt quái đi ra, lần này thế nhưng là kiếm lớn a. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khán trường, đám người cảm xúc tăng gọn. Giang Linh nói ra, theo ta được biết, Lan Đức Kiến trúc công ty thực lực rất mạnh, lúc đầu bọn hắn có hy vọng cùng ngươi ta tạo thế chân bạc, địa vị ngang nhau, nhưng là Ngươi lại gọi người tại đấu thầu trước đó, trọng kim đem đối phương tổng công trình sư đào đi. Loại hành vi này, Đường Tống tiên sinh không cảm thấy rất ầm hiểm sao? Đường Tống sau khi nghe xong, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, Giang Ninh, thương trường như chiến trường, ngươi coi ta tại cùng các ngươi nhà trời a. Ta đào người của hắn, hắn cũng có thể đào người của ta a. Thương chiến bên trong, đối với người mới lung lạc không thể bình thường hơn được ngươi không cầm cái này đi ra chửi bới nhân phẩm của ta đi. Thật sự là quá buồn cười. Đám người cũng là từ vừa mới bắt đầu cảm xúc tăng vọt, lập tức rơi xuống ba trượng ta còn tưởng rằng Giang Linh có cái gì lớn, kết quả là cái này. Ai? Giang Linh lời nói này quá hữu chí. Mặc dù, đường tống chuyện này làm được đích thật là không chính cống, nhưng đây cũng là thường chiến bên trong sách lực, thuộc về là trở không được nơi tha nhã, nhưng cũng không thể bởi vậy nói đối phương có vấn đề. 4. Nhưng là, Lan Đức Kiến Trúc đại biểu lại có chút kích động thương chiến về thương chiến, nhưng là cấp trên trọng yếu như vậy nhiệm vụ, muốn chính là có thực lực công ty đến tiếp nhận. Đại biểu nói ra, kết quả, sở dương công ty không chuyên tâm tăng lên chính mình chuyên nghiệp phẩm chất, lại làm những này thiên môn độ phía trên lựa chọn hợp tác đồng bạn tiêu chuẩn, thấp như vậy sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ lời này có chút đạo lý liên quan đến hải thành tương lai, cùng hải thành nhân dân thương nghiệp, sinh hoạt các loại trọng yếu hàng mục, tiếp nhận công ty hẳn là chuyên chú tăng lên chính mình, hảo hảo làm hàng mục, mà không phải làm loại này nhận không ra người thủ đoạn. Nhưng Đường tống xem thượng, cười lạnh nói, ta trọng kim đảo đến Lan Đức công ty tổng công chính sư, chính là tại tăng lên ta phẩm chất ta. Lý cha đức kỹ sư tại công ty của ta sẽ có được càng nhiều duy trì, sẽ có tân tiến hơn dụng cụ phối hợp hắn, hắn đem phát huy ra trước nay chưa có năng lực, đây chẳng phải là tăng lên công ty của ta phẩm chất hành vi sao? Đám người, điều này cũng đúng a. Không có tâm bệnh Một bên quan phủ lãnh đạo cũng nói, các người thương nghiệp ở giữa lẫn nhau đấu tranh, không liên quan đến kinh tế phạm tội, đường thống tiên sinh điểm này cá nhân ta cho rằng là không có vấn đề. Phía quan phương đều đi ra lên tiếng, đám người liền cũng không thể nói gì hơn. Lan nước đại biểu thở phì phò to hạ, không có giải quyết đối phương, còn đụng phải một cái mũi đùi, ở mức lại nén giận. Mà Giang Linh lại là biểu hiện được 10 phân bình thản, khỏe miệng có chút câu lên, nói ra, "Tốt, coi như chuyện này không tạo thành phạm tội, như vậy chuyện kế tiếp, mọi người cần phải chăm chú giúp đỡ phân tích một chút." Giang Linh chỉ, chỉ một bên cầm trong tay ống nói hướng Hoa Đặng. Hắn bước hiếp hướng Hoa Đẳng hướng tổng, âm thầm thao túng đấu đầu, chuyện này nói thế nào? Chương 460. Đường Tống tan tác một. Chương 460, Đường Tống tan tác một cái gì? Lời này, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nói tới Hoa Đẳng điểm ngột, Giang Linh ngay cả chuyện này đều biết. Giang Linh nếu mày nhìn xem hướng Hoa Đẳng, hướng tổng, ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, nhưng là, dù sao lớn như vậy hạ mục, liên quan đến ngàn ngàn vạn vạn người sinh hoạt, cho nên, nhất định phải khách quan công chính, ngươi cảm thấy thế nào? Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hướng Hoa Đẳng trên thân. Nếu như Giang Linh nói lời là thật, như vậy chẳng khác gì là đường tống bức hiếp sự kiện nhân vật mấu chốt, tạ Hữu đấu thầu, đây là kinh tế phạm tội lớn tổng, Giang Ninh nói tình huống có thể là thật. Ban ngành liên quan lãnh đạo mặt lạnh lấy hỏi, người trong âm thần phải cam nhận lấy bức hiệp. Hoa Đẳng trong lúc nhất thời cảm thấy cổ họng phát khô, nói không ra lời. Phải biết, cấp trên đem cái này hạng mục giao cho hắn, là đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, cũng là đối với hắn khảo nghiệm. Trải qua ở khảo nghiệm, đến tiếp sau Hoa Đẳng đấu thầu công ty biết bay vàng lên cao. Nhưng là, việc này nếu như bị lộ ra, Hoa Đẳng công ty danh dự liền giữ không được. Mặc dù, chính mình là bị bức hiệp nhưng là Sai tại chính mình không có phản kháng, thuận theo đối phương. Lúc này, Đường Tống đứng ra nói ra, "Giang Ninh, ta phát hiện ngươi là chó cùng rất dậu cắn người linh tinh đúng không? Ta và Hướng tổng có tư tỉnh, việc này ngược lại là thật nhưng chúng ta tự mình quan hệ rất tốt, ta làm sao có thể đi bước hiếp hắn? Hú hồn, đây chính là quan phủ hàng mục, ta sao có thể bước hiệp được?" Một bên Đường Trung Anh nói ra, "Nếu nói đến bước hiếp, ta nhìn Giang tiên sinh ngược lại là rất có thể a. Ai cũng biết ngươi tiếp nhận Tần Nhạc thành cơm xã, mà lại, hải thành cơ hồ tất cả sàn đêm giải trí đều có ngươi Giang tiên sinh bóng dáng a." Đường Trung Anh, ngươi nói những này chính là cố ý giăng rộng ra chủ đề. Lãnh Ngọc nói ra, bây giờ nói chính là Đường Tống bức hiếp hướng Hoa Đảng sự tình, cùng Giang Tiên Sinh có quan hệ gì? Đường đường đường. Phía trước lãnh đạo gõ vang mặt bàn, nói ra, còn tại biện luật câu, song phương phát ngôn viên đại biểu là Giang Ninh và Đường Tống, xin mời những người khác xin đừng nên tham dự biện luận. Thấy vậy, Đường Tống vội vàng nói, hướng tổng Hoa Đảng đấu thầu công ty, trước kia cùng ta Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn từng có hợp tác, cho nên, lần này vì tránh hiềm nghi, ta cơ bản không có cùng hướng tổng tại đấu trầu trước đó có cái gì lui tới, cho nên Giang Ninh những lời này, rõ ràng chính là giả dối không có thật nói xấu. Giang Ninh, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, tiếp tục náo loạn, ta nhưng là muốn cáo ngươi phi báng. Giang Ninh hai tay mở ra, thần sắc mang theo một chút rêu rêu nói, ngươi cảm thấy, ta dám nói ra lời này, ngay cả một chút chứng cứ đều không có sao. Ngươi có chứng cứ? Ngươi có cái gì chứng cứ? Đường Tống một mặt tự tin nói, hôm nay ngươi không đem chứng cứ lấy ra, ta sẽ cáo ngươi phi báng. Trong lúc nhất thời, song phương đối trọi gay gắt, bầu không khí dương cùng bạc kiếm, không khí đều cơ hồ muốn nứt kết. Giang Ninh hít sâu một hơi, đột nhiên xuất ra một cái ống cuộn, ăn ở viên nói ra, công thả một chút. Nhân viên công tác tiếp nhận đũ cuộn, cắm vào máy tính, ấn mở video, trên màn hình lớn xuất hiện một bộ làm cho người con mắt trừng lớn hình ảnh. Thường Hoa đẳng tại trong video, ăn nói khép nép nói, "Triệu công tử, nếu là hợp tác đồng bạn, ta cũng thực không giảm dầu dễm, ta đích sắc là có bị bức hiếp thành phần, bất quá, như là đã đã ứng, ta liền sẽ toàn lực tới giúp các ngươi." Hô. Vô cùng đơn giản một câu, trong nháy mắt gây nên toàn trường kinh hô. Thậm chí, bên ngoài sân khán giả cũng bởi vậy điên cuồng. Thường Hoa đặng vậy mà chính miệng thừa nhận, mà lại, nghe hắn trong miệng nói tới, hẳn là đối với Triệu Hồng tình nhận. Quả nhiên Bên trong truyền gia Triệu Hồng Tinh lời nói, "Hướng tổng, nói như vậy, sợ rằng công ty lần này rắc suất lớn là ổn đúng không?" "Không dám nói như vậy, nhưng ta sẽ hết sức." Hướng Hoa Đẳng nói ra. Nhìn thấy hình ảnh này, Hướng Hoa Đẳng chán mồ hôi như to như hạt đậu hạt trâu giống như hạ lạc. Hắn lúc đó bị Triệu Hồng Tinh đơn độc gọi tới, hỏi thăm hợp tác sự tình. Mà đương tổng sớm cùng hắn bắt chuyện qua, nếu như Triệu Hồng Tinh bí mật đơn độc hỏi hắn, nhất định phải cam đoan để Triệu Hồng Tinh tin tưởng, bọn hắn sợ rằng có thực lực có thể cầm xuống hạng mục này, nếu như nếu để cho hắn biết, Hướng Hoa Đẳng không có dựa theo hắn nói đi làm. Hắn sẽ để cho Hướng Hoa Đẳng từ đây không gặp được vợ con của mình. Chính như Đường Tống dự liệu như vậy, Triệu Hồng Tinh bí mật quả nhiên đơn độc tìm đến Hướng Hoa Đẳng hỏi thăm. Tại Hướng Hoa Đẳng góc độ đến xem, Triệu Hồng Tinh chính là sợ bị Đường Tống lừa gạt, mơ mơ hồ hồ cùng hắn hợp tác. Cho nên, hắn cạn kiệt chính mình có khả năng đi thuyết phục Triệu Hồng Tinh sau, Triệu Hồng Tinh vẫn không tin, hắn không tin chỉ bằng mượn Song phương đã từng có quan hệ hợp tác, liền có thể cam đoan giúp Đường cầm xuống hạ mục này. Hướng Hoa Đẳng rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói lời nói thật, xương chính mình là bị Đường Tống bức hiếp. Triệu Hồng Tinh cuối cùng tin tưởng. Hướng Hoa Đẳng lúc đó đại trùng thở ra một hơi vợ con rốt cục bảo vệ, nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình ngay lúc đó nói, lại bị ghi chép video. Nhìn góc độ này, là Triệu Hồng Tinh người bên cạnh ghi chép góc độ rất xảo trá, trong tấm hình vậy mà chưa từng xuất hiện Triệu Hồng Tinh, chỉ có hắn hướng Hoa Đẳng một người. Nhìn thấy hình ảnh này sau, không chỉ là hướng Hoa đằng hậm mất, Đường Tống giờ phút này cũng đã luống cuống. Hắn nhìn về phía sau lưng trong đoàn đội Triệu Hồng Tinh, Triệu Hồng Tinh vội vàng khoát tay nói, "Không phải, ta cũng không biết video này, ta mẹ nó bị thủ hạ bắng rẻ." Đường trong lúc nhất thời cũng không biết nên trách ai, trong lòng hung mắng một câu mẹ hướng Hoa Đẳng, "Đường Tống." Dưới mắt chuyện này, Hai người các ngươi nói thế nào? Quan phủ nhân viên thay đổi trước đó hòa khí, sắc mặt không gì sánh được uy nghiêm. Bọn hắn tin tưởng quần chúng, nhưng quần chúng lại ngược lại đuổi nghịch xáo lộ, thật để cho người ta rất thương tâm. Video này là hợp thành đường tống còn tại dạ biệt, mọi người cũng biết, hiện tại ai năng lực rất mạnh, dĩ giả loạn chân hoàn toàn không có vấn đề. Hướng Hoa đẳng. Lãnh đạo khí thế uy nghiêm nói, ngươi dám nói trong tấm hình cái này ngươi là ai video chế tác sao? Coi như lại không hiểu ai, lãnh đạo cũng không phải đồ đẩn, nhìn ra được nhân vật ở bên trong không có một chút hư ảnh, đường cong mười phần tự nhiên, nếu như nói đây là ai chế tác video? Đây chính là quá đề cao hệ hình ởên mà lúc này lãnh đạo điện thoại lại lạivangg lên một cái số xa lạ đánh tới. lãnh đạo xem xét điện thoại nhất thời càng nổi giận hơn trực tiếp cúp điện thoại tắt máy bởi vì hắn biết tại trong lúc mấu chốt này điện thoại tới vậy tuyệt đối không phải đứng đắn gì sự tình. hắn cũng có thể trực tiếp xác định đường tống và hướng hoa đẳng đích thật là có vấn đề bởi vì cú điện thoại này không có gì bất ngờ xảy ra chính là đường tống người đánh tới muốn lâm thời hối lộ lãnh đạo cũng là đam ưu túc chí trải qua quá nhiều loại chuyện này Anh Y nguyên có thể thủ vững chính mình chân địa, đây là một cái quan phủ nhân viên nên có phẩm chất và khí tiết. Một bên có cấp giới thấp giọng tại lãnh đạo bên thai nói ra, "Lãnh đạo, sau đó chúng ta đem video mang về, tìm kỹ sư kiểm tra đo lường, liền biết là không phải ai chế tác nhưng chuyện này, đề nghị ngài xử lý lạnh, dù sao xuất hiện loại sự tình này, đối với chúng ta tới nói, cũng là bê bối." Lãnh đạo lại là gầm thét một tiếng, "Dám làm không dám chịu a. Nếu như là chúng ta đã nhìn lầm người, đó chính là chúng ta thất trách, sợ mất mặt làm sao nên được tốt cán bộ." Nói xong, hét lớn một tiếng, "Video này, chúng ta cho mời hiện trường kỹ sư đến kiểm tra đo lường." Kiểm tra đo lường kết quả, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, tuyệt đối quang minh chính đại. Oà oà oà. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chương 461. Đường tống tan Tắc 2. Chương 461. Đường tống tan Tắc 2. Lãnh đạo cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, dưới mắt cái này đấu thầu đại hội, cơ hội là toàn bộ tỉnh Giang Nam danh lưu đều sẽ chú ý, rất nhiều trong tỉnh bên ngoài các cấp lãnh đạo cũng sẽ hỏi thăm tình huống bên này. Nếu chuyện này chính mình làm quan phụ bộ môn người dẫn đầu, làm sai hắn tự nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm. Mà lại, người xem không phải người ngu, xảy ra chuyện liền lựa chọn xử lý lạnh, một trận mầm thao tắc sau, cho ra một cái đường hoàng thuyết pháp, loại thao tác này căn bản không lừa được người xem, sẽ chỉ làm nhân dân của chúng càng phát ra đối với quan phủ mất đi lòng tin. Cho nên, lãnh đạo đánh nhịp, hôm nay chuyện này, nếu nào đến tình trạng này, liền muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, quang minh chính đại, vô luận kết quả như thế nào, tối thiểu muốn để dân chúng thấy rất rõ ràng. Rất nhanh, cấp giới liên hệ hậu trường ít vận duy nhân viên, đến đây kiểm tra video. Nhưng là, không đợi vận duy nhân viên đến hiện trường, hướng hoa đẳng cái thứ nhất gánh không được qua một tiếng khóc lớn lên ta sai rồi, có lỗi với, ta có lỗi với mọi người, có lỗi với lãnh đạo, có lỗi với nhân dân. Hắn bịt một tiếng quy trên mặt đất, hướng phía bốn phương tám hướng giật đầu, "Ta cô phụ quan phụ cùng nhân dân đối ta tín nhiệm, ta thẹn với các người a." Trang diện này vừa ra, tất cả mọi người minh bạch. "Sao? Hiện tại biết nhị lầm. Làm việc tiên tư ngầm thao tác thời điểm, làm sao không thấy các người nhị lầm? Nếu không phải Giang Ninh vạch trần nội tình, thật đúng là không biết những người này gián chuột một ổ ghê tởm sắc mặt hướng hoa đăng, người đây là chiêu." Lãnh đạo nghiêm nghị quát hỏi đối với, "Ta chiêu, ta khai hết, ta bị Đường Tống bức hiếp hắn bằng vào ta lão bà và nữ nhi tính mệnh uy ta, nếu như ta không giúp hắn, hắn liền để ta vĩnh viễn không gặp được lão bà và nữ nhi." Tốn Hoa đàng thay đổi tới, đối với lãnh đạo giật đầu, ta khai hết, ta có tội, mặc cho quan phủ xử lý, chỉ cầu quan phủ có thể bảo toàn lao bà của ta và nữ nhi. Lời nói này, cũng coi là đem vừa rồi đánh cờ, nắp hồng định luận đường tống cũng triệt để trợn tròn mắt. Nếu như quan phủ có thể đem việc này xử lý lạnh, như vậy hắn còn có từ đó hòa giải chỗ trống, hắn có thể phát động hết thể mọi người mạnh, đến âm thầm vận trụ việc này. Nhưng dưới mắt, ngay trước nhiều người như vậy, đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, sự thật trực tiếp bày biện ra đến, hắn muốn thao tác, đều không có cơ hội cho hắn thao tác sao hướng Hoa đàng ngươi điên rồi sao? Đường Tống trong cuộc đời trải qua vô số mạo hiểm trận diện, nhưng lần này, đích thật là khó khăn nhất xử lý. Bị đối phương gián mặt lớn rồi, hắn lại không đường tối lui, đến mức dưới sự phẫn nộ, lại chỉ có thể cái kia hướng Hoa đằng cho hạ giận Đường Tống, Hải Thành bến tàu đấu đầu, nghiêm túc như vậy sự tình, ngươi vậy mà làm cho này. Lãnh Ngạo phẫn nộ nói, ngươi là đang gây hấn với quan phủ quận ủy, tại lừa gạt quan phủ cùng nhân dân của chúng. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Đường Tống, liền ngay cả Đường Trung Anh và Viên Hồng võ mặt đều do trắng. Ai cũng biết hai người bọn họ là Đường Tống trung thực người ủng hộ, lại giữa lẫn nhau có bao nhiêu phương diện quan hệ hợp tác. Giữa mắt việc này vừa ra, hai người bọn họ cũng phải bị Liên Lụy Đường Tống nói ra, "Lãnh ngạo, ta cũng không phải bức hiếp, ta chỉ là nói đùa hắn ai biết hắn tưởng thật." Lời này vừa ra, toàn bộ hội trường đều là một mảnh chế rêu thinh âm, đây chính là Giang Nam đệ nhất tài đoàn tổng trưởng sao? Không, đây là hoảng hốt chạy bữa Giang Nam đệ nhất tài đoàn tổng trưởng. So vô lại còn vô lại, chứng cứ vô cùng xác thực đều còn tại dạ biện, thật là không biết xấu hổ đến cực hạn Đường Tống, ngươi uýt đến bộ này." Hướng Hoa đằng cũng triệt để phẫn nộ, tiền đồ của hắn đều hủy, cũng vì Đường bại này. Hắn chỉ hận chính mình lúc trước vì cái gì không cẩu viện quan phủ. Vì cái gì chính mình bị ma quỷ ám ảnh? Hắn tức giận quá to, ngươi bước hiếp ta, muốn ta đem tất cả đấu thầu quá trình chi tiết sớm cáo tri ngươi, ngươi tốt sớm làm ra chuẩn bị, đồng thời còn muốn ta tự mình cùng 20 vị tốt thị dân ban giám khảo trước thông khí. Ta thừa nhận, vì bảo hộ thế nữ, ta đem chi tiết nói cho ngươi, cái này cũng khiến cho ngươi lần này đấu thầu trong quá trình luôn luôn biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nhưng là, ta cũng không có cùng ban giám khảo thông khí, ta gánh không nổi người kia. Lúc nói chuyện hắn còn tức giận phiến chính mình bản tay đám người cũng là một mảnh xuân sao trách không được bọn hắn văn án làm được đều như vậy tình thế. Đúng vậy à? Vừa rồi Đường Tống lên đài làm bỏ phiếu diễn thuyết, cùng ta cảm động đến nào hảo, ta mẹ nó đều tin. Ai, nguyên lai like đều là sớm diễn tập tốt, thật không biết xấu hổ. So sánh dưới, Giang Ninh mới là thật thần a, 4. An tính. Mọi người im lặng. Lãnh đạo nói ra, lần này đấu thầu đại hội, mặc dù có chút nhặt định, nhưng đại phương hướng vẫn là không có vấn đề, ra vấn đề, cũng chỉ tại sở Giang công ty trên thân, cho nên, ta đại biểu quan phủ, tuyên bố hủy bỏ sở Giang công ty đấu thầu lợi, đồng thời sẽ đem vật liệu giao lại cho bộ tư pháp cửa, khởi tố Đường Tống. Wen. Đường Tống chỉ cảm thấy lôi loanh đỉnh. Bến tàu Hàn Mộ không có, mà lại hắn còn muốn đứng trước các hạng lên án. Thiếp hắc, bước hiếp, làm việc thiên tư trái pháp luật 4. Mà chủ yếu nhất là, hắn dưới mắt đang cùng Giang Ninh làm cuối cùng kết đấu, hắn bị tức đoạt quyền lợi, như vậy thắng không phải liền là Giang Ninh sao? Bởi vì sở Giang công ty đấu thầu quyền lợi bị tức đoạt, cho nên, ta tuyên bố, trận này cuối cùng biện luận, Giang Hải công ty đạt được thắng lợi, lần này đấu thầu hạ mục, không, có gì bất ngờ xảy ra, để cho Giang Hải công ty tiếp nhận. A. Giang Ninh đoàn đội lập tức bộc phát ra kinh hỉ và tiếng hoan hô. Giờ khắc này, Giang Ninh thân ảnh bị vô hạn phóng đại, hắn phản phất làm một cái cự nhân. Đứng sừng sững ở giang hải phía trên, đưa tay vướt về hai bên bờ sắp đột ngột từ mặt đất mọc lên bên tàu. Màn ảnh trước, Giang Ngọc thành vợ chồng ôm nhau khóc ròng, bọn hắn quá kích động. Từng có lúc, Giang Linh hay là cái xanh thảm thiếu niên, đưa tay hỏi trong nhà đòi tiền lúc cười đùa tí tưng. Nhưng mà, thời gian ngắn ngủi, hắn trưởng thành, thành tựu, đã là hải thành có mặt mũi đại nhân vật. Lúc này không chỉ là bọn hắn có loại cảm giác này, còn có cùng Giang Linh cùng nhau trưởng thành các bạn học, các đồng bạn. Chẳng biết lúc nào, bọn hắn đã cùng Giang Linh kéo ra một đạo câu. Hải thành đại học trong phòng học, chuyến ra một mảnh tiếng hoan hô Giang Linh học trưởng thắng. Ta đơn phương bố, về sau không phải Giang Hải tập đoàn tư bản lũng đoạn không vào. Giang Linh học trưởng từ đây là ta thần tượng, không có cái thứ hai, bốn. Thẩm thị tập đoàn trong đại lâu. Thẩm Vân Hải không gì sánh được cảm thán trách không được tiểu tử này dám cùng đối phương quyết đấu, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị a. Ta lại một lần đánh giá thấp hắn a. Chủ tịch a, không phải ta nói à, nhìn ngài nữ nhi ánh mắt tốt bao nhiêu, một mực cùng Giang Linh bảo trì chặt chẽ hợp tác, ta nhìn a, chủ tịch ngài là dạ a, để đại tiểu thư thượng vị đi. Ha, ha, ha Đúng vậy a. Đại tiểu thư thượng vị, đem Sơn Hải kiến trúc kéo đến công ty đến, chúng ta đều đi theo dính được nhờ. Ha, ha, ha Giờ phút này, đấu thầu đại hội hiện trường, đám người nhao nhao đứng dậy vỗ tay, chúc mừng Sơn Hải Công ty ôm đổ 10 cái bến tàu kiến thiết đường tống hận đến nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn. Hắn không nghĩ tới tại truyền lật trong mương, hắn phẫn hận, hắn không tâm lòng. Hắn nắm chặt nắm đấm, nội tâm âm thầm thề, Giang Linh, lần này lại cho ngươi thắng, nhưng ta sẽ không nhận thua, ta muốn để ngươi táng ra bại sản. Lúc này, lãnh đạo gọi Giang Linh tiến lên làm chúng thầu cảm nghĩ. Giang Linh đi đếnải, cầm ống nói lên đám an lại, nhau nhau nghe chúng đó lại nói, "Trước lúc này, ta cho mọi người mang theo tình bạo một ít gì đó, hy vọng các vị có thể ưa thích." Giang Ninh nói, quét đường tống một chút, đổi một cái úp quận, giao cho nhân viên công tác, giúp ta công thả, tạ ơn. Chương 462. Đường tống Tan Ta Ba. Chương 462. Đường tống Tan Ta Ba. Hiện trường tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm màn hình lớn, nửa bước không rời. Giang Linh và Trần, một cái so hung hăng bạo. Bọn hắn rất chờ mong lần này lại là cái gì dữ lớn. Mà lần này video hình ảnh, là trại tạm giam tham viếng hình ảnh. Dưới tình huống bình thường, trại tạm giam là không cho phép tham viếng người mang điện thoại đi vào chụp ảnh video. Nhưng lạ lần này, liên quan đến một chút vụ án, ban ngành liên quan cho đập phê. Bởi vì bị tham viếng người là Đồng Sơn, Đồng Sơn yêu cầu tham viếng người đem bọn hắn đối thoại ghi chép thành video, không phải vậy sẽ không nói ra liên quan đến vụ án bất kỳ tin tức gì. Cho nên, ban ngành liên quan tôn trọng ý kiến của hắn, tìm đơn giản nhất tham tù thất, không có bất kỳ cái gì cơ mật, Giang Ninh đến tham tù có thể tùy ý chụp ảnh, ghi chép video. Trong tấm hình, Đồng Sơn khóc ròng ròng, xương chính mình là thằng nốc kia con rùa hắn đường tống không phải thứ gì, ra lệnh cho ta đi giết người, sau khi chuyện thành công, nhưng lại muốn hại chết ta. Vẹn vẹn một câu nói kia, liền như là đất bằng kinh lôi, nổ lật ra toàn trường. Rất nhiều người biết, Đồng Sơn là Đường Tống cận vệ, cũng là hắn em vợ. Hắn thân em vợ, đã vậy còn quá nói, trong này vấn đề cũng lớn Đường Tống để cho người giết hay. Để cho ta giết Giang Nam Xuân hội sợ trước quản lý, Đường Húc. Đồng Sơn nói ra, cho nên hôm nay ta ở chỗ này tự thú, ta đã giết người, nhưng giết người cũng không phải là ta bản ý, là ta bị ma quỷ ám ảnh, bị Đường Tống thúc đẩy, hắn thúc đẩy ta giết người sau, xưng sẽ thay ta thủ tiêu tăng vật, sau đó dùng tiền tìm quan hệ vứt ta đi ra. Hiện tại ta không cần phạm pháp giết người, ta đã giết người ta phạm pháp, ta tiếp nhận chế tài, nhưng ngươi Đường Tống là phía sau chủ nưu, ngươi cũng đừng hòng tốt. Trên tay ngươi còn có những người khác gán mạng con đi theo, ta cũng biết. Ngươi muốn theo ta dở cho vậy ta liền đùa với ngươi dương nhìn chúng ta ai sợ ai. Nhìn xem giám sát bên trong hình ảnh, mỗi một tấm, mỗi một chữ, đều như là kinh thiên bạo lôi, kích thích mỗi người thần kinh đều biết Đường Tống làm việc không sạch sẽ, nhưng đến nay cũng không ai có bất kỳ chứng cứ. Lại hàng năm tỉnh Giang Nam từ Thiện Đại hội, đều có thể nhìn thấy Đường Tống thân ảnh. Cho nên hắn Giang Nam nhà từ thiện té tuổi, một mực là treo ở bên người, quang hoàng quay chúng quanh. Nhưng là hôm nay, Giang cục sốc lên hắn ủy chàng, lộ ra đống máu bản chất, để đám người không gì sánh được kinh ngạc đồng thời, cũng mười phần cảm thán. Giang Nam tại đoàn đi đến Giang Nam tỉnh đệ nhất tài đoàn vị trí, nguyên lai like đều là đạp trên thi sơn huyết hải và người khác cốt độc bỏ lên. Thủ đoạn sau mà chi ngoan lợi a? Đường Tống giờ phút này sớm đã hoàng hồn, quát to, Giang Ninh, ngươi đối với Đồng Sơn làm cái gì? Ngươi cho hắn uống thuốc gì? Hắn đứng dậy liền muốn hướng máy chủ phương vị chạy đi, Newton giật xuống gù cuộn tiêu hủy, nhưng một bên có nhân viên trực tiếp đem hắn ngăn lại gấp. Giang Ninh nhếch miệng lên một vòng đường cong, đem video tạm dừng, nói ra, ngươi nhìn kỹ một chút, đây là đang trại tạm giam bên trong. Chúng ta cách cửa sổ nói chuyện, ta ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều không đụng tới, ta có thể đối với hắn bên dưới thuốc gì? Đường Tống vẫn nộ quát, ngươi nhất định là phải người đi trong ngục giam đối với hắn động tay chân. Ha ha ha, Đường tổng lời nói này rất thuần thục, xem ra ngươi không ít làm như vậy a. Giang Ninh trêu chọc nói. Tiếp theo, lại tiếp tục phát hình video. Trong tấm hình, Đồng Sơn cảm xúc rất kích động, hét lớn, Đường Tống, cái tên vương bắt đã ngươi, lao tử đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, ngươi để cho ta giết người ta đều đi giết, kết quả, ngươi lại phái người đến trong ngục làm ta, muốn giết người giật ngươi con bà nó thật không phải thứ gì." Giang Ninh lần nữa tạm dừng video, hai tay mở ra nói ra, "Ngươi nhìn, người nào nói cái gì, ngươi phái người đi ngục giam làm đồng sơn, lại hướng trên người của ta rỗi nước bẩn, nếu như không phải đồng sơn chính mình nói ra lời này, đoán chừng ta lại phải có ngươi hạ qua, ngươi người này à, quả thực là quá không biết xấu hổ." Bây giờ Đường Tống, sớm đã là bốn bề thọ địch, hiện trường vài trăm người nhìn xem, các mê gia phía sau, ngàn ngàn vạn vạn người cũng đều đang quan sát trận này đấu thầu phát sóng trực tiếp Đường Tống sẹo biểu hiện, con vịt chết mạnh miệng tắc phòng, không để ý tới bệnh ba phần ghê tởm sắc mặt, sớm đã trong lòng mọi người cằm dễ Dưới mắt Giang Linh đã hóa thân công chúng người phát ôn, ngay tại từng chút từng chút vạch trần tội ác của hắn. Tâm tình của mọi người cũng đều thay vào đến Giang Ninh trên thân, Giang Linh mỗi một lần xuất kích, đều để trong lòng mọi người một trận sảng khoái đường tống. Đối với ngươi phái người làm đồng sơn chuyện này, trại tạm giam đã điều tra lấy chứng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Đúng rồi, còn có ngươi nhân tình Lã Vi. Giang Linh nói ra, hai người các ngươi cậu nam nữ, a thật có lỗi, có lỗi với làm miệng ta lẩm, hai người các ngươi trai tài gái sắc, ngay cả phạm tội đều muốn cùng một chỗ, quả thực là ông trời tác hợp cho. Nói xong, hắn lần nữa ấn mở video. Video tiếp tục. Bên trong Đồng Sơn cảm xúc vẫn hết sức kích động, lại càng ngày càng kích động đường tống, nếu như năm đó không có ta tỷ tỷ, ngươi bây giờ cũng vẫn chỉ là cái xưởng nhỏ lão bản mà thôi, tỷ tỷ của ta tận năng có khả năng, tại thời gian mười mấy năm, trợ giúp ngươi cuộc đời, trong thời gian này ngươi có cái gì công lao, ngươi sẽ chỉ trốn ở tỷ tỷ của ta sau lưng ăn bám. Tỷ tỷ của ta đối với ngươi mối tình tham thiết, thành lập công ty cũng đều lấy ngươi làm chủ, nhưng là, khi nàng tân tần khổ khổ đèm công ty làm lữa lúc, lại gặp người bên cạnh ngươi an toán, mà ngươi đối với cái này chẳng quan tâm, dưới mắt lại cùng cái kia đã từng người sát hại tỷ tỷ của ta thông đồng làm vậy cùng đi đối phó ta. Đường Tống, ngươi thật hắn sao không phải thứ gì, ngươi mới là lớn nhất a ma, ngươi đang chết, bốn. Đường Tống trong nháy mắt ngẩng bức, Đồng Sơn có phải hay không đầu hỗn loạn, hắn đang nói cái gì? Cái gì ta và sát hại tỷ tỷ của hắn người thông đồng là vậy? Giang Ninh nếu mày nói ra, Đường Tống, chẳng lẽ lại, đến bây giờ ngươi còn không biết, năm đó sát hại ngươi kết tóc thê tử người, chính là bên cạnh ngươi nhân tình Lã Vi sao? A. Đường Tống mười phần giận mình, là Lã Vi làm. Chuyện này, thật sự là hắn không biết. Hắn những năm này chỉ riêng vội vàng kiếm tiền, căn bản không có đuổi theo tra vong thê nguyên nhân cái chết. Mỗi lần vừa nhắc tới vong thế chết, Lã Vi luôn luôn kịp thời cắt đứt hắn tưởng niệm. Hiện tại tưởng tượng, đích thật là rất kỳ quay à. Giang Linh ngắm nhìn một phía, nói ra, mọi người cũng nhìn thấy, Lã Vi là đường tổng nhân tình, chuyện này, hắn chấp nhận. Hoàn toàn chính xác, Giang Linh nói Lã Vi là hắn nhân tình, hắn cũng không có phản bác, ngược lại chất vấn Lã Vi giết chính mình kết tóc thê tử chuyện này. Bất quá người trong vòng cũng đều biết chuyện này, chẳng qua là không có trên mặt nổi lấy ra nói. Dưới mắt Giang Linh tiểu nói này Chẳng khác nào là đem chuyện này chiêu cáo Thiên Hạ Đường Tống đã từng gieo gao thâm tình nam nhân nhân vật thiết lập, cũng triệt để sụp đổ ngươi kết tóc thê tử chết bởi tai nạn xe cộ, mà trận này thai nạn xe cộ cùng ngươi nhân tình Lã Vi có quan hệ." Giang Linh thở dài nói, liền ngươi cái này đức hạnh, còn chính mình gieo gao là thâm tình thật là đàn ông đây, thê tử ngươi chết, đều cần ta tới giúp ngươi cha trận tướng, ngươi nói ngươi mất mặt hay không à?" Chương 463. Đường Tống tan tác 4. Chương 463. Đường Tống tan tác 4, Đường Tống lời này, vừa tìm được cơ, vội vàng nói, "Sao Lã Vi vậy mà làm loại chuyện này?" Lã Vi có rất nhiều sự tình chuyên quyền độc đoán, không có trải qua ta cho phép, nàng giết lao bà của ta, hắn phái người làm đồng sơn, những sự tình này ta căn bản cũng không biết, đều là Lã Vi tự tiện làm nàng làm loại sự tình này không phải lần đầu. Đường Tống gặp đồng sơn ra mặt làm nhân chứng, hắn muốn rửa sạch chứng cư phạm tội, rất không có khả năng chỉ có thể đem tất cả chứng cư phạm tội đều hướng Lã Vi trên đầu đấy. Dù sao, Lã Vi hiện tại dính líu giết người, nếu đều đã có tội chỉ cần để nàng đem tội danh toàn bộ gánh xuống, hắn sẽ nghĩ biện pháp vứt Lã đồng thời cho nó phong phú vài đời cũng sạch không hết tiền. Dưới mắt đây có lẽ là hắn duy nhất có thể sử dụng biện pháp Nhưng Giang Ninh cũng đã sớm ngờ tới hắn sẽ như thế, nói ra, Đường Tống tiên sinh, ngươi để cho người khác khi dê thế tội chiếu số, lần nào cũng đúng, đầu tiên là để Đồng Sơn coi ngươi giết người dê thế tội, chuyện bây giờ bại lộ, lại muốn đem Lã Vi đẩy lên tiền tuyến, nhưng ta cho ngươi biết, đây là tội chết, Lã Vi sẽ không bởi vì tiền đi thay người quăng nổi. Ngươi không nên ngậm máu phụ người. Đường Tống quát, ta không để cho nàng quăng nổi, là nàng cùng ta làm những sự tình kia. Giang Linh cười nhạt một tiếng, Giang Nam tỉnh đệ nhất tài đoàn tổng trưởng tố tổ chất tâm lý quả nhiên mạnh a. Nói dối mà không đỏ tim không đập, hơn nữa rày ra mặt trình độ, đạn đều đánh không trúng. Nói hắn đối với Lãnh Ngọc khoát tay chặn lại, bên trên chứng cứ. Lãnh Ngọc đem in giao dịch ly chép đưa cho Giang Linh, Giang Linh đem sao chép kiện phân rất nhiều phần, phát cho xung quanh người nhìn đó là Lý binh phái đi nội ứng, tại tiền thưởng trong đoàn làm tới giao dịch ly chép. Trong đó có một phần là Lã Vi làm người dẫn đầu, trả tiền người là một tên gọi Hàn Húc người theo điều tra của ta, Hàn Húc là đường môn tập đoàn tư bản lũng đoạn một tên nhân viên, người này sớm đã mất tích nhiều năm, ngân hàng của hắn tài khoản không có tiêu trừ, một mục tại công ty tài vụ lưu dụng. Có thể dùng tài khoản này đến chuyển tiền, không có đường thống cho phép làm sao có thể. Hỗn hổ, hay là mấy triệu đại kim mạch? Cái này không bày rõ ra là Đường Tống làm chuyện xấu lại sợ bị tra được, cho nên là một màn như thế thôi. Hoàng Đường, Hàn Húc tài khoản và ta có quan hệ gì? Đường Tống giải thích, Hàn Húc sớm đã rời trước, chẳng biết đi đâu, cùng chúng ta công ty cũng đã phân rõ giới hạn Đường Tống, ngươi mặt người này ra thật là dày đến cực hạn. Giang Linh lắc đầu cười khẽ, nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, vừa rồi ta đã đem tất cả tư liệu chuyển giao cho cảnh sát, hiện tại cảnh sát ngay tại trên đường chạy tới, ngươi hứa thích giải thích, đến cục cảnh sát đi giải thích đi, Hàn Húc tài khoản ở nơi nào, Hàn Húc cùng các ngươi công ty quan hệ thế nào, cảnh sát nếu như nghiêm túc Đều sẽ có vô cùng rõ ràng ghi chép ngươi không có cơ hội bị nợ Giang Ninh sở dĩắm giữ chứng cứ sau tại khoảng thời gian này báo động là bởi vì hắn chính là muốn để hiện trường cùng camera phía sau ngàn ngàn vạn và người cho hắn cùng một chỗ chứng kiến đối phương tội ác nếu như sớm báo động cho dù là đường tống bị bắt phía sau hắn cũng có lôi tông phức tạp thế lực tiến hành quyền tiền giao dịch bảo đảm đường tống đi ra nhưng là dưới mắt cơ hội là tỉnh Giang Nam Đỉnh lưu đều đang nhìn ngoài ra còn có ngàn ngàn vạn vạn ra chúng Tại nhiều như vậy ánh mắt trước mặt, đường Tống tội ác tránh không xong cho dù là đường Tống sau lưng tại quan phủ có quan hệ, nhưng dưới mắt chuyện này đã mọi người đều biết, phía trên phía dưới đều đang nhìn, ai cũng không dám giúp đường Tống. Trải qua dạng này một phen thao tác, đường Tống liền đã thành khoai lang bỏng tay, đường Tống vừa nghe nói Giang Ninh báo cảnh sát, cũng trong nháy mắt như là chim sợ cảnh co. Nhưng dưới mắt hắn đã đi không nổi hội trường bốn phía có thật nhiều bảo an duy trì trật tự, ở đây quan phủ lãnh đạo cũng không có khả năng thả hắn đi. Mà lục phiến người hiệu suất cũng rất cao, Giang Ninh nói xong không bao lâu, lục phiến người liền đến mà lại, còn mang theo cầm tay Phía sau bọn họ, lại còn mang theo Đồng Sơn đây là tất cả mọi người không nghĩ tới Đồng Sơn nhìn thấy Đường Tống, kích động đến chửi hầm lên, cậu vận, chính là hắn, liên hợp tiện nhân kia muốn hại chết ta. Đồng Sơn, ngươi có phải hay không điên rồi, ta là tỷ phu ngươi. Đường Tống nói ngươi tuyệt đối không nên thụ người khác mê hoặc. Đường Tống, ngươi ít đến bộ này. Đồng Sơn nói ra, tiện nhân kia hại chết tỷ ta, ngươi lại làm như không thấy, ngược lại liên hợp nàng tới đối phó ta. Đồng Sơn, ta thật không biết là Lã Vi hại chết tỷ ngươi. Đường Tống có chút cuồng loạn ngươi miệng. Đồng Sơn nói ra, coi như ngươi không biết là hắn hại chết tỷ ta, nhưng là Tỷ ta năm đó đã chết như vậy kỳ hoặc, nhiều năm như vậy ngươi chẳng quan tâm, chỉ lo và tiện nữ nhân kia anh anh em em, ngươi xứng đáng tỷ ta sao? Ngươi xứng đáng ta đông ra sao? Ngươi nhìn ta người đông ra, hiện tại qua là khổ dị bước sinh hoạt, ngươi đường môn tập đoàn tư bản lũng đoạn tài đại khí thổ, nhưng này một nửa trở lên đều là tỷ tỷ của ta công lao, nhưng là hiện tại tốt, tỷ tỷ của ta không có, ngươi lại là làm vắt cổ chảy ra nước, một phân tiền cũng sẽ không cho ta đông già hoa, ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, trung thành tuyệt đối, ngươi không chỉ có một tháng chỉ cấp ta vạn thanh khối tiền lương, hắn sao sớm cuối cùng thậm chí ngay cả mệnh của ta cũng muốn. Ngươi cầu vật này Đồng Sơn giờ phút này như là giống như điên, nếu như không phải có tuần bộ ngăn đón, hắn nhất định sẽ bổ nhào vào đường tống trước mặt cùng hắn liều mạng. Hai tên tuần bộ đem Đồng Sơn không chế lại, đối với Đường tống nói ra, "Đường tống tiên sinh, chúng ta nhận được nhiều hạng đối với người lên án, đồng thời, chúng ta chạy tạm giam phạm nhân tên thực hiện trường lên án, người muốn cùng chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến." Đối phương biết lần này bắt người là Giang Nam đệ nhất tài đoàn tổng trưởng Đường Tổng, sợ đối phương không phối hợp, cho nên mang theo Đồng Sơn đi ra hiện trường sắp nhận. Sau đó, một tên tuần bộ cầm cổ tay tiến lên, lạnh lùng nói, "Là muốn ta mang lên, hay là ngoan ngoãn theo chúng ta đi?" Đường Tống gặp trốn không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng, "Chúng ta đi." Phía trước, Tuần Bộ dẫn đường, Đường Tống đầy bùi đất theo ở phía sau, Đường Trung Anh và Viên Hồng Võ cũng không ở nổi nữa, muốn rời khỏi, nhưng bị có quan hệ nhân viên ngăn lại, "Các ngươi là sở giang công ty hợp tác đồng bạn, sở giang công ty dính líu ngầm thao tác, đây là kinh tế phạm tội, các ngươi đều cần tiếp nhận điều tra." "Chúng ta căn bản không biết những sự tình này, đều là Đường Tống chính mình làm." Đường Trung Anh cả giận nói. Hắn hiện tại há miệng là Đường Tống, cũng không để ý cùng nhiều như vậy. Hắn hận không thể và Đường Tống triệt để phủi sạch quan hệ các ngươi có biết hay không, không phải ngoài miệng nói một chút ngươi yên tâm. Phối hợp chúng ta điều tra, tự nhiên sẽ trả lại cho các người một cái trong sạch. Một đám nhân viên bảo an bất chấp tất cả, vây quanh tiến lên, đem Đường Trung Anh và Viên Hồng vô cùng Triệu Hồng Tinh đều mời ra hiện trường. Mà Triệu Hồng Tinh lúc gần đi, quay đầu cho Giang Linh chen lấn cái khuôn mặt tươi cười, Giang Ninh cũng là còn lấy mỉm cười. Giữa hai người giao dịch, chỉ có trong lòng hai người hiểu. Chương 464. Đường Tống Tan Năm Chương 464. Đường Tống Tan Năm Sau đó, đến Giang Ninh phát biểu chúng thầu cảm nghĩ. Giang Linh chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, còn chưa mở lời, trong chẳng sớm đã là một mảnh gỗ tay. Người trẻ tuổi này Không kiêu ngạo không tự ti, không nóng không nổi, dùng thực lực của mình thu hoạch được bây giờ thứ tự, dùng hành động của mình giữ gìn bến tàu bộ môn công bằng và chính nghĩa, đây tuyệt đối đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Dư thừa cảm ta, ta cũng không nói thêm lời, ta có thể bảo đảm là, Hải Thành, cái này 10 cái bến tàu kiến thiết, đặt ở trong tay ta, ta sẽ tận chính mình năng lực lớn nhất đi hoàn thành, tuyển sẽ không vì lợi ích, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu có thể bất tí bớt, đó là cái bến tàu là Hải Thành tương lai 10 cái môn hộ, là Hải Thành cùng cả nước thậm chí thế giới đạt thông 10 cái mốc cộng, ta Giang Ninh hôm nay đem lời để ở chỗ này, cái này 10 cái bến tàu chất lượng, tuyệt đối chịu được. Thời gian khảo nghiệm, mấy chục năm, mấy trăm năm, ta không coi ở đây, bến tàu, Y Nguyên sẽ còn tại. Vĩnh Viễn cứng chắc, Hùng Vĩ sững sững. Hoa ba. Dưới đại lại là một mảnh tiếng vỗ tay như sấm bến tàu hạng mục cho đến Giang Ninh, thực chí danh quý. Đây mới là nhân dân sĩ nghiệp gian nên có dáng vẻ. Hải Thành có Giang Ninh, Hải Thành may mắn a. 4. Giờ phút này, người ngoài sân cũng là cảm xúc mười phần phức tạp. Giang Thăng Quốc, Giang Ngọc Sơn các loại Giang gia những người khác, lộ ra mười phần não, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì, từ giờ phút này bắt đầu, bọn hắn đã triệt để đã mất đi cùng Giang Linh chính diện cứng tư cách. Cứ việc, bọn hắn đã sớm không có tư cách nhưng là, chuyện ngày hôm nay để bọn hắn triệt để tỉnh ngộ, Giang Ninh, đã là bọn hắn xa không thể chạm nhân vật. Mà Giang Ngọc thành vợ chồng đã sớm kích động ôm ở cùng một chỗ gieo hò chúc mừng. Thẩm thị tập đoàn, Thẩm Vân Hải gãi gãi cái hốc, lúng túng cười một tiếng, Giang Linh tiểu tử này, thật có hai lần. Há lại chỉ có từng đó là hai lần a. Hắn đem Đường Tống đồ cho làm a. Còn giống như không chỉ Đường Tống, liền ngay cả Đường Trung Anh và Viên Hồng Võ đều bị liên lụy. Còn có cái Kinh tới lại thiếu. Mà quay về Hải Thành trên đường cao tốc, Lương Hồng Thành nhìn xem trên máy tính bảng truyền đến tin vui. Một mặt hưng phấn, nhịn không được như thiếu niên bình thường dơ hai tay lên, hô to một tiếng, à. Giờ phút này, Hải Thành Đại học trong phòng học cũng là một mảnh vui mừng Giang Ninh học trường thật tuyệt, hắn thế này sao lại là đấu đầu, đây chính là tại trường áp dương thiệt thôi. Đây mới là chúng ta học trường tốt, đáng giá học tập. Ta đơn phương tuyên bố, Giang Ninh học trưởng chính là về sau nhân sinh của ta có tiêu, đều cùng ta an tính chút. Ngành kiến trúc lão sư nâng đỡ kính mắt, một mặt lạnh lùng các ngươi ưa thích vị này Giang Ninh học trường đúng không? Các học sinh hai mặt nhìn nhau. Đằng sau top 5 top 3 bắt đầu gật đầu nếu rằng này, ta quay đầu và hiệu trưởng xin phép một chút, mời Giang Ninh hồi học giáo đến đem cho các ngươi làm một lần diễn thuyết, để cho các ngươi có thể tiếp xúc gần gũi vị này biện rộng lớn thiên tri tiêu tử. Quá tốt rồi. Trong nấy mắt, trong phòng học lần nữa vui mừng một mảnh đường nóng nội. Lão sư một bàn tay ép xuống, nói ra, Giang Linh trước đó ngay tại ta trường học vinh dự trên tường vị trí cao nhất, nhưng ta cảm thấy, bây giờ sự vinh dự này tưởng, đã không cách nào gánh chịu ta trường học những này học sinh ưu tú bọn hắn phối hưởng cao hơn vinh dự, nhất là Giang Linh. Cho nên, ta quyết định cùng trường học lãnh đạo nói một chút, chúng ta trừ vinh dự tường bên ngoài. Cần thành lập một cái danh nhân đường danh nhân đường vị thứ nhất hẳn là chúng ta xây trường người Âu Dương tính lao tiên sinh mà cái này vị thứ hai ta đề nghị là Giang ninh lập tức tất cả mọi người đồng ý lao sư ngài quá anh Minh Giang ninh học trường xứng với phần binh dự này mà lại nói không chính xác như thế một thao tác Giang ninh học trưởng cao hứng rất nhiều vung tay lên trả cho chúng ta trường học đập tới một bút tại trợ đầu. lao sư cao a 4 mấy ngày kế tiếp Giang Nam tỉnh xuất hiện trước nay chưa có biến động nhất là tại Hải thành nơi này thế cục biến hóa càng thêm rõ ràng đường tống bị giam giữ tiến trại tầm giam Chuyện này đưa tới cấp trên cực độ coi trọng, trong tình phái người xuống tới cha rõ việc này, Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn giá thị trường mấy ngày kế tiếp, tổng cộng rút lại đạt trăm tỷ, cấp tốc ngã xuống giang nam tỉnh đệ nhất tài đoàn thần đàn. Triều xu thế này xuống dưới, không tới nửa tháng, Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn đem ngã ra giang nam tứ đại tập đoàn tư bản lũng đoạn bên ngoài đường tống lần này phạm thế nhưng lại án giết người kiện, mà lại, còn không chỉ sui khiến Đồng Sơn sát hại Đường Húc cái một án Đường Tống Đồng Sơn diệt khẩu này, lại thêm Lá Vi hại Đồng Sơn tỉ, tỉ. cái này triệt giận Đồng Sơn, thế cùng bọn hắn không chết không thôi. Cho nên, Đồng Sơn sẽ tuôn ra càng nhiều mảnh liệu, lần này Đường Tống là thất bại, tại trên đầu sóng ngọn gió, ai cũng không dám đối với hắn thân xuất vi thủ, không phải vậy liền sẽ bị kéo vào đi. Như vậy, Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn rút lại xu thế, không thể ngăn cản, tương lai như thế nào, đều xem thiên mệnh. Bây giờ, Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn tại Hải Thành thí Nghiệp, cũng liền tục rút ra Hải Thành. Ngắn ngủi không đến thời gian một tuần, cái kia đã từng bao phủ tại Hải Thành trên không quái vật khổng lồ, lại như là mây khói bình thường tiêu tán vô tung. Mà Hải Thành bên này, Đường Trung Anh và Viên Hồng Võ cũng bởi vì Đường Tống sự kiện, nhặt lấy liên lụy. Bọn hắn mặc dù không biết Đường Tống dùng bức hiếp phương pháp làm xong hướng hoa đăng, nhưng là, bọn hắn lại hiệp trợ Đường Tống gian lận đường Tống sớm từ hướng hoa đăng nơi đó lấy được đấu thầu chi tiết, Đường Tống và Viên Hồng vô cùng một chỗ tìm người đi gian lận, cũng tạo thành kinh tế phạm tội. Cho nên, giờ phút này hai người bọn họ cũng đang tại bảo vệ trong sở. Bất quá, hai người này tội danh hơi nhẹ, cho nên, phải ít tiền, qua đoạn thời gian liền có thể đi ra. Nhưng mà đôi này hai người danh dự là đả kích chí mạng, nhất là Đường Trung Anh. Hải Thành nhà giàu nhất, xem thường pháp luật pháp uy cũng đường tống tại đấu trầu hạng mục bên trên ra lận, cái này đủ để cho Đường ra bị vào đầu gõ một gậy. Húm hổ, bình giang công trình lúc này còn tại sửa gấp, đường ra rắn bắt đầu, chỉ có thể phái đi một vị lâm thời chỉ huy chống đi tới. Cho nên giờ phút này, Đường ra đã là sức đầu mẹ chán, với năm kinh tế kiểm tra, Đường Gia định là sẽ rớt xuống hải thành nhà giàu nhất thân đàn. Viên Hồng Võ lúc đầu không có gì xí nghiệp, nhưng là hắn sau lưng có rất nhiều thiên ti vạn lũ quan hệ, cùng thu hối lộ các loại màu xám sự tích. Lần này cấp trên xuống tới người, là muốn tra rõ chuyện này, Viên Hồng Võ lần này cũng thật sự bóp một cái mồ hôi lạnh, đều xem vật khí. Mà Giang Linh bên này, lại là răng đèn kết hoa, vui mừng huấn hở. Giang Hải Tập đoàn xuất hiện trước nay chưa có sinh cơ, Hải Thành các đại sự nghiệp căng tới cạnh ô lưu, tranh nhau cùng Giang Hải Tập đoàn hợp tác. Hợp tác phạm vi rộng, cơ hội là gồm có Hải Thành tất cả sản nghiệp loại hình. Liền ngay cả Bắn Đại Bắc cũng không tới trồng trọng nghiệp, đều tìm đến Giang Linh đàm luận thuốc bắt trồng trọng hợp tác. Mà Giang Linh tại xử lý những chuyện này sau khi, càng nhiều ánh mắt hay là đặt ở tiệm vàng bên trên. Bởi vì, tiếp qua không lâu, hắn liền muốn đi Đông Nam Á đem mỏ vàng khai thác đi ra, ở trước đó, tốt nhất mình bây giờ Hải Thành thậm chí Giang Nam tỉnh, bố cục tiệm vàng, chế tạo chính mình hàng hiệu trời mình mở vàng vừa mở, tài nguyên quần quện mà đến, tiệm vàng cũng sẽ mặt hướng, cả nước thậm chí mở ra nước ngoài đi. Một cái ánh nắng ấm áp buổi chiều, Giang Ninh ngồi tại bàn trà trước, chờ đợi bạn tốt của hắn đến Giang Ninh, lần này hợp tác, không có để cho ngươi thất vọng đi. Triệu Hồng Tinh ngồi vào bàn trà trước, không khỏi đắc ý cười nói. Chương 465. Hải Thành đứng trước một lần nữa tẩy bài. Chương 465, Hải Thành đứng trước một lần nữa tẩy bài Triệu công tử gia Suka. Giang Ninh cho Triệu Hồng Tinh rót một chén trà, không có hỗ trợ của ngươi, ta có lẽ còn không có dễ dàng như vậy vận ngã Đường Tống. Lai Triệu Hồng Tinh cũng không phải là thật cùng đường tống hợp tác, hắn là cùng Giang Ninh đã sớm lưu đồ bí mật tốt. Giang Ninh đưa một kiện vô giới chi bảo cho hắn ra ra, bัง vào kiện kia đồ vật, Triệu gia nội tình liền càng thêm thâm hậu mấy phần đối với Triệu gia bực này đại gia tộc tới nói, vẹn vẹn dùng tiền tài đã không thể đại biểu độ cao của nó, nhưng là, nếu mà có được cái này, Lao Phật gia đã từng yêu thích không buông tay ba chân Triệu gia lại phát ra càng nhiều hào quang. Phải biết, loại đồ vật kia là có thể ngột nhưng không thể cầu. Cái kia so 10 cái bến tàu hàng ngũ, còn muốn làm cho Triệu gia tâm động. Cho nên Cùng ngày Giang Ninh không chút nào keo kiệt đem ba chân tôn cho đến triệu gia, triệu lao gia từ từ đầu đến đôi cảm nhận được Giang Ninh thành ý phần này thành ý, là thiền kim không đổi. Cho nên, hắn cùng ngày cố ý cho triệu hồng tinh gọi điện thoại, ba chân nhận lấy, Giang Ninh, cái này đáng tin bằng hữu triệu gia giao định. Tuy nói thương nghiệp đại gia tộc ở giữa coi trọng chính là lợi ích, nhưng là, cũng phải nhìn đến cùng và hạ người gì đảm luận lợi ích. Giang Ninh sảng khoái và đại khí, để triệu thị lao gia tử triệu đức phát, thấy được người trẻ tuổi này trên người phách lực và tiềm lực cho nên Triệu Gia rất ưa thích Giang Linh cái này hợp tác đồng bạn đảng sau Giang Linh liền muốn cầu Triệu Hồng Tinh hỗ trợ, do xét đường Tống bên kia hành động đường Tống lại vẫn ngây ngốc coi là, Triệu Hồng Tinh chỉ là cái hoàn khố phú nhị đại, chỉ cần cho ra đầy đủ lợi ích, hắn liền sẽ cùng mình hợp tác. Ai không biết, Triệu Hồng Tinh sớm đã và Giang Linh kết minh, hắn giả bộ như cùng Đường Tống hợp tác, càng thêm tiện lợi hắn sưu tập Đường Tống làm điều phi pháp chứng cứ. Mà cái kia khảo vấn hướng Hoa đằng video cũng là Triệu Hồng Tinh đập cho Giang Linh. Căn bản không tồn tại cái gì thủ hạ bán rẻ hắn, chính là cớ cùng mình sạch quan hệ. Mà lục bên kia đang trang một vòng sau, đem Đường Tống Đường Trung Anh và Viên Hồng Võ đều làm người hiểm nghi đến điều tra, lại thả Triệu Hồng Tinh. Nguyên nhân chính là ở chỗ này, là Triệu Hồng Tinh cung cấp chứng cứ, lại Triệu Hồng Tinh cùng ký tên chỉ là phổ thông hợp tác hiệp nghị, không dính đến đấu tàu. Lại thêm Giang Ninh đến lục phiến môn đi giúp Triệu Hồng Tinh làm sáng tỏ, cho nên khi trời Triệu Hồng Tinh liền được thả ra lần này tốt, 10 cái bến tàu toàn về ngươi năm sau liền muốn khai công, ngươi bây giờ nhưng có bận rộn. Triệu Hồng Tinh trêu kẹo nói không sao, kiến thiết cái này 10 cái bến tàu làm việc, có các bạn của ta đâu, bọn hắn am hiểu hơn. Giang Ninh thiếu đạo. Hắn nói, tự nhiên là lương hồng thành bọn người, kiến tạo bến tàu. Lương Hùng Thành qua khuôn khổ, một mình hắn công ty liền có thể nhận hết. Thẩm Lăng Nguyệt và Lệnh Vô Song chỉ cần đánh một chút ra tay đương nhiên, tại trên danh nghĩa hay là Sơn Hải Kiến trúc hữu hạn công ty chủ trì đại cục Hồng Thành tập đoàn làm vũ trợ. Mà kiến tạo lợi nhuận cũng là đại bộ phận cho Lương Hùng Thành. Giang Ninh muốn chỉ là cái thanh danh. Nổi tiếng bên ngoài, về sau Sơn Hải công ty xây dựng muốn cái gì dạng hạng mục không có. Hướng hổ, Giang Linh mục đích chủ yếu là thông qua kiến tạo 10 cái bến tàu, bắt đầu bố cục kế tiếp ôm đồn 10 cái bến tàu thuê làm việc đó mới là quan trọng nhất. Một khi thành công, Hải Thành mạch máu kinh tế, đem nắm giữ tại Giang Linh trong tay Lăng tỷ. Lúc trước cùng ngươi hứa hẹn ta trong vòng 3 năm cầm xuống Hải Thành nhà giàu nhất vị trí, ta vẫn là bà thủ." Giang Ninh trong lòng cười thầm. Dưới mắt, Hải Thành bắt đầu mỗi năm một lần kinh tế đại kiể kê, Giang Ninh để bí thư Tiểu Bạch đo lường tính toán một chút, dưới mắt Sơn Hải tập đoàn tư bản lũng đoạn giá thị trường đã đạt đến kinh người 80 tỷ đây là không có tính cả Giang thị dược nghiệp bộ phật kia. Mà lên một năm tài phú bảng báo cáo bên trong, Đường Trung Anh Đường Thị tập đoàn lấy giá thị trường 120 tỷ ở Hải Thành chủ vị. Năm người đứng đầu theo thứ tự là Đường gia, Vương gia đã từng chuyển phát cự đầu Vương duy niên gia tộc bật ra, lã ra lã thậm chí tập đoàn xếp hạng thứ 5, giá thị trường 76 tỷ. Nhưng hôm nay cái bài danh này nhất định là sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất đầu tiên, một năm qua này, Đường thị tập đoàn nhiều lần bị trọng thương, bọn hắn nan uống nghiệp lọt vào tính hủy diệt đặc kích, đã mất đi 20 tỷ giá thị trường, bây giờ bình rang hạng mục bên trên, còn muốn gặp to lớn hao tổn. Lại thêm bến tàu đấu thầu chuyện này, đường trung anh danh dự giảm bất đi nhiều, hy vọng không còn cổ phiếu giá thị trường sẽ lại lần nữa giúp lại. Sơ bộ dự đoán, đường môn tập đoàn tư bản lũng đoạn hôm nay, có thể muốn ngã ra hải thành 3 vị trí đầu có thể giữ được hay không năm vị trí đầu, hay là ân tố Mà Vương gia Vương Duy Điền đã từng dựa vào cường thịnh hậu cần, thống trị hải thành hậu cần giới, đằng sau bị Giang Ninh Ninh đặt vật lưu chiến đoạn, bây giờ người của Vương gia đã chẳng biết đi đâu. Bạch gia bởi vì cùng Giang thị dược nghiệp một mực trong hợp tác thảo dược, phát triển cũng không tệ, đúng uy đúng cũ. Nhưng người Bạch gia mới có hạn, Bạch đại tiểu thư tuyết trắng tiểu cả ngày bất học vô tuật, Bạch lão gia tử thân thể có bệnh, quanh năm ở nước ngoài xem bệnh, Bạch thị tập đoàn chỉ dựa vào Bạch tính trạch một người trống, chưa từng xuất hiện lùi lại dấu hiệu, đã là cái kỳ tích, nhưng nếu muốn phát triển, chính là thiên phương đương nhiên, Bạch gia có nội tình, lần này có lẽ còn là sẽ ở năm người đứng đầu. Mà lá ra, một mực rựợi vào và Đường Môn Tập đoàn Tư bản Lũng đoạn hợp tác, chiến cứ Hải Thành thành Nam khu rất nhiều chất lượng tốt sản nghiệp, lợi nhuận cao, giá thị trường cao. Trong đó, Đường Môn Tập đoàn Tư bản Lũng đoạn kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp một trong, kim loại hiếm sản nghiệp tại Hải Thành hạt mục, tất cả đều là cùng Lã thị gia tộc hợp tác. Vân Mộng Kim lâu là Hải Thành bản địa nổi danh tiệm vàng mắt xích, Quang Hải Thành liền có mấy chúng nhà. bên ngoài, Châu Vân Trạch Kim, lâu, Vân kim đệ, ứng, Nam tiệm Ý, cơ bị Đường Tập đoàn Tư bản Lũng đoạn và Lã gia đoạn. Cho nên Lã thị gia tộc mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, nhưng trên thực tế đặc biệt có tiền. Bất quá, bây giờ Đường Môn tập đoàn Tư Bản Lũng Đoạn nghiêm trọng rút lại, tập đoàn Tư Bản Lũng Đoạn phía dưới các đại sản nghiệp rút về, bọn hắn chỉ là trèo chống chính mình vân Trạch Kim Lâu liền đã thở hụt, hoàn toàn không để ý tới Hải Thành bên này Vân Mộng Kim Lâu. Cái này khiến Lã thị gia tộc không có dựa vào, tiệm vàng nhập hàng con đường và tiền vốn đều xuất hiện vấn đề. Bất quá, dưới mắt Lã thị gia tộc vẫn như cũ còn dựa vào Vân Mộng Kim Lâu còn sống. Mặc dù Đường tập đoàn Tư Bản Đoạn lạc, nhưng cái này Vân Mộng Kim Lâu, là đường thống. Đường Trung Anh và Lã Tiên Hà Tam Phương hợp tác sản nghiệp đường thống hiện tại không được, Đường Trung Anh vẫn còn đang khổ cực chèo chống. Lại thêm Lã Tiên Hà ra sức đánh cược một lần, tạm thời đem Kim Lâu sản nghiệp ổn định, suy ý còn nói đi qua. Nếu không, Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn tất cả sản nghiệp rút khỏi Hải Thành, Lã ra trước kia liền xong đời. Bất quá, dưới mắt Lã ra cũng đã bị chặt tại trên động mạch chủ, ngã ra Hải Thành 5 vị trí đầu, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Lại nhìn sếp tại Hạng Nam Thẩm Thị tập đoàn, y như cầu, lại năm nay giá thị trường có hy vọng phá 80 tỷ đây cũng không phải là lạ thẩm Vân Hải công lao, tất cả đều là thẩm Lăng nguyệt tại vận chủ. Mà Thẩm Lăng Nguyệt phía sau là Giang Linh tại trèo chống, cho nên Thẩm Vân Hải lòng dạ biết rõ, Thẩm ra một năm này toàn bộ nhờ Giang Linh đang giúp đỡ. Thẩm Vân Hải sớm đã không phải lúc trước ngạo khí, hắn đã chuẩn bị bên trên hậu lễ, chuẩn bị đến nhà bái phòng Giang Linh một nhà. Chương 466, tiệm vàng kế hoạch bắt đầu. Chương 466, tiệm vàng kế hoạch bắt đầu. Một năm trước Hải thành năm vị trí đầu thế lực, cắt giảm chiếm đa số, Bạch ra ngang hàng, Thẩm ra hơi có dâng lên, nhưng chỉnh thể giá thị trường cùng năm ngoái hoàn toàn là hai cái trình độ. Mà có ngã liền có chướng, thị trường bánh ngọt liền lớn như vậy, bọn hắn thiếu đi, nói rõ người khác nhiều. Dĩ nhiên chính là Giang Hải tập đoàn. Lấy bí thư tiểu Bạch đo lường tính toán, Giang Hải tập đoàn năm nay tất nhiên sẽ tiến hải thành 5 người đứng đầu về phần là thứ mấy, còn không rõ ràng lắm. Bởi vì cấp trên ngành tài vụ còn cần nửa tháng sau mới có thể đo lường tính toán đi ra. Nói cách khác, trong nửa tháng này vẫn tồn tại nhất định biên số. Bây giờ, bến tàu hạng mục cầm xuống, đối với Giang Ninh 10 phần lợi tốt, thừa phong mà lên, có lẽ qua sang năm, hắn liền có thể trở thành hải thành thủ phủ. Nhưng là, Giang Ninh đợi không được lâu như vậy. Còn có thời gian nửa tháng, hắn phải dùng cuối cùng này nửa tháng, lấy thần chi khó lượng tốc độ Bán vợt nhà giàu nhất vị trí Triệu công tử, ngươi chừng nào thì về đến kinh? Giang Linh hỏi nửa tháng sau đi. Triệu Hồng Tinh nói ra, năm trước một tuần trở về. Cũng tốt, trong khoảng thời gian này bồi tiểu nhã tại Hải thành chơi đùa, thật không tệ, cần ta cùng đi tùy thời nói với ta. Giang Linh nói ta cũng không dám a. Triệu Hồng Tinh cười nói, ngươi thế nhưng là người bận rộn, còn nữa nói, ta và bạn gái của ta chơi, mang lên ngươi chẳng phải là để ngươi làm bóng đèn tôi. Triệu Hồng Tinh và Giang Linh niên kỳ tương tự, nói chuyện ăn ý, cho nên nói chuyện phiếm rất là tùy ý, tựa như nhiều năm lão hữu một dạng đúng rồi Giang Linh, ta có cái nghi vấn. Triệu Hồng Tinh sắc mặt nghiêm túc lên, "Ngươi nói ngươi đẹp trai như vậy, lại có tiền như vậy, vì cái gì một mực độc thân đâu? Ngươi có phải hay không sau lưng khi hại Vương đâu?" Sau đó, một mặt cười xấu xa xích lại gần, "Đến nói cho ta một chút, để cho ta cũng đi theo qua đáng nghiện." Giang Ninh ha ha cười nói, "Cái gì hại Vương a, ta một mực độc thân có được hay không? Vậy là ngươi không phải có vấn đề gì? Thân thể phương diện." Triệu Hồng Tinh nói, "Ngươi rằng này, trong nhà của ta có các loại thuốc bổ, ngươi nếu là có lời khó nói, ta có thể đem trong nhà thuốc làm tới theo cái cho ngươi thử một chút." "Ha ha, ha thật giống như cái người nhiều chuyện a." Giang Ninh thiếu đạo Làm sao đối ta tình cảm cá nhân vấn đề quan tâm như vậy đâu? Ta chỉ là hiếu kỳ a." Triệu Hồng Tinh nói theo lý mà nói, như người loại này chất lượng tốt nam nhân, sau lưng sớm đã thê thiếp thành đàn. "Vậy con ngươi, ngươi không phải là chỉ có tiểu nhã một người?" Giang Ninh Tiếu đạo ta si tình thôi, càng ngốc thôi." Triệu Hồng Tinh nói, nhưng tối thiểu ta còn có một cái đầu, ngươi thế nhưng là quang can tư lệnh, trong đêm thịt mịch khó nhịp, chẳng lẽ lại ngươi cũng gọi thức ta nhanh?" "Cái gì a? Ta giống như vậy không có phẩm người sao?" Giang Linh Tiếu đạo, nói thật, cá nhân ta là có địch lực khống chế dục vọng của ta mà ta sợ dĩ hiện tại không có bạn gái, là bởi vì Ta đã từng nữ nhân quá nhiều, ta muốn lẫnh tính một chút, tìm kiếm một chút sâu trong nội tâm đa bản kia. Hoàn toàn chính xác, ở kiếp trước giang Ninh xuất ngoại sau, nữ nhân bên cạnh vô số, cái gì trắng đen mỏn gồ là các loại cực phẩm, cơ hội lần đến mấy lần. Nhưng là, hắn ý nguyên cảm thấy nội tâm trống rỗng. Cùng lại nhiều nữ nhân ở trên giường lật qua lật lại, đến cuối cùng trong đêm hay là tịch mịch đến như là trên biển thuyền cô độc. Làm bạn hắn tuổi già càng nhiều hơn chính là trên trời trăng sao. Hắn kinh lịch một thế phí thời gian, một thế này, hắn càng chân quý và thầm lăng ở giữa tình cảm. Chỉ bất quá, thầm lăng nguyệt một mực coi hắn là đệ đệ. Hắn không dám ở thầm lặng nguyện trước mặt biểu đạt ý nghĩ của mình. Quá đường đột, cũng quá xấu hổ hững hờ, lời này của ngươi nói đến rất sâu thúy. Triệu Hồng Tinh nói bất quá đối với tình cảm, hai ta hẳn là cùng một loại người, ta đối với tiểu nhã là rất nghiêm túc. Nhìn ra được, ngươi là nam nhân tốt và ta tiếp xúc những hoàn khố kia không giống với. Giang Linh nói ta mẹ nó cũng không phải là hoàn khố có được hay không? Triệu Hồng Tinh nói ta thẳng đến 18 tuổi mới biết được ta là kẻ có tiền, sau đó ta mỗi ngày qua sinh hoạt cũng rất khổ bức, không phải học cái này chính là học cái kia, nào giống người ta mở ra xe thể thao mỗi ngày đi tán gái, ai. Cuộc sống như vậy, nhìn như tiêu sái chạy qua nhiều, ngươi liền biết đến cỡ nào buồn vẻ. Giang Ninh một mặt thâm thủy cắt, thật giống như ngươi biết một dạng. Triệu Hồng Tinh khịt mũi coi thường ta biết. Ngươi biết cái rắm, ngươi đến bây giờ còn đơn đây, ban đêm nhịn không được còn phải lấy tay nghệ xuống đâu. Ngươi biết? Giang Linh cười cười, cũng không muốn làm nhiều giải thích. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái tuổi trẻ đỉnh cấp thương nghiệp tài tử và một cái kinh đô đại thiếu đối thoại. Ngây thơ đến đơn giản không tưởng nổi tốt, nói chính sự. Giang Linh nói qua mấy ngày có thể hay không xin ngươi gia lão gia đến một chuyến hải thành. A, kêu ta là ông nội ra đến hải thành làm cái gì? Triệu Hồng Tinh hỏi cái này sao? Nói đến còn có chút không lạ có ý tốt. Giang Ninh cười tủm tìm nói, "Ta muốn xin mời lao ra tử đến cho ta cấp bằng." "Cấp bằng?" Triệu Hồng Tinh nói bến tàu kiến thiết không được sang năm a, mà lại công ty khai trương mới muốn hất mẫu đi. Đối với chính là công ty khai trương. Giang Ninh nói ra, "Ta Giang Hải tập đoàn dưới cờ đăng ký một nhà kim loại hiếm công ty, dự định lấy Hải Thành làm trung tâm, thành lập mắt xích tiệm vàng xí nghiệp." "Ta dựa vào, tiểu tử ngươi sản nghiệp làm cũng quá là nhiều đi. Mà lại, cái này vừa mới đấu thầu xong, ngươi liền muốn hợp kim có vàng cửa hàng, ngươi tiệm vàng ở chỗ nào?" Thời gian ngắn như vậy, có thể lái được được lên thôi. Triệu Hồng Tinh Hoàng sợ nói bình thường thủ đoạn là mở không nổi nhưng là ta có biện pháp khác." Giang Ninh nói. Kỳ thật lấy Giang Ninh kế hoạch, năm trước tiệm vàng hẳn là không giải quyết được. Dù sao, mặc dù mình mời nhân viên chuyên nghiệp tới làm chủ tính chung kế hoạch, nhưng thuê cửa hàng, tiến chỉ, sửa sang chờ chút một loạt sự tình cũng rất hao phí thời gian, không có 3 tháng không giải quyết được. Nhưng 3 tháng nói, liền ảnh hưởng nghiêm trọng Giang Ninh tiến độ đồng thời, mới tiệm vàng chế tạo tốt về sau, còn cần thuê người phát ngôn, đầu nhập quảng cáo các loại, cũng là cần thời gian và chi phí. Ngay tại Giang Ninh là chuyện này phiền não thời điểm, Hôm qua hắn lão mụ Ngô Quỳnh mùa câu, đệ tình hắn. Nô Quỳnh nửa năm trước, tại Vân Ngộng Kim lâu mua một sợi dây chuyền đó là trang linh kết hôn hôn lễ chút giờ, nô Quỳnh ta hứng, cố ý mua một đầu dây chuyền vàng phối hợp chính mình ngọc bài mặt dây chuyền, dự định trong hôn lễ đeo. Mặc dù hôn lễ không thành, nhưng là dây chuyển kia lại một mực đeo. Nhưng là nàng luôn cảm thấy dây chuyển kia nhan sắc có chút tái đi. Nàng từng về tiệm vàng đi tìm hậu mãi, hậu mãi xưng giấy chứng nhận đều là đầy đủ hết, vàng không có vấn đề, chỉ là mồ hôi ăn mòn ổ hóa cần bảo dưỡng đằng sau, liền bỏ ra mấy ngàn khối bảo dưỡng phí, tại tiệm vàng bảo dưỡng một phen, mặt tỏa sáng. Nhưng là những ngày này, nàng lại cảm thấy ảm đạm liền nói thầm lấy muốn đi tiệm vàng hậu mãi bảo dưỡng một chút. Giang Linh lại có chút chất vấn, vàng vật này còn cần bảo dưỡng sao? Làm sao không cần, ngươi không thấy được mỗi lần ta bảo dưỡng qua đi đâu, sáng lấp lánh." Lô Quỳnh nói ra. Giang Linh cảm giác sự tình có chút kịp bạc. Hắn ở kiếp trước cũng tiếp xúc qua vàng bạc trâu đó một nhóm, mà hút mồ hôi dễ dàng ổ oxy hóa biến thành màu đen, cần bảo dưỡng, nhưng hoàng kim tính chất hóa học phi thường ổn định, không dễ dàng bị oxy hóa, người bình thường đeo không có vấn đề gì. Giang Linh bởi vì vừa mới sáng lập kim loại hiếm công ty, thủ hạ có một nhóm hiểu vàng bạc châu đáo chuyên gia. Cho nên đem lão mụ chuyện này cùng cấp dưới nói một lần. Cấp dưới nhao nhao biểu thị, cái này vàng là làm giả. Chương 467. Hải thành thương hội cuối năm chúc mừng. Chương 467. Hải thành thương hội cuối năm chúc mừng. Giang Ninh cùng Lô Quỳnh sau khi nói qua, Lô Quỳnh rất là phẫn nộ, muốn đi tìm thương gia giằng co. Nhưng là Giang Ninh lại đem việc này để ép xuống. Hắn gọi thanh cương xạ những cái kia tương đối nhàn tiểu đệ, tại Vân Mộng Kim lâu từng cái cửa hàng bên trong năm vùng, chuyên môn chú ý cái kia thượng môn hậu mãi người. Sau đó, tại những người kia nhân viên chạy hàng sau, theo đuôi theo sau, cùng người kia bắt chuyện tìm hiểu tình huống. Không ngoài sở liệu cơ hội tất cả mọi người bị kim điếm lửa bọn hắn lợi dụng các loại ô kim theo thứ tự hàng ái xảy ra vấn đề sau liền bắt đầu lấy bảo dưỡng làm cớ nhìn dưới người địa rau kẻ có tiền liền thu nhiều một chút bảo dưỡng phí người nghèo liền thiếu đi thu một chút nếu như đối phương nghĩa khác tương đối lớn liền miễn phí trợ giúp nó bảo dưỡng phương châm chính một cái dàn xếp của thỏa nói trắng ra là bọn hắn bảo dưỡng cũng chính là dùng đặc phối dựa thủy tẩy một chút chi phí cực kỳ bánh nhỏ nhưng là dùng mười mấy khối một răng ô kim tới làm và bán đơn giản so đạt tiền còn nhanh thậm chí có một lần Giang ninh người còn phát hiện Đối phương có chút không có bán đi kim sức, tồn tại kim thủ lao tình huống. Kim thủ lao, tên như ý nghĩa, bên trong toàn bộ đều là ngân sức, bên ngoài là kim bì. Sau đó, sẽ không cáo chi hộ khách, toàn bộ dựa theo vàng giá cả bán. Loại này bình thường khắc trọng hội so toàn bộ là hoàng kim muốn nhẹ một chút, nhưng là phục vụ khách hàng nói là giữa không trung tâm cho nên khắc trọng hội nhẹ một chút, hộ khách cũng cảm thấy không có vấn đề. Loại này bình thường sẽ không bị hộ khách phát hiện, cho dù hộ khách kim sức va chạm thay đổi hình, cũng sẽ cầm lại đến kim điểm tới làm chữa trị, sẽ không chính mình dung luyện rơi chế tạo lần nữa. Bởi vì, dung luyện rơi về sau chế tạo lần nữa phải hao phí rất cao thủ công phí. Nhưng kim điểm hứa hẹn 3 lần bên trong miễn thủ công phí cho cùng khắc số hối đáy mặt khác phẩm loại. Lời như vậy, hộ khách kim sức xảy ra vấn đề, liền sẽ tìm cửa hàng đến hầu mãi, chính mình căn bản không biết bên trong là bản bạc. Mặc dù có người xuất hiện cực kỳ cá biệt tình huống, tỉ như vòng tay vàng bẻ gãy, phát hiện mảnh vỡ bên trong là màu trắng bạc, bọn hắn phản ứng đầu tiên cũng là tìm cửa hàng đến giăng co. Gặp được loại tình huống này, cửa hàng dàn xếp hòa thoả, dựa theo giá vàng cho đối phương trả lại tiền, đồng thời cho đối phương một chút bồi thường. Bình thường người tiêu dùng cũng sẽ không lại lộ ra, dù sao lấy được lợi ích thực tế. Mà lại Sở dĩ cửa hàng sẽ như vậy hẹn bọn xử lý, là bởi vì tình huống như vậy dù sao 10 phần hiếm thấy, mà lại đem sự tình làm lớn chuyện sẽ nện chưa bài. Cho nên, bọn hắn cần dùng tận thủ đoạn, đem đối phương chứng cứ toàn bộ tiêu hủy, chuyện này cũng coi như kết thúc. Khi biết những chuyện này sau, Giang Ninh trong lòng có kế hoạch. Vânộng Kim loại hiếm công ty trách nhiệm hữu hạn, là Đường Tống, Đường Trung Anh và Lã Tiên Hà ba nhà cổ phần không chế kim loại hiếm xí nghiệp. Dưới mắt Đường Tống rút ra cổ phần, tay cụt cầu sinh, chỉ còn lại có Đường thị tập đoàn và Lã gia tại chèo cái này kim điểm xí nghiệp. Giang Ninh trước đó còn buồn bực, Lã Gia và Đường Môn tập đoàn tư bản Lũng Đoạn hợp tác đều đã phế bỏ, chỉ còn lại cái này kim điếm công ty, Lã Gia làm sao còn như vậy tiêu giao khoái hoạt. Nguyên Lai, like, công ty này lợi nhuận là thật không hợp thói thường a. Dung Ô Kim hàng Nhai Kim, đây là đang lừa gạt dân chúng Tân Tân khổ khổ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt a. Loại này công ty, nhất định phải thủ tiêu. Mà Giang Ninh, liên định thủ tiêu bọn hắn kim điếm, trở thành Vân Mộng Kim lâu tân chủ nhân. Có Vân Mộng Kim lâu nội tình, lại thêm một đợt tuyên truyền, so với chính mình một lần nữa hợp kim có vàng cửa hàng phải nhanh chóng được nhiều. Nhưng là ộ Kim lâu bây giờ là đường trung anh và lã ra dựa vào sinh tồn phát tại đường bọn hắn khẳng định là sẽ không bán cho nên chính mình thế tất yếu dùng chút thủ đoạn thông tinh kim điếm khaiương chuyện bên này ta có chừng mực ngươi cũng không cần lo lắng nhiều chủ yếu nhìn lao ra từ nhà ngươi có thể tới hay không Nếu như hắn có thể đến vậy liền quá tốt rồi Giang Ninh nói ra triệu Hồng tinh nhẹ gật đầu nói ra như vậy đi, ngày mai ta cho ra ra gọi điện thoại hỏi một chút có thể ba ngày qua đi đường trung anh và viên Hồng Võ từ trại tạm giam bên trong bị phóng ra nguyên nhân là lụcphiến môn đã điều tra xong Hai người cũng không quá nhiều tham dự bức hiếp các loại phạm tội sự kiện, càng nhiều hiệp trợ đường tống gian lận đồng thời, cái này gian lận không có đưa đến tính thực chất hiệu quả, cho nên hai người bị hung hang phạt một bước quản, cho một trận cảnh cáo, đóng mấy ngày liền thả. Hai người từ trại tạm giam đi ra cùng ngày, chính là Hải Thành Thương hội niên kỳ đại hội chúc mừng ban đêm là Hải Thành Thương hội chúc mừng đại hội, năm nay là Hải Thành Thương hội thành lập năm thứ nhất, đại hội này cũng là cái thứ nhất đại hội, ngươi nói hai người chúng ta hiện tại cái dạng này, muốn hay không đi tham gia đâu? Viên Hồng Võ cảm thán nói đương nhiên muốn đi. Đường Trung Anh ngửa ngược mức nói ra, hai người chúng ta chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Chúng ta đi vào thì thế nào, còn không phải ở vài ngày liền đi ra." Viên Hồng Võ cắn răng nói ra, đối với, càng là lúc này, chúng ta càng phải có khí phách. Đường Trung Anh cắn răng nói, chúng ta không chỉ có muốn để ở đây tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta hái, mà lại, đặc biệt là muốn để cái kia Giang Ninh nhìn xem, hắn đem Đường Tống đưa vào đi lại có thể thế nào, hắn không làm gì được chúng ta." Viên Hồng Võ nhẹ gật đầu. Hai người phân biệt trở lại chỗ ở của mình, rửa mặt tạm vứt bỏ hơi thở. 6 giờ tối, Hải Thành Thương Hội cuối năm chúc mừng đại hội bắt đầu. Lần này chúc mừng đại hội, là Giang Linh thắc nhân một tay tổ chức, nhờ vào người là chủ nhiệm Chu nhị là trong nước coi như có danh tiếng đại đạo diễn, cũng rất nhiều minh tinh quan hệ cũng không tệ. Cho nên, lần này cũng là thông qua chu nhị mời tới một chút chạy show minh tinh tại Hải Thành Thương hội Khánh điển đêm đó yến hát. Cái này so xin mời minh tinh tới trình diễn tiền, cũng là từ Hải Thành Thương hội Quỹ đầu tư bên trong khấu trừ, bất quá bởi vì có Giang Ninh mặt nối, chu nhị mời tới người, chỉ là tượng trưng thu một chút phí dịch vụ, thậm chí có một ít minh tinh vì tại chu nhị nơi đó chiếm được hào cảm. Lần này lựa chọn biểu diễn để lấy tiền cứu tế, chút xu bạc không thu. Mà lại, toàn bộ đại hội quá trình, do chu nhị tự mình chủ đạo, bao quát mở màn, diễn xuất, đến kết thúc chuyên nghiệp tính cực mạnh. Cái này cũng gián tiếp đệ trang Linh tại Hải Thành Thương Hội bên trong uy tín độ cao hơn một chút. Mà dưới mắt, diễn xuất ngay tại tiếp tục, trên đài cả nước nổi tiếng sao ca nhạc tại yến hát, không khí hiện trường tăng vọt, trang diện nóng này ước chừng dùng thời gian 2 tiếng, diễn xuất toàn bộ kết thúc, mọi người đi tới sớm chuẩn bị tốt dùng cơm đại sảnh, phân biệt dựa theo bảng tên ngồi xuống. Hiện tại chính thức bắt đầu tiểu cục thời gian, đám người ăn uống linh đình, bắt đầu các loại chấp nối, phát triển nhân mạch đây cũng là Hải Thành Thương Hội tổ chức hoạt động nhân nhân, có thể cho Hải Thành to to, to nhỏ nhỏ tư nhân, lẫn nhau có cái rất mật thiết liên hệ bình đẳng đương nhiên. Hải Thành Thương Hội rất mới, thành lập mới 2 tháng, cho nên lần này người tham dự viên và xí nghiệp số lượng có hạn, phần lớn đều là một chút uy tín lâu năm xí nghiệp đại biểu tới tham gia. Không qua sông Ninh có lòng tin đem Hải Thành Thương Hội phát dương con đại, để tất cả Hải Thành to to nhỏ nhỏ thương hộ đều có thể tham dự trong đó. Trong tiệc rượu, to to nhỏ nhỏ xí nghiệp đại biểu thay nhau đi vào Giang Ninh trước mặt mở rượu, Giang Ninh biết hôm nay trường hợp này, cho nên sớm lấy cơ uống họng không tốt, lấy nước ở rượu, chăm chú cùng mỗi người chạm cốc. Nhưng một bên lại truyền đến một đạo thanh không hài hòa, ừ, làm Hải Thành Thương Hội hội trưởng thì ngon rồi sao?" Người khác uống rượu, ngươi uống nước, thật sự là có cảm giác yêu vì ta. Một cái khuôn mặt yêu dã nữ nhân đi tới. Chương 468. Đại náo hội chúc mừng. Chương 468. Đại náo hội chúc mừng. Nữ nhân là Đường Trung Anh đại nữ nhi, Đường thị tập đoàn trụ cột vương vàng, Đường Vũ San Đường Vũ San một câu, để hiện trường trong nháy mắt an tính lại, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ San Đường Vũ thần bị Giang Linh vạch trần thuốc phiện sự kiện vào tù, mà trong khoảng thời gian này Đường thị tập đoàn lại bị Giang Linh chèn ép, Đường Vũ San đến Hôm nay đi vào thương hội, uống không rượu, dưới mắt mượn chút rượu kính. Trong lòng tất cả đối với Giang Linh đoán hận như nước sông cuồn cuộn giống như trào lên mà ra. Nàng mắt lạnh nhìn Giang Linh nói, "Giang Ninh, ngươi hại ta đệ đệ vào tù, bây giờ lại muốn hại cha ta vào tù, bất quá ngươi tính toán đánh hụt, chúng ta đường ra không có yếu ớt như vậy." Đường Trung Anh và Viên Hồng Võ cùng La Thiên Hà, giờ phút này ngay tại Đường Vũ San sau lưng trên bàn ngồi, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Giang Linh Giang Linh, ngươi cho rằng tìm tới Đường Tống nước điểm, liền có thể kiểm chế nhà chúng ta sao?" Đường Vũ San hùng hổ dọa người nói ta cho ngươi biết, ta Đường gia là hải thành nhà giàu nhất, trước kia là, hiện tại cũng là, tương lai sẽ còn là." Nàng rũi ra ngón tay chỉ vào Giang Linh, Đừng tưởng rằng ngươi có chút thành tích, liền có thể tại chúng ta Đường ra trên đầu đi ị đi tiểu, ngươi còn kém xa lắm." San san, Đường Trung Anh hô một tiếng, "Tại sao cùng Giang hội trưởng nói chuyện đâu?" Đường Trung Anh đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Người ta Giang Ninh hiện tại là Hải Thành Thương hội hội trưởng, người đối với người ta phải có tối thiểu tôn trọng, biết không?" Ta tôn trọng cái rắm." Đường Vũ San kéo cúng họng nói ra, "Hắn Giang Ninh chân cho là mình ghê gớm đúng không? Chúng ta Đường ra mấy đời người tích lũy, mới có hôm nay nội tình, chúng ta cắm rễ rất sâu, không giống có ít người, làm ra chút thành tích liền tung bay một trận gió lớn." sẽ đem hắn nổ tận gốc. Lời nói này chính là cho ở đây tất cả thương giang nghe. Dưới mắt Đường ra Nhu cầu cấp bách đạt được mọi người tín nhiệm, đồng thời, muốn đè xuống Giang Ninh Phong mang đừng nhìn Đường Vũ San uống nhiều quá, nhưng nàng nội tâm rất rõ ràng, lý trí rất. Giang Ninh hiện tại hy vọng rất cao, đối với về sau Giang ra trên phương diện làm ăn trợ giúp to lớn. Rất nhiều đã từng cùng Đường gia hợp tác đồng bạn, lại bởi vì loại biến hóa này, ngược lại tìm nơi nương tựa Giang Ninh, đối với Đường gia tới nói là rất lớn tổn thất. Cho nên, tại trường hợp này, nhất định phải làm cho Giang Ninh không đến đại, để hắn người hội trưởng này khi không yên ổn, đồng thời làm cho tất cả mọi người biết, đường ra vẫn là Hải Thành thứ nhất, Giang Ninh chỉ là cái lâu la ta đồng ý san san thuyết pháp. Lã Tiên Hà nói đừng tưởng rằng lấy mấy cái hạng mục lớn là cùng chúng ta những người này, ai lúc tuổi còn trẻ không có làm quá lớn hạng mục. Chỉ có trải qua gió táp mưa xa thích lũy được căn cơ, mới là kiên cố nhất phủ dung sớm nợ tối tàn có gì tài ba. Lã Tiên Hà nữ nhi Lã Vi hiện tại cũng vào tù, Lã ra cũng đã mất đi đường môn tập đoàn tư bản lũng đoạn hợp tác, đây đều là Giang Ninh một tay dẫn đến. Cho nên, Lã Tiên Hà đối với Giang Ninh hận, không thua gì Đường Vũ San mấy vị, hôm nay là cuối năm hội chúc mừng, các ngươi lớn như vậy ác ý làm gì? Giang Ninh Thiếu Đạo, ta cho tới bây giờ đều là đối chuyện không đối người, nhưng các ngươi mấy cái lại là câu cầu hướng về phía ta đến, làm như vậy không tốt ta. Đơn giản mấy câu, Từ Đạo Đức phương diện hung hăng đánh trả đối phương ở đây người sáng suốt, cũng cảm thấy Giang Ninh nói rất có đạo lý. Có ân đoán gì, sau đó chính mình đi giải quyết liền tốt, tại loại này ăn mừng thời khắc, trước mặt nhiều người như vậy đối với đối phương na pháo, cử động này rất là không chính cống. Huống hồ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì căn cứ, há mồm chính là đối với Giang Ninh tiến hành không khác biệt công kích cá nhân, cái này cũng lộ ra rất không có phẩm. Nhưng là Giang Ninh lời nói này lại là triệt để chọc giận Đường Vũ San, Đường Vũ San chỉ vào Giang Ninh quá to, "Giang Ninh, ngươi ít đến bộ này, cái gì gọi là đối chuyện không đối người, ngươi chính là muốn làm đồ chúng ta đừng ra, bây giờ tại mọi người trước mặt giả bộ làm người tốt, ngươi thật không biết xấu hổ." Giang Ninh chau mày, một bên lôi long tiến lên cản rơi Đường Vũ San ngón tay, "Tối thiểu nhất giáo dưỡng không có sao? Ai nói cho ngươi nói chuyện có thể tùy tiện ngón tay chỉ người? Đừng động ta." Đường Vũ San hất ra lôi long tay, quá to, "Ngươi chính là Giang Ninh một con chó mà thôi, chủ nhân của ngươi ta đều không để vào mắt, ngươi thì tính là cái gì?" Ngươi Lôi Long nâng tay lên, thật muốn cho Đường Vũ San một bàn tay long ca. Giang Ninh tiến lên, ngăn lại Lôi Long, mỉm cười đối với Đường Vũ San nói ra, "Đường tiểu thư, ngươi có biết hay không, ngươi bộ dáng này rất mất mặt ta. Đường đường nhà giàu nhất nhà nữ nhi, liền điểm ấy giáo dưỡng sao?" Hai tay của hắn một đám nói ta tự nhận là năng lực chính mình bình thường, nhưng làm người tối thiểu đạo đức và chuẩn tắc cũng đều tại, trái lại ngươi, có vẻ như trừ tắt bát chửi đồng, cũng không có gì bản sự khác. Ngươi đánh rắm." Đường Vũ San nói ta đường ra là hải thành nhà giàu nhất, dựa vào cái gì ngươi tới làm thương hội hội trưởng, nói trắng ra là Ngươi còn không phải âm thầm thao tác mới có vị trí này. Âm thầm chơi sáo lộ chính là năng lực sao? Ngươi đường ra là nhà giàu nhất không sai, nhưng cũng chỉ là hiện tại." Giang Ninh nói, "Xã hội tại phát triển, Hải Thành cũng đang phát triển, chúng ta cũng nên nhìn về phía trước. Nhìn về phía trước, ngươi có thể nhìn bao xa?" Đường Vũ sang khịt mũi coi thường, nói ra, "Giang Ninh, ta hôm nay liền đem nói đặt ở cái này, coi như ngươi Giang Ninh dùng hết tất cả vốn liếng đối phó ta đường ra, ta Đường ra cũng cuối cùng rồi sẽ sừng sững không ngã." Sau đó, đối với đám người lớn tiếng nói, "Hôm nay ta và phụ thân ta tới tham gia thương hội." chủ yếu là muốn cùng chư vị thúc thúc bá bá a di đại tỷ tụ họ một chút, còn hy vọng về sau chúng ta có càng nhiều cơ hội hợp tác, ta một chén này kính tất cả mọi người." Đường Vũ San bưng chén rượu lên uống hết, tiêu sái vung tay lên, "Chư vị, có việc đi trước." Sau đó, trắng Giang ninh một chút, quay người rời tiệc. Nàng nói bóng gió, "Ta lần này đến, chủ yếu nhìn mặt của mọi người, người Giang ninh ở trước mặt ta chẳng phải là cái gì?" Giang ninh lại là lắc đầu cười khẽ, phản phất một chút cũng không để trong lòng. Hắn mày đối với Đường Trung Anh nói ra, "Người nữ nhi này tính tình quá lớn, ngày bình thường đều như vậy sao?" Một mực giọng này Đường Trung Anh nói là ta quản giáo không được khá, mong rằng Giang hội trưởng đừng tìm nàng chấp nhà ta. Khương Bất Quý là ra tay, Đường Trung Anh mặc dù đối với Giang Ninh cũng hận thấu xương, nhưng y nguyên có thể mặt mỉm cười nói chuyện, liền như là lão bằng hữu gặp mặt mở rộng. Nói gần nói xa, ý là ta nữ nhi này là ta không có quản giáo tốt, vấn đề tại ta, nhưng ngươi Giang Ninh nếu như cùng với nàng sinh khí, vậy ngươi cách cục không đủ, liền là của ngươi không đúng. Lời này chính là một loại đạo đức bắt cóc. Giang Ninh cũng là mỉm cười, nói ra, quản giáo không tốt, liền quản nhiều dạy thôi, loại trường hợp này táo cuối cùng rất không phải là nhà người mà tôi. Đường trung anh trong mắt lóe lên một vòng phát nổ không nghĩ tới Giang Ninh luôn từ sắc bén như thế hắn lần nữa ngoài cười nhưng trong không cười nói ta không cảm thấy nữ nhi của ta ném đi đường ra mặt ta ngược lại cảm thấy nàng cũng không hoàn toàn là sai nói bóng gió nữ nhi của ta lời mới vừa nói thế nhưng là có hàm kỹ lượng cái này tự nhiên là đang mắng Giang ninh nhưng mà hắn vừa rất lời điện thoại liền vang lên đầu kia chuyển đến thanh em d dập đường đồng xảy ra chuyện chương 469 một đao chém vào trên động mặt chủ chương 469 một đau chém vào trên động mạch chủ xảy ra chuyện gì đường trung anh Nếu mày hỏi xế chiều hôm nay rất nhiều khách hàng báo cáo chúng ta kim điếm, từ khác nhau kim điếm báo cáo, xưng chúng ta vàng biến sắc. Đầu bên kia điện thoại nói ra, chúng ta dựa theo bình thường ứng đối phương pháp, trấn an hộ khách, đồng thời, hứa hẹn trợ giúp hộ khách đến bảo dưỡng. Nhưng là lần này hộ khách không giống với, bọn hắn đến có chuẩn bị, bọn hắn mang theo kiểm tra đo lường sách, yêu cầu chúng ta kim điếm cho ra bồi thường. Chỗ chết người nhất chính là, phía sau bọn họ còn mang theo phóng viên, bồi thường ngược lại là việc nhỏ, nhưng chuyện này bộ quang liền phiền toái. Mà lại, càng chết là, thị trường giám sát cục quản lý, kim loại hiếm bộ môn quản lý và chất kiểm ban ngành liên quan đều lên cửa. Chúng ta đến trưa đều loay hoay sức đầu mẹ chán. Chúng ta cùng hộ khách câu thông và phóng viên câu thông và ban ngành liên quan câu thông, cố gắng muốn đè xuống chuyện này ít nói lời vô ích, kết quả thế nào? Đường Trung Anh quát hỏi đầu kia trầm mặt, một lát sau, huệ phải nói, "Đường tổng, dưới mắt chuyện này không gói được chúng ta không chỉ có gặp phải kết xù thiệt phạt, mà lại, ngày mai đoán chừng phải đóng lại kim điếm, bộ thông tin cửa cũng sẽ toàn thành đưa tin chuyện này." Chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không sớm một chút hướng lên phía trên báo cáo? Đường Trung Anh thân thể chấn động, tức giận hỏi ai, "Ngài đây không phải mới từ bên trong đi ra tôi?" Cấp dưới nói ra các ngươi bọn này, Đường Trung Anh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Dưới mắt Vân Mộng Kim Lâu là hắn và lão ra lớn nhất dựa vào, mà lại là lão ra duy nhất dựa vào. Cái này kim điếm xẻ ra chuyện, chẳng khác gì là một đao chém vào bọn hắn trên động mạch chủ. Một bên Lã Tiên Hà hỏi, "Đường huynh, thế nào? Mặt ngươi sắc làm sao khó coi như vậy?" Đường Trung Anh hỏi, "Chẳng lẽ lại ngươi cũng không có nhận đến tin tức?" "Tin tức gì?" "Kim điếm xẻ ra chuyện a." "A?" "Vân Mộng Kim Lâu sau. Lã Tiên Hà giật mình tê lên nếu không muốn như nào, ngươi còn có mấy cái kim điểm. Đường Trung Anh hỏi, "Lần này Hai người tham gia tiểu hội tâm tư cũng không có, vội vã rời đi hiện trường Giang tổng, bọn hắn thế nào? Làm sao đột nhiên liền đi? Lôi Long hỏi bọn hắn đi cứu phát hỏa. Giang Ninh khẽ miệng mỉm cười cứu hỏa. Chỗ nào cháy rồi? Lôi Long hỏi, nhà bọn họ sao? Giang Ninh cũng không trả lời Lôi Long vấn đề, ngược lại khỏe môi miết lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, hỏa thế này rất lớn, bọn hắn cứu là cứu không được tự cầu phúc đi. Ngày thứ hai, Vân Mộng Kim lâu tin tức chuyển khắp toàn bộ hài thành thậm chí Giang Nam Tình. To to nhỏ nhỏ từng cái truyền thông con đường tranh nhau đưa tin. Vân Mộng Kim lâu kim sắc là giả. Dùng các loại giả kim, ô kim, kim thủ lao đến chế tác hàng giả, lừa gạt hộ khách tiền tài. Một khi bị phát hiện, liền lấy kim loại ổ sỉ hóa cần một lần nữa bảo dưỡng làm lý do, giúp hộ khách rửa sạch vết bẩn. Bây giờ Vân Mộng Kim Lâu không chỉ có đứng trước kết xù tiền phạt, mà lại, Vân Mộng Kim Lâu là hải thành bản địa nổi danh nhất kim điểm xí nghiệp, cơ hội là một nửa trở lên mua vàng bạc trang sức đều sẽ lựa chọn Vân Mộng Kim Lâu. Tin tức này thế nhưng là nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, tất cả tại kim điểm mua qua kim sức hộ khách, đều đều tự tìm kiểm tra đo lường cơ quan đi kiểm tra đo lường. Sau đó cầm kiểm tra đo lường báo cáo tìm đến Vân mộng Kim lâu bắt đền đường ra tiểu tử này xong đợi a. Chúng ta đây là muốn phá sản A. Lá Tiên Hà mang theo tiếng khóc nức nở chu lên láo lá, ngươi có thể hay không bình tĩnh điểm? Đường Trung Anh quát bình tĩnh, ngươi muốn ta làm sao bình tĩnh? Lá Tiên Hà nói tình cảm các ngươi đường ra gia đại nghiệp đại, bắt đền nổi, ta lấy cái gì bồi? Lấy mạng bồi sao? Đường Trung Anh cũng làm mười phần phiền muộn. Hắn dưới mắt bình trang công trình hạng mục hay là cái khó mà thu thập cục diện rồi giấm, bên này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn hiện tại cũng phiền muộn muốn chết một bên Đường Vũ San túi đầu cũng không nói chuyện làm sao làm thành cái dạng này. Đường Trung Anh đối với Đường Vũ San quát hỏi, "Cha ra là chuyện gì xảy ra sao?" "Không có." Đường Vũ San lắc đầu, "Ngươi a ngươi." Đường Trung Anh chỉ vào Đường Vũ San nói, "Ta đang tại bảo vệ trong sở 3 năm ngày, đường ra là dao ở trên tay của ngươi, kết quả ngươi nhìn, làm ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm ta người đối nghiệp, ta sao có thể yên tâm a?" Đường Vũ San túi đầu vẫn không dám lên tiếng, Đường Trung Anh trong mắt lóe lên một vòng âm lẫm "Chuyện này, không cần phải nói, nhất định là Giang Ninh làm." "A." Lã Tiên Hà nói Giang Ninh có bản lãnh lớn như vậy. Cái này cùng bản sự không quan hệ, nhất định là Giang Ninh ngẫu nhiên phát hiện chúng ta kim điếm làm giả một chuyện, cho nên hắn lợi dụng điểm này làm chúng ta. Đường Trung Anh nói ra Đường Vũ San nói thực sự không được, ta đi cấp Giang Ninh nói lời xin lỗi đi, hôm qua ta đích xác mắng hắn mắng rất tác độc. Nghe chút lời này, Đường Trung Anh càng là tức giận được nhanh nhẹn dựng lên ngươi là thiểu năng trí tuyệt sao? Đường Trung Anh nói ra, không nói trước một cái xin lỗi đến cùng có bao nhiêu phân lượng, chỉ nói chuyện này, cũng không chỉ một ngày hai ngày hôm nay sự tình vụ phát, nói rõ Giang Linh tạo đã dự có một đoạn thời gian, cùng ngươi hôm qua mắng hắn không mắng hắn có quan hệ gì? Ngươi coi như không mắng sự tình hôm nay hay là sẽ phát sinh. Xin lỗi vô dụng, hắn quyết tâm muốn đánh chết chúng ta." Lá Tiên Hà một mặt hề phải nói, "Ta hiện tại thật hối hận đắc tội như thế một cái ôn thần. Bây giờ nói những này có làm được cái gì?" Đường Trung Anh nói, muốn nói hối hận, hắn so với ai khác đều hối hận. Bởi vì và Giang Ninh đối đầu, gia tộc sản nghiệp bị thương nặng, như tử tiến vào, bây giờ còn muốn đứng trước kết sù bồi thường đang yên đang lành một cái đường thị tập đoàn, bây giờ khiến cho thủ trăm ngàn lỗ. Nếu như không cùng Giang Ninh đối đầu, nhất định không phải là cái dạng này. Nhưng là không có thuốc hối hận có thể ăn, làm nhà giàu nhất, Đường Trung Anh tố chất tâm lý cũng hoàn toàn chính xác rất mức cứng rắn láo lả, ngươi đừng lo lắng, Giang Ninh không phải thần tiên, hắn công phu nửa ba chân cũng liền dạng này. Đường Trung Anh nói ra, dưới mắt ta có cái biện pháp đến hóa giải một chút. Biện pháp gì? Bỏ xe giữ tướng, tay cụt cầu sinh. Đường Trung Anh nói ra, hai người chúng ta, tất có một cái muốn hy sinh một chút, bảo trụ một cái khác. Có ý tứ gì? Lã Tiên Hà hỏi cái này kim điếm làm giảm một chuyện đã truyền ra ngoài, không cách nào vãn hồi sau đó chúng ta đứng trước kết sổ bồi thường, nếu như thực sự đi bồi thường Với ta mà nói, thương cân độc cốt, đối với ngươi lão ra tôi nói, coi là chí mạng. Đường Trung Anh nói chúng ta dưới mắt chỉ có thể đến một chiêu lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Làm sao làm? Dạng này, ngươi mau đem ra tộc tiền vốn, dùng thương nghiệp vận hành phương thức chuyển di ra ngoài, mà xem như kim điếm công ty pháp nhân, ngươi đứng ra gánh chịu tất cả sai lầm, tuyên bố sẽ dựa theo cấp trên chỉ thị tiến hành toàn bộ bồi thường. Đường Trung Anh nói mà bồi thường tiền xuống tới, ngươi lão ra khẳng định là còn không lên lúc này tuyên bố phá sản là có thể. Sau đó, ngươi cho chúng ta đường ra cản mất rồi bao nhiêu bồi thường? Ta sẽ ở đằng sau thương nghiệp trong hợp tác, để cho ngươi kiếm lợi về số tiền kia, thậm chí so cái này còn nhiều hơn. Huống hồ, hồ, ngươi chuyển di đi ra tiền, vẫn là có thể cầm về dùng. Dạng này thao tác nói, Đường thị tập đoàn sẽ không nhận danh dự và tiền tài bên trên tổn thất. Mà lão ra tuyên bố phá sản sau, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, người khác cũng không thể bắt hắn thế nào. Chỉ là về sau hắn không có cách nào lại tại Hải Thành giới kinh doanh lăn lột. Bất quá, có Đường Trung Anh đến nữa, hắn cũng sẽ không kém quá nhiều người cảm thấy phương pháp này thế nào. Đường Trung Anh hỏi. Chương 470 Thu mua kiếm điểm. Chương 470 "Tôi mua kim điếm để cho ta suy nghĩ một chút." Lã Tiên Hà nói ngươi bây giờ không có suy nghĩ thời gian. Đường Trung Anh nói đây là trước mắt có thể dựa nhất biện pháp. Lã Tiên Hà cũng minh bạch, mặc dù phá sản sẽ để cho hắn danh dự bị hao tổn, nhưng là tối thiểu so để lã ra chết mất phải tốt hơn nhiều. Dạng này còn có thể bảo trụ bản thể, không thương tổn nguyên khí, về sau nếu có cơ hội lại quật khởi cũng có chút ít khả năng tựa, cứ làm như thế đi." Lã Tiên Hà nói bất quá, giữa chúng ta đến ký tên hiệp nghị bí mật. Dưới mắt hai cũng không đáng tin, vạn nhất chính mình tuyên bố phá sản sau Trợ giúp Đường ra thay đổi thế cục, Đường ra trở tay đem hắn ném qua một bên làm sao bây giờ? Không thể không nói, có thể làm nhất ra chi chủ, Lã Tiên Hà vẫn rất có lâu dài ánh mắt đi, không có vấn đề. Đường Trung Anh nói có thể dựa theo yêu cầu của người định ra hợp đồng, hiện tại liền có thể bắt đầu thao tác, để tránh đêm dài lắm Tốt. Bốn. Vân mộng. Tốt, vốn. Vận động kim Điếm sự kiện tiếp tục lên men, nhật lự gạt dân chúng mỗi ngày ngăn ở các đại kim Điếm cửa ra vào muốn thuyết pháp. Các lộ truyền thông cũng giống qua Tết một dạng, điên cuồng giống như khắp nơi quay chụp. Sau một ngày, kim điểm rốt có người phát ra tiếng. Phát ra tiếng người tự nhiên là Lã Tiên Hà. Lã tiên hà đầu tiên là đối mặt công chúng một trận xin lỗi cái này vân mộng kim lâu, là công ty của ta dưới cờ sản nghiệp, kim Điếm bởi vì ta quản lý sơ sẩy, tạo thành một loạt hàng vấn đề tình huống, cho quảng đại quần chúng và người tiêu dùng, tạo thành kinh tế và trên tinh thần tổn thất, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Căn tư xí nghiệp ra thái độ, đối với chuyện này ta sẽ không trốn tránh, ta sẽ gánh chịu hết thể hậu quả, bao quát tất cả bồi thường. Xin mời ban ngành liên quan dựa theo thị trường quy tắc tiến hành bắt đền, cũng xin mời rộng rãi người tiêu dùng và thị dân giám sát ta. Tạm ơn. Một fan nói đến rất đàn ông. Cũng là để những người tiêu thụ không lời nào để nói. Sai mặc dù là sai nhưng nhận lầm thái độ và sửa lại thái độ đều không có đến chọn. Hú hổ, bọn hắn có thể cầm tới bồi thường tiền sau, cơ bản chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Cho nên, Lã Tiên Hà tỏ thái độ, nhận lấy rộng rãi người tiêu dùng tán thành. Nhưng là, ngay tại mọi người vì chuyện này vỗ tay bảo hay lúc, hai ngày sau, Lã Gia tuyên bố phá sản. Nguyên nhân là cấp trên yêu cầu Lã Gia giao nạp kết xù tiền phạt, Lã Gia không cách nào cho ra, chỉ có thể tuyên bố phá sản. Lần này cũng làm cho mọi người thấy rõ Lã Gia chân diện mục. Bởi vậy, chửi đồng âm thanh bên tai không ngớt. Thứ việc Vân Mộng Kim lâu tất cả cửa hàng đã đóng lại, nhưng trời tối người yên ban đêm, luôn luôn có một ý toán giận người tiêu dùng lén lén đi phá tiệm, rổi phân, đổ dầu. Trong lúc nhất thời, Hải Thành Vân Mộng Kim lâu sự tình huyên náo kim loại hiếm nghiệp làm người bàn hoàng. Liền ngay cả những công ty khác kim điếm cũng nhận ảnh hưởng, một khi người tiêu dùng cảm thấy vàng không được bình thường, liền muốn lên cửa đi đòi hỏi thuyết pháp, làm lớn chuyện liền đi dùng tiền tìm kiểm tra đo lường bộ môn kiểm tra đo lường. Hải Thành một đời kim trang sức suy ý rất xuống ngàn trượng, thậm chí ảnh hưởng đến Sở Châu thậm chí tỉnh Giang Nam huyện khác thị điều này cũng làm cho Hải Thành Kim loại hiếm bộ môn lãnh đạo rất là đau đầu. Lúc trước Lã Tiên Hà đáp ứng giao đủ tiền phạt, cho tất cả người tiêu dùng tiến hành ngồi thường, nhưng chậm chạm bất động. Kim loại hiếm bộ môn vì cho nó áp lực, Nghiêm Phong hắn Vân Ngộng Kim lâu làm thế chấp, chỉ cần Lã Tiên Hà giao đủ tiền phạt, bọn hắn liền có thể để Vân mộng Kim lâu một lần nữa khai trương. Nhưng cái nào nghĩ đến, Lã Tiên Hà xoay tay lại liền tuyên bố phá sản đem kim loại hiếm bộ môn đều chơi một tay. Hiện tại, mỗi ngày đều có người đến kim loại hiếm bộ môn đến đòi thuyết pháp. Mà lúc này, Giang Linh kịp thời liên hệ đến kim loại hiếm bộ môn lãnh đạo, yêu cầu mua những này kim điếm, tập hợp lại, trấn Hưng Hải thành kim loại hiếm nghề. Cái này vốn là, là cái cục diện rối rắm. Không người chịu để ý tới không nghĩ tới Giang Ninh lại muốn chen chân tiền đến cái này khiến kim loại hiếm lãnh đạo hết sức cao hứng dù sao Giang Ninh bây giờ tại Hải thành địa vị như mặt trời ban trưa Nếu như hắn đưa tay hỗ trợ chuyện này liền dễ làm nhiều bất quá Giang Ninh cũng có điều kiện hắn muốn kim điếm mua xăm giá cả đánh va đôi đồng thời cần tìm ngân hàng vay đến mua bởi vì hắn sinh ý trải rộng ra quá lớn dưới mắt dòng tiền vốn và trường không thể tùy tiện và dụng kim loại hiếm bộ môn lãnh đạo là người thông minh Giang Ninh chịu xuống nước làm chuyện này tự nhiên là muốn cho người ta tiện lợi Mà cái này vân mộng kim lâu chủ nhân đã phá sản bây giờ là cái không ai dám nhận cục diện dối rắm dựa theo giá thị trường gãy đôi xử lý không quá phận đồng thời Giang ninh yêu cầu vay tới đỡ số tiền kia cũng hợp tình hợp lý xí nghiệp ra thôi làm ăn nào có toàn bộ dùng dòng tiền mặt huống hổ dưới mắt những người tiêu thụ mỗi ngày nó sự mỗi ngày đều có người đến kim loại hiếm bộ môn đòi hỏi thuyết pháp xưng bọn hắn dùng tiền mua hàng giả không chiếm được bồi thường chuyện này liền sẽ không bỏ qua người ta đã thiên hạ đều tuyên bố phá sản đương nhiên không có tiền còn cho người tiêu dùng quan phủ và ban ngành liên quan cũng không thể tự móc tiền túi đi ứng ra Giang Ninh chịu ra tay, điểm ấy yêu cầu căn bản cũng không tính yêu cầu. Thế là, ban ngành liên quan liên hệ đến Lã Thiên Hà, nói Vân Mộng Kim lâu chuyển nhượng một chuyện chuyện này ta là không đồng ý. Lã Thiên Hà nói ra, kim Điếm muốn bán đi cũng muốn dựa theo giá thị trường, mà lại vàng dòng bạc trắng mới có thể a. Làm sao có thể để hắn Giang Ninh lấy không tiện nghi? Lã Thiên Hà dưới mắt có nhà không dám về, mang theo ra quyển vụộm trộm dấu ở đường Trung Anh nhà Giang Bắc khu trong biệt thự. Giờ phút này hắn đang cùng Đường Trung Anh thảo luận chuyện này, Đường Trung Anh cau mày, nói ra, ngươi bây giờ đã phá sản, kim điểm bị ban ngành liên quan niêm phòng, coi như ngươi không bán Ban ngành liên quan cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để cho người bản đi. Bọn hắn có biện pháp nào? Chẳng lẽ lại giết ta? Lã Tiên hạ cắn răng nói, dù sao ta không có khả năng tiện nghi Giang Ninh tiểu tử kia. Đối với, tuyệt không thể tiện nghi Giang Ninh. Đường Vũ San nói ra, ta mấy ngày nay tìm người điều tra, những cái kia khuyến khích hộ khách tới cửa báo cáo người, là Giang Hải tập đoàn dưới cờ Lâu La, chính là Giang Ninh làm việc này, quay đầu lại muốn giá thấp đến bắt đáy, không, có cửa đâu. Đường Trung Anh hít sâu một hơi, cho Đường Vũ San đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng đừng lại thêm mắm thêm muối. Bởi vì Dưới mắt bị hố những dân chúng kia cảm xúc rất kích động trong đó không thiếu một chút quý phụ và kẻ có tiền bọn hắn nếu là tiếp tục náo loạn có lẽ liền sẽ tìm tới đường ra trên đầu dù sao đường ra cũng là đối tác một trong mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ nhất hợp tác thời gian cũng ngắn nhất nhưng Tóm lại vẫn còn có chút quan hệ dưới mắt nếu như Giang Linh mua kinh điếm ban ngành liên quan dùng số tiền kia bồi thường cho người tiêu dùng lắng lại dân giận chuyện này coi như đã qua một đoạn thời gian đường ra cũng sẽ có thể an bình. cho nên đường Trung Anh ngược lại là rất hy vọng Giang Linh mua xuống kinhếm cứ việc gây đôi giá cả cơ hội là thua thiệt đến nhà bà ngoại nhưng trừ cái đó ra, cũng đừng không cách khác lao lã, cái này kiếm điểm, chúng ta nhất định phải bán. Đường Trung Anh nói vì cái gì? Lã Tiên Hà cao mày nói nếu như người khác mua, có lẽ ta sẽ còn suy nghĩ một chút, nhưng Giang Linh mua, nhất định phải bán cho hắn. Đường Trung Anh nói dưới mắt Vân Mộng Kim lâu danh tiếng, đã ngã vào đáy cốc, tình trạng nam kim loại hiếm ngành nghề cũng tiến vào thập tráo trạng thái, Giang Linh lúc này tới thu thập cục diện rồi dám, không chỉ có phế lực, mà lại hắn không có chút nào kim loại hiếm ngành nghề kinh nghiệm, xác định vững chắc thân tiền, chúng ta bán cho hắn, chính là đang cho hắn hố. Chương 471. Tốt một cái cường hãn đội chương 471, tốt một cái cường hãn đoàn đội. Lã Tiên Hà cùng Đường Vũ San liếc nhau, cảm giác rất có vài phần đạo lý. Mà vừa rồi Đường Trung Anh cho Đường Vũ San đưa mắt liếp ra ý qua một cái sau, Đường Vũ San cũng minh bạch mấy phần, vội vàng nói, "Lã thuốc thuốc, cha ta nói đúng, dưới mắt Vân Mộng Kim lâu chính là cục diện dối rắm, đến trong tay ai đều được lợi." Giang Linh đừng nói là gây đôi mua, coi như không cần tiền đưa cho hắn, hắn đều được lấy lại. Lã Lạ Tiên Hà hít sâu một hơi, nói ra, "Giang Linh hẳn mua, nói rõ hắn hẳn là có chính mình thủ đoạn và biện pháp." "Lao la." Đường Trung Anh thở dài một tiếng nói, Đường môn tập đoàn tư bản Lũng Đoạn làm kim loại hiếm sinh ý lúc, ngươi là trước hết nhất một nhóm cùng hắn hợp tác, làm đến hiện tại cũng có thời gian mười mấy năm, ngươi cái này vài chục năm kim loại hiếm giới kẻ ra đời. Suy nghĩ kỹ một chút, mười mấy năm qua ở giữa, kim loại hiếm ngành nghề có hay không liên quan tới Giang Linh bất cứ tin tức gì? Không có. Lã Tiên Hà nói vậy đã nói rõ, Giang Linh đối với cái này không có chút nào kinh nghiệm. Đường Trung Anh nói mà ngươi cái này vài chục năm kẻ ra đời, đều một khi vẫn lạc, ngươi cảm thấy Giang Linh loại này nghiệp giới đầu thành, có cái gì năng lực đem dạng này xu hướng suy tàn đảo ngược? Có lẽ, có tư thâm hợp tác đồng bạn. Họ là quan phủ cho ra chính sách duy trì. Lã Tiên Hà nói ngươi đừng quên, ta Đường Trung Anh hiện tại hay là trên danh nghĩa Hải Thành nhà giàu nhất. Đường Trung Anh nói ra, nếu như quan phủ có chính sách, chúng ta một đợt này đỉnh tiêm xí nghiệp ra đều sẽ sớm biết, bởi vì quan phủ cho ra chính sách quan trọng sách duy trì, trước tiên đều là mặt hướng chúng ta loại người này. Thứ yếu, hắn Giang Linh có cái gì tư thăm hợp tác đồng bạn đầu? Giang Nam tỉnh kim loại hiếm ngành nghề mạnh nhất chính là Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn, Đường Môn tập đoàn tư bản lũng đoạn sẽ cùng hắn hợp tác sao? Lã Tiên Hà nhẹ gật đầu. Cảm giác Đường Trung Anh phân tích rất thấu triệt, nghĩ lại, còn có chút tỉ vết nếu như Giang Ninh đi nơi khác tìm thâm niên hợp tác đồng bạn đâu. Lã Thiên Hà cẩn thận mà hỏi tham ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, cho dù là Giang Ninh ở nơi khác tìm được hợp tác đồng bạn, đến bên này cũng sẽ không quen khí hậu. Đường Trung Anh nói dù sao, hiện tại tỉnh Giang nam kim loại hiếm ngành nghề, đã tao ngộ nghiêm trọng tín nhiệm nguy cơ, hắn Giang Linh thu mua chúng ta kim lâu, lại mở nghiệp chỉ có thể chờ đợi chết. Nói, Đường Trung Anh thanh lại giảm thấp xuống mấy phần, coi như hắn tiệm vàng có thể lãi được đứng lên, ngươi cảm thấy, người ta trong bóng tối làm chút ít động tác, hắn có thể sống yên ổn đâu? Lã Tiên Hà nhẹ gật đầu, "Láo đường, người cái này kiến giải ta là thật đầu giảm xuống đất cái này tiệm vàng, bán hắn, bảy." Một tuần sau, Giang Linh vay đúng chỗ, thuận lợi mà chống đỡ gây giá cả mua xuống tiệm vàng. Sau đó, hắn sớm thuê tốt đoàn đội liền khua chiêng gõ chống đem tiệm vàng thay hình đổi dạng, chuẩn bị một lần nữa khai trương. Vân Mộng Kim lâu tại Hải Thành trung 28 cửa hàng, thành khu đông nam, tây bắc đều có một nhà cấp 1 tiệm vàng, tổng lớp 12 tầng lầu, trong phòng diện tích hơn ngàn bình. Còn lại là cấp 2 cửa hàng và cấp 3 cửa hàng, tương đối phẩm loại Mặt tiền cửa hàng cũng so với nhỏ một chút 28 cửa hàng tại thẩm thị tập đoàn cổ đông Triệu Nguyên Thịnh trợ giúp bên dưới, trong một tuần toàn bộ hoàn thành thay máu. Triệu Nguyên Thịnh chính là chuyên nghiệp làm cái này, đã từng giang linh linh đặt vật lưu chiếm đoạt tứ hải hậu cần sau, trong vòng một tháng thời gian đem tất cả chiêu bài toàn bộ đổi đi, chính là Thiệu Nguyên Thịnh tiếp nhận. Phải biết, ngay lúc đó tứ hải hậu cần chỉ riêng xe cộ liền lên ngàn chiếc, mà lại mạng quan hệ cửa hàng tại hải thành và xung quanh liền có trên trăm nhà, bức xạ Giang Nam tỉnh có hơn 300 nhà. Như thế quy mô, Nguyên Thịnh công ty đều có thể trong vòng 1 tháng nhẹ giải quyết, cái này mắt xích tiệm vàng với hắn mà nói, càng là một bữa ăn sáng. Bây giờ tiệm vàng đã đổi tên là Giang Hải Kim lâu. Lấy Giang Hải tập đoàn mệnh danh, dùng Giang Hải tập đoàn danh dự đến chống đỡ lấy tiệm vàng. Giang Ninh chuẩn bị 2 ngày sau đó tiệm vàng chính thức khai trương. Mà giờ khắc này, Triệu Đức Phát lao ra từ cung từ yến kinh đi tới Hải Thành. Triệu Đức Phát thứ nhất là quá muốn nhanh lên nhìn thấy bà chân tôn. Thứ hai, cũng là thụ Giang Linh mời, đưa cho hắn tiệm vàng khai trương làm các băng. Phải biết, Triệu ra là yến kinh tứ đại gia tộc, sản nghiệp trải rộng cả nước, danh vọng rất cao. Mà lại, Triệu Đức Phát lại có thu thập quý báo châu báo, cổ yêu thích, Triệu gia cũng có chuyên môn châu đấu xí nghiệp, cùng Giang Linh tiệm vàng rất thích hợp. Triệu Đức Phát có thể ra mặt tham dự các băng, cũng thay đổi hướng vì Giang Ninh đánh quảng cáo, mà lại cũng sẽ để các đại lão nhìn thấy Giang Ninh thực lực. Dù sao, Triệu Đức Phát cũng không phải cái gì người đều có thể mời tới. Liên xem như Hải Thành nhà giàu nhất, thậm chí Giang Nam tỉnh nhà giàu nhất đều không nhất định có mặt mũi này. Bây giờ, Triệu lao ra từ sớm 2 ngày qua Hải Thành, đủ thấy nó đối với chuyện này coi trọng trình độ. Hải Thành cơ trưởng, Giang Ninh xuất lĩnh lôi lòng, Lãnh Ngọc các loại một đám thủ hạ, cùng Triệu Hồng Tình cùng đi nhận điện thoại. Triệu gia có máy bay tư nhân, nhưng lần này Triệu Đức Phát điệu thấp xuất hành, chỉ dẫn theo cháu gái Triệu Thanh Hoan và một tên cấp vệ. Lại ngồi cũng là hàng không dân dụng đầu máy bay các loại khoang truyền đi đến nhận điện thoại miệng, Triệu Thanh Hoan liếc nhìn Triệu Hồng Tình và bạn gái Trịnh Tiểu Nhã, vui sướng phất phắt tay. Triệu Thanh Hoan cũng coi là yến kinh gia đình giàu có bên trong xếp hàng đầu mỹ nữ. Nàng tư nhỏ bị gia tộc lấy cổ điển hình thức bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hoàn toàn là cổ đại mọi người danh môn đã thị cảm. Mà Triệu Thanh Hoan tính cách rất hoạt bát, cuối cùng dự thi nghệ thuật loại đại học, hoàn toàn bằng vào thực lực của mình, thi đậu bóng lưng đại học hệ biểu diễn. Bằng nàng tư sắc và khí chất, lại thêm Triệu gia phía sau tài nguyên, nàng sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể trở thành minh tinh. Nhưng là Triệu gia cố ý để nàng nhiều hơn tham dự thương nghiệp và chủ, liền không có quá nhiều xuất hiện tại màn ảnh trước mặt. Triệu Đức Phát rất ưa thích cháu gái này, cho nên thường xuyên mang nàng tham gia các loại hoạt động, đồng thời truyền thụ nàng rất nhiều kinh thương bí quyết, nàng thậm chí so Triệu Hồng Tinh học được còn nhiều hơn. Mà nghe nói Giang Ninh cùng mình cháu gái này cùng tuổi, Triệu Đức Phát lần này tới Hải Thành, cũng mang đến cái này nhí nha nhí nhánh cháu gái, để nàng cùng người đồng lứa bên trong người nổi bật tiếp xúc nhiều một chút. Bởi vì, Triệu Thanh Hoan từ nhỏ một mực rất ưu tú, lại thêm Triệu gia gia trì, nàng cậy tài khí người, tự cao tự đại ở trong mắt nàng, người khác cũng không bằng nàng. Triệu Đức Phát nhìn ở trong mắt, cũng không có quá mức bất đắc. Bởi vì, Kim Không chân trần, chẳng ai hoàn mỹ, có chút ma bệnh không tính ma bệnh, huống chi, Triệu Thanh Hoan không coi ai ra gì mặc dù là khuyết điểm, nhưng đây cũng là tự tin biểu hiện. Chỉ là theo nàng nghiên kỳ tăng lớn, điểm này cũng không quá nhiều đổi mới, Triệu Đức Phát liền muốn lấy đến can thiệp một chút, để nàng nhận biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu tiên. Bất quá, chính mình cái này cháu gái dị thường không chịu thua kém, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cái nào người đồng lứa so với nàng còn muốn ưu tú. Cũng không trách người ta cậy tại khi người Nhưng Triệu Đức Phát hay là vừa có cơ hội liền mang theo Triệu Thanh Hoàn, liền nghĩ ngày nào có thể đụng tới cái người tài ba, cho nàng học một khóa. Giờ phút này, Triệu Thanh Hoan chạy đến Triệu Hồng Tinh trước mặt, một đôi mắt như trăng sao giống như lóe sáng, vui vẻ nói, "Ca, cậu tử, ta mấy ngày nay con a trong nhà đều bị đè đến chết, nghe các ngươi nói cái này hại thành chơi rất vui, lần này cần phải mang ta chơi đùa a." "Ha ha ha, nhất định nhất định." Triệu Hồng Tinh nói. Tiếp theo, hắn vội vàng mang theo Giang Ninh đi vào Triệu Đức Phát trước mặt, ra ra, vị này chính là ta bản thân, Giang Linh." Triệu gia gia tốt. Giang Linh rất có lễ phép túi đầu ở trong điện thoại thời qua, thật sự là tuấn tú lịch sự a." Triệu Đức phát cảm thán mỉm cười nói. Sau đó, nhìn thoáng qua Giang Linh thủ hạ sau lưng bọn họ, Cao Lớn Đồng Sơn, Kinh Diễm Lãnh Ngọc, Chu Chính Lý Bình, Cường Tráng Tiểu Đao, đều có đặc sắc, mỗi người nhìn qua đều là như vậy không giống bình thường, khi chất xuất chúng tốt một cái cường hãn đoàn đội a." Triệu Đức phát từ đáy lòng cảm thán một câu. Chương 472: Thánh điệu tu hành. Chương 472: Thánh điệu tu hành. Triệu Đức phát không hổ là yến kinh một tứ đại gia tộc ba. Hắn một chút liền có thể nhìn ra Giang Linh bên cạnh mấy vị khác hẳn với thường nhân, đủ để chứng minh ánh mắt của hắn độc các triệu ra già quá khen. Giang Linh kiêm tốn cười một tiếng ấy, "Đừng gọi ta triệu gia gia, ngươi và Hồng Tinh là anh em tốt, Hồng Tinh làm sao gọi ta, ngươi liền làm sao hô?" Triệu Đức Phát nói ra gọi gia gia. Giang Ninh không nghĩ tới đối phương như thế thân cận. Một bên Triệu Hồng Tinh lại là cười ha ha, "Ta gọi Lao gia tử." "A a, lão gia tử?" Giang Ninh nhíu như mày, cái này lộ ra rất không tôn kính a. "Không có gì, tôn kính không phải đặt ở ngoài miệng, mà là để ở trong lòng." Triệu Hồng Tinh nói ra ha, ha, ha "Hồng Tinh nói đúng." ta cũng là lao ngân đồng, không, câu nệ tiểu tử ta. Triệu Đức Phát nói đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta vị này là của ta cháu gái Triệu Thanh Hoan. Triệu tiểu thư ngài tốt." Giang Ninh cùng nắm tay. Triệu Thanh Hoan nhíu mày nói ngươi là anh ta trong bằng hưu, đẹp trai nhất một cái. "Ha ha ha, có thể được đến Triệu tiểu thư tán thành, ta rất vinh hạnh." Giang Ninh nói ngươi trước đường vinh hạnh, ta cũng không có tán thành ngươi. Triệu Thanh Hoan nói đẹp mắt túi ra ngàn ngàn vạn vạn, có năng lực mới tính bản lĩnh thật sự." Giang Ninh hai tay mở ra, xấu hổ cười một tiếng. "Không nghĩ tới nữ hài này mồm mép sắc bén như vậy ha, ha, ha. Triệu Đức Phát cười nói, "Giang Ninh à, ngươi chớ để ý, nàng từ nhỏ cứ như vậy, chúng ta đều quen thuộc, nàng cũng không ác ý." Sau đó, cho Giang Ninh giới thiệu bên người một vị khác, vị này là Triệu Tông Minh sư phụ, Triệu thị thái cực đời 26 chuyên nhân, cũng là ta cận vệ. "Triệu sư phó tốt." Giang Ninh ôn quyền đi giang hồ lễ giang tiên sinh ngài tốt. Triệu Tông Minh đối với Giang Ninh cảm giác đầu tiên rất tốt, người trẻ tuổi này không nóng không độ, trầm ổn đại khí, lại ăn nói tự nhiên hào phóng, nên có lệ tiết tất cả đều có, so với hắn thấy qua rất nhiều người trẻ tuổi đều muốn ưu tú được nhiều ha ha, ha. Đức Phát thoải mái to, "Không tệ không tệ." Ta đây là lần thứ hai đến Hải Thành, cảm giác cũng không tệ lắm, vừa rồi tại trên máy bay mọi mệt quét sạch, hiện tại chỉ còn lại bụng kêu rột, rột rột. Vậy chúng ta mau lên xe, trong nhà sớm đã chuẩn bị tốt thì rượu. Giang Linh nói ra vậy ta liền không khách khí, ha ha ha. Triệu Đức Phát cười lớn hướng phía trước đi đến. Giang Ninh không khỏi cảm thán, lao già này tính cách thật sự là hào sảng, không hề giống thương nghiệp nhân sĩ, càng giống là giang hồ đáng người hoặc là võ lâm đáng người. Một đường nhanh như điện chớp, đi tới Giang Ninh Tử Sơn Trang Viên. Trang viên trải qua đổi mới sau Có tân triều toàn thủy tinh ngắm cảnh phòng và mái cong sừng bệnh cách cổ tàng thư các, mà loại này khác biệt kiến trúc to lớn phong cách, lại có thể tại trong trang viên hoàn mỹ dung hợp, lại hiện ra hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thành quả, vừa có cổ điển mỹ vận. Trên đường đi, Triệu Đức Phát ngồi tại xe ngắm cảnh bên trên, cảm thán không thôi Giang Linh, người trang viên này quá đẹp, đây là tại mùa đông, nếu như là mùa hạ thì càng đẹp. Giang Ninh cười cười nói, lão ra tử ngài nếu là ưa thích, liền ở đến mùa hè tốt. Ha ha ha, ha. Đức Phát cười to, trong lòng cảm thán, người trẻ tuổi kia ép e thật là quá cao bất quá nói thật, ta trang viên này bốn mùa đều có bốn mùa đẹp. Giang Linh nói đồng thời, mặt trời mọc mặt trời lặn đều có đặc biệt vận vị. Mặt trời mọc lúc, Đông Phương Triều Dương xuất hiện, một vòng đỏ tử hà chỉ riêng đánh tới, mượn trong sơn trang nhàn nhã sương mỏng, rất có tử khí đi về đồng cảm giác. Mặt trời lặn lúc, kim quang trải đất, dáng chiều đầy trời, toàn bộ trang viên đều sẽ phụ thêm một tầng kim huy, hết sức xinh đẹp. Ha ha ha, ngươi nói như vậy, ta còn thực sự là chờ mong a." Triệu Đức Phát nói ra. Một bên Triệu Tông Minh lại là đột nhiên cảm nói, "Triệu Lão, nơi này thật sự là một khối tu luyện thánh địa a." "A." Triệu Đức Phát nói ngươi cảm thấy. "Đúng vậy." Triệu Tông Minh một mặt thân bí Nơi tốt, tuyệt đối nơi tốt. Triệu ca tại sao nói như thế?" Một bên Triệu Hồng Tinh hỏi. Triệu Thanh Hoan cũng là kinh ngạc nhìn xem Triệu Tông Minh. Triệu Tông Minh lại là quỷ bí cười một tiếng, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Cắt. Hai huynh muội đều là trận trán mắt. Giang Ninh lại là cười nhạt nói, "Nếu như ta không có sẽ sai ý, Triệu sư phó chỉ là ta khối bảo địa này linh khí thủy mị đi." Giang Tiên Sinh cũng hiểu tu hành. Triệu Tông Minh kinh ngạc nói hiểu sơ một hai. Giang Linh cười cười đây cũng là để đám người có chút thay đổi cách nhìn. Giang Ninh bây giờ cũng mới 20 mấy tuổi hắn có thể tại trên buôn bán có thành tựu như thế này, đã là rồng phượng trong loài người, nhưng không nghĩ tới, hắn tuổi như vậy, vậy mà đối với tu hành cũng có tầm mắt chính là nhìn chúng mảnh đất này lên khí, ta mới mua nơi này." Giang Linh cười đối với Triệu Đức Phát nói ra, "Lão gia tử nếu như về sau có cần, có thể tới ta chỗ này thành tụ, trang viên của ta tới gần sân núi địa phương, có chuyên môn dùng cho thanh tu chẳng tử, tuyệt đối không người quấy rầy, làm ít công to." "Rất tốt, ta bỏ ra chút thời gian nhất định tới." Triệu Đức Phát trong mắt lóe ánh sáng trống nói. Vừa rồi tại sơn bay, Giang Linh đã cảm thấy lão gia này còn không phải bình thường. Hắn đi đường mang gió, Nói chuyện trung khí mười phần, tiếng như hồng trùng, cười to lúc lại có loại thanh âm va chạm mảng nhị tâm giác. Người như vậy, nhất định là có một loại nào đó tu hành, hoặc là cao cấp thể tu, hoặc là cấp độ càng sâu tâm pháp tu hành. Giang Ninh ở kiếp trước không tin những này, thẳng đến đi hải ngoại, thông qua gia tộc của mình bí tịch tu hành, mới chậm rãi mở ra cửa lớn. Cho nên, hắn tin tưởng trên thế giới này có thật nhiều tu hành người có quyền, chỉ bất quá người bình thường không gặp được mà thôi, rõ ràng vui mừng a. Giang Ninh là cái hiếm có nhân tài, ngươi muốn cùng hắn học nhiều tập học ta. Triệu Đức Phát nói ra ta học tập hắn sao? Học cái gì, tu hành hay là thương nghiệp." Triệu Thanh Hoan có chút cao ngạo nói, "Ta cũng không có nhìn ra chỗ nào đáng giá ta đi học ta." Ý Nhi nguyên sắc bén mồm mép, nhưng phẩm là không để cho nàng thoải mái, nàng đều sẽ không chút do dự đối trở về. Giang Ninh cũng không cùng nàng chấp nhận, cười cười nói, "Lời này đối với ta hẳn là nhiều và Triệu tiểu thư học tập một chút mới lạ. Ngươi ít đến bộ này, ta nhìn ngươi cũng là không phục ta." Triệu Thanh Hoan nói thẳng mạch. Đám người không còn gì để nói ha ha ha." Triệu Đức Phát cười to nói, "Rõ ràng vui mừng a. Ngươi khả đạt không đến để Giang Ninh phục ngươi trình độ a." Sau đó, mọi người đi tới phòng yến hội, nhao nhao ngồi xuống. Lão đạo món ăn nguội lần lượt lên bàn ta có cái đề nghị. Giang Linh nhìn về phía Triệu Hồng Tinh, trước khi ăn cơm, trước hết để cho lão ra tử nhìn xem cái kia ba chân tôn như thế nào. Triệu Đức Phát trong lòng cảm khái, cái này Giang Ninh thật là một cái nhân tính a. Hắn đã sớm nhìn không được muốn nhìn một chút, chỉ là vẫn không có mở ra miệng. Kẻ này có thể thấy rõ người khác sâu trong nội tâm dục vọng, thật là quá lao đạo không có vấn đề a. Triệu Hồng Tinh nói ra, người lấy ra cho ra ra nhìn xem. Mặc dù là đượng, nhưng một mực đặt ở Giang Linh nơi này giữ. Giang Linh vung tay lên, lấy ngọc đem chân tôn đã bưng lên. Chương 473. Nguyên Tuần Du Lịch trên 473, nguyên thần du lịch. Triệu Đức Phát lấy ra kính lúp, nhìn kỹ. Hắn là cái đồ cổ mê, cho nên cái này kính lúp cũng là tùy thân mang theo, cũng không phải là sớm chuẩn bị tốt. Triệu Đức Phát một bên nhìn, một bên chậc chậc tán thưởng, đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Tuyệt phẩm A. Một bên đám người cũng là không ra tiếng, nhau nhau ở một bên chờ đợi Triệu Đức Phát quan sát. Quan sát qua đi, Triệu Đức Phát từ đáy lòng cảm thán một tiếng, cái này ba chân kim ve tôn tính chất tuyệt hiệt, kim tướng rất đẹp, làm công càng là tỉ mỉ không lời nói, không hổ là cung đình xuất phẩm tính phẩm. Hắn giờ phút này bởi vì nhìn thấy bảo vật như vậy, hứng thú cao mặt mày tỏa sáng, tiếng nói đều lớn rồi mấy phần, cái này ba chân tôn, từ làm công và chất liệu phương diện đã là đỉnh cấp vô hộ, nó còn mang theo lấy cung đỉnh đế vương bình thường khí tức, biểu tượng tiền cùng quyền, là tường thủy đồ vật. Mà chủ yếu nhất, cũng là chân quý nhất, loại vật này là có linh tính, cổ kim tương thông, ta có thể theo nó trên thân, cảm nhận được lịch sử nặng nề cảm giác, thậm chí, đưa tay đặt ở trên người nó lúc, năm đó hình ảnh liền như là phim đồng dạng tại trong đầu của ta hiện lên, thật là quá thần kỳ. Triệu Đức phát một trận nói, đem ba chân tôn nói đến đều nhanh lên trở đổi vật là tốt, nhưng cũng không có ra ra nói thần kỳ như vậy đi. Triệu Thanh Hoan nhíu môi nói ra, nào có sợ lấy đồ vật liền có thể nhìn thấy năm đó chẳng cảnh. Triệu tiểu thư khả năng chưa từng nghe thấy, nhưng xác thực. Giang Ninh nhàn nhạt mở miệng, thời không là tồn tại mà lại, tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới, sẽ sinh ra liên hệ, nhà khoa học dùng lương tử cụ triển từng giải thích qua cái này một học thuyết. Mà cái này ba chân tôn hấp thụ năm đó cung đỉnh ký thức, lão ra tử đưa tay để lên, cảm thụ loại khí thức này, tự nhiên mà vậy sẽ mặc sức tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, mà lại, rất có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Ý của ngươi là nói, thứ này có thể làm cho da da của ta náo động mở rộng đúng không? Triệu Thanh Hoan nói cho nên đều là ra ra của ta phán đoán thôi. Có thể nói như vậy, nhưng ta cũng có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, phán đoán chỉ là bước đầu tiên, nếu quả như thật sinh ra cơ duyên, lại phối hợp một loại nào đó thuật pháp, thậm chí có thể cho lão ra tử nhìn thấy năm đó chẳng cảnh." Giang Ninh nói ra, thời không là có thể giao thoa cho nên, lão gia tử có loại cảm giác này, nhưng thật ra là một loại sơ cấp thời không giao thoa. Nói lên những này, Triệu Đức Phát cũng không khỏi sắc mặt chăm chú mấy phần tiểu Giang, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, đối với mấy cái này đồ vật cũng có như thế khắc sâu nghiên cứu. Triệu Đức Phát cảm thán nói cơ duyên xảo hợp. Giang Ninh cười cười, Hắn sau khi sống lại, đối với rất nhiều trước đó không tin đồ vật, cũng bắt đầu nắm giữ lòng tính sợ. Trước kia không tin huyền học, hiện tại hắn tin đồng thời hắn cho là, huyền học cũng là khoa học, chỉ bất quá rất nhiều còn chưa bị khoa học chứng thực mà thôi. Mà Giang Linh sở dĩ đối với thời không giao thoa có nghiên cứu, là bởi vì, hắn làm trên một thế đám huynh đệ kia tỉ muội, nhớ lại ở kiếp trước từng ly từng tí, sau đó, cộng đồng dắt tay tại một thế này đánh bại kiêu địch, sáng tạo thần thoại. Nhưng lấy hắn dưới mắt tiến độ, muốn từng cái từng cái đem ở tiếp trước tinh anh tiểu đệ toàn bộ kéo đến bên người, cần thời gian quá dài đồng thời, độ trung thành cũng là một vấn đề ở kiếp trước bọn hắn cùng tắm máu chúng sinh tử, thành lập được không gì sánh được kiên cố tình cảm. Nhưng một thế này, mỗi một người bọn hắn cùng Giang Ninh đều là không tình cảm, đều dựa vào từ từ bồi dưỡng, cái này quá hao thời hao lực. Cho nên, Giang Ninh có một cái ý nghĩ to gan, hắn muốn tìm được thời không giao thoa bí mật, đồng thời, tìm tới ở kiếp trước tất cả tinh anh tiểu đệ, nhưng bọn hắn cùng mình cùng nhau kinh lịch một trận thời không giao thoa, mục đích chủ yếu chính là nhớ lại ở kiếp trước, cùng loại toàn dân chúng sinh đều có được sống thế ký ức. Vậy coi như quà khốc. Lấy một thí dụ ở kiếp trước Lãnh Ngọc Tiếc Nối là đệ đệ bị Lãnh Đồng bị Vân Long Thương hội giết chết, tại sau đó cơ hội không tiếp tục cười qua. Lòng của nàng cũng bởi vì đệ đệ qua đời mà chết rồi. Nhưng mà, một thế này nàng lại một lần nữa có được đệ đệ, nếu như nàng có thể tiến hành thời không giao thoa, nhớ lại ở kiếp trước, hắn nhất định sẽ không gì sánh được cảm kích cuộc sống bây giờ, càng thêm sẽ cảm kích Giang Ninh cho hắn đền bù một thế tiếc nuối đồng dạng, hồng Hạt Tử cũng là, nàng không chỉ có sẽ nhớ lại cùng Giang Ninh mỗi một cái sầu triền miên ban đêm. Mà lại, nàng ở kiếp trước mẫu thân qua đời, cũng là nội tâm của nàng lớn nhất đau nhất và tiếc nuối. Một thế này mẹ của nàng có thể làm bạn tại bên người nàng, nàng sẽ càng thêm trân quý cuộc sống bây giờ đồng thời, Hung Hạt Tử và Lãnh Ngọc cũng sẽ nhớ lại ở kiếp trước tỉ muội tình cảm. Hai người nhất định sẽ tại chỗ ôm nhau mà khóc. Giang Linh quá muốn cho những người này đều nhớ lại ở kiếp trước nói như vậy, hắn cũng không cần hao tâm tổn chí phí sức từng bước từng bước đi lôi kéo được. Khi Tịch Bạch La Lệ, Băng đảo Thần Sát Thủ, Anh Luân Nữ Võ Thần, Nam Phi Chân Châu Đen, sang Nga Tay Trọng Phá Bốn. Giang Linh bây giờ y nguyên có thể hồi ước lên những người này gương mặt, không gì sánh được rõ ràng. Cho nên, cho dù là thời không giao thoa loại sự tình này lại mơ hồ, hắn cũng muốn đi nếm thử. Ngay cả trùng sinh loại sự tình này đều có thể phát sinh ở trên người hắn, còn có cái gì là không thể phát sinh đâu? Giang Linh trong khoảng thời gian này tại học tập cổ tịch đồng thời cũng đang tìm kiếm liên quan tới thời không giao thoa thư tịch. Thời gian không phụ người hưu tâm, kéo rất nhiều người, lần xem rất nhiều thư tịch, Giang Linh rốt cuộc tìm được một cái nghe tương đối đáng tin tại tin tức. Thời không giao thoa là tồn tại nhưng là, người bình thường là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành thời không giao thoa. Có thể được nhất hai cái phương thức, một trong số đó là nguyên thần xuyên qua. Rất nhiều trong tiểu thuyết có ghi qua hồn truyền, hồn phách xuyên qua đến một cái khác triều đại người nào đó trên thân, phương thức này chính là nguyên thần xuyên qua. Loại chuyện này là khả năng phát sinh. Phương thức thứ hai chính là nguyên thần du lịch. Thời không ở giữa liên quan Liên như là một cái đường hầm bình thường, xưng là đường hầm thời gian. Nguyên thần du lịch phương thức, chính là nguyên thần lý thể, tiến vào đường hầm thời gian, như ngồi chung bên trên xe ngắm cảnh bình thường, tiến về nào đó một đoạn thời không, lần xem một đoạn kia thời không ánh kéo. Phương thức này sẽ không hôn trải qua lịch, nhưng lại giống xem phim một dạng, nhìn thấy kiếp trước của mình, từ đó kích hoạt trong nào trí nhớ của kiếp trước, nhớ lại kiếp trước. Hai loại phương thức phía dưới, loại thứ nhất phương thức là rất khó làm được. Bởi vì này chủng loại giống như hồn xuyên nguyên thần xuyên qua, là cần cực kỳ phức tạp điều kiện kết hợp mới có thể thúc đẩy, mà về phần là điều kiện gì, cũng không có người biết chỉ là đối với cái này phương thức có một cái ghi chép, xương cổ đại vương mãng chính là hiện đại hồn xuyên người trong quá khứ. Bởi vì hắn một cái người cổ đại, lại có được một loạt vượt mức quy định chính sách và tư tưởng. Những này chính sách và tư tưởng tại ngay lúc đó xã hội bối cảnh bên giới lộ ra cực kỳ không tầm thường, thậm chí cùng xã hội hiện đại một ít chế độ tương tự. Đầu tiên, vương mãng tại kinh tế chính sách bên trên sáng tạo cái mới làm cho người chú mục. Hắn phế trừ chế độ nô lệ, cấm chỉ mua bán thì, cái này nhất cử xử chỉ cho thấy hắn có người hiện đại quyền quan niệm và bình đẳng tư tưởng. Ngoài ra, hắn đem thổ địa quốc hữu hóa, cấm chỉ tư nhân mua bán thổ địa cũng đem trọng yếu tài nguyên như mối, sắt, rượu các loại thu về quốc gia đặc biệt, cái này cùng xã hội hiện đại chủ nghĩa kinh tế thị trường hệ thống bên trong quốc hữu kinh tế làm chủ thể tương tự. Hắn còn phổ biến vay và chương thu thương nghiệp thuế, khống chế giá hàng, tiêu trừ giàu nghèo trên lệch, những này chính sách cùng hiện đại kinh tế có kế hoạch có rất nhiều chỗ tương tự. Thứ yếu, vương mãng tại chính trị và xã hội cải cách phương diện cũng biểu hiện ra vượt mức quy định tư tưởng. Hắn đưa ra bình quân quyền sở hữu ruộng đất, hạn chế quan viên nhiệm kỳ các loại biện pháp, những này siêu việt hắn vị trí thời đại, thậm chí siêu việt toàn bộ phong kiến thể chế. Hạn của hắn tệ cải cách cũng cực kỳ đặc biệt. Phái hành tiền tệ được xưng là Bảo hàng chế rèn đúc công nghệ và Minh văn công nghệ đều đạt đến ngay lúc đó cao phòng, đối với hậu thế tệ chúng ảnh hưởng sâu xa. Cuối cùng, Vương Mãng đối với khoa học kỹ thuật phát minh coi trọng cũng làm cho người khác sâu ấn tượng. Hắn giúp đỡ phi hành khí thí nghiệm, phát minh cùng hiện đại thức cặp rất tương tự đo đạt công cụ. Những này vượt mức quy định chính sách và tư tưởng, khiến cho Vương Mãng cơ hồ bị ngồi vững là một vị người xuyên việt. Nhưng là, trong lịch sử trung quy chỉ có một cái Vương Mãng, Giang Ninh cũng không tin mình sẽ trở thành cái thứ hai. Mà lại, hắn nhưng là muốn dẫn dắt một số lượng khủng lô đoàn đội xuyên qua, thì càng không tự tế. Cho nên, với hắn mà nói Loại thứ hai phương thức, mới là đáng tin nhất đó chính là Nguyên Thần Du Lịch, chương 474, khách không mời mà đến. Chương 474, khách không mời mà đến. Tại hai loại phương thức bên trong đều đề cập tới Nguyên Thần hai chữ, nhất là loại thứ hai phương thức, Nguyên Thần Du Lịch, càng là cần Nguyên Thần lý thể. Mà Giang Ninh trùng hợp tại nhà mình trên cổ tịch, thấy qua có quan hệ với Nguyên Thần tu luyện. Người mặc dù là một bộ nhục thể, người chết như đèn diệt, nhục thể cũng sẽ hư thối, tiêu tán. Nhưng trải qua khoa học chứng thực, người là có tinh thần lực luồn tinh thần lực kia chính là thần hồn, Nguyên Thần. Người tu đạo, người tu tiên, tu chính là Nguyên Thần. Bọn hắn sẽ lấy mục thể là dựa vào rèn luyện gân cốt, tràn đầy nội tâm, gột rửa nguyên thần, không ngừng đối với nguyên thần tiến hành rèn luyện và thanh hóa đương nhiên, cho dù không phải người tu đạo, cũng có nguyên thần. Nhưng nguyên thần tương đối sẽ 10 phần yếu ớt. Người sau khi chết, nguyên thần cũng sẽ tiêu tán, theo không khí tung bay, hoặc rơi vào bên đường, hoặc theo gió trôi hướng biển cả, vận khí không tốt có lẽ sẽ còn bay tới trong nhà vệ sinh và cất đái sen lẫn trong cùng một chỗ. Lúc này tu đạo chỗ lợi hại liền thể hiện đi ra. Người tu đạo nguyên thần kiên cố, sau khi chết nguyên thần lý thể, có thể tìm ra gần nhất dựng thân bám vào, sinh ra tới một lần nữa là người. Cho nên vừa mới mang thai phôi thai vô hình, vô tâm nhẹ, không có cái gì. Một khi nguyên thần rót vào, liền có hình người đương nhiên, cũng không phải tất cả phôi thai đều cần nguyên thần rót vào. Bốn bề người đã chết nguyên thần ở khắp mọi nơi, như là bụi bặm bình thường tàn mát các nơi, phôi thai sẽ hấp thụ nguyên thần, ngưng kết thành nguyên thần của mình, tinh thần lực của mình. Tóm lại, người là có nguyên thần đây là giang linh tại trên cổ tịch học được đồ vật. Nhìn như vậy đến, nguyên thần du lịch loại phương thức này cũng là có thể được. Nhưng chỉ là hắn không biết nên dùng phương thức gì tiến hành nguyên thần du lịch, đồng thời Trên thế giới đến cùng còn có ai có thể điều khiển Nguyên Thần Du Lịch, tiến vào đường hầm không thời gian, đây đều là ự dỗ. Bất quá, Giang Ninh sẽ không dung tha cho ý nghĩ này, hắn hiện tại cố gắng phát triển thế lực của mình, cố gắng lớn mạnh, chính là vì đứng được cao hơn, tầm mắt càng rộng, càng có cơ hội tìm kiếm được những người bình thường kia cả một đời đều không đụng được thế ngoại cao nhân. Một khi có thể tìm tới quen thông Nguyên Thần Du Lịch loại kỳ nhân, thực hiện mơ ước cơ hội cũng không xa lao gia tử, chúng ta không nói cái này, ngày kia ta tiệm vàng khai trương, ngài có thể đến cho ta cát bằng, là vinh hạnh của ta, ta trước mời ngài một chén. Giang Linh nâng chén nói ngươi đưa ta một kiện bảo bối như vậy Ta tối cấp cho ngươi kéo cái mẫu còn không phải hợp tình lý a." Triệu Đức Phát nói ra, cuộc làm ăn này tính được, thế nhưng là ngươi thua thiệt lớn nha. Ha ha ha. Ta cũng không dám vả lao ra tử ngoài làm ăn, ta là thật tâm thực lòng đưa cho." Giang Linh nói ta cũng nói chính là trò đồ nói. Ha ha ha. Vậy. Sau một ngày, Giang Hải Kim lâu khai trương nghi thức tại Giang Hải Tập đoàn tổng bộ cử hành. Cùng ngày tân khách tụ tập, Hải thành tất cả ký giả truyền thông cũng nhau nhau đi vào hiện trường làm đưa tin. Giang Ninh lần này làm chiến trận rất lớn, không chỉ có mời tới toàn bộ tỉnh Giang Nam Kim loại hiếm người trong nghề nhân sĩ, đồng thời Còn mời quan phủ ban ngành liên quan các cấp lãnh đạo. Lần này Giang Linh đem tiệm vàng quận xuống đến, đem người tiêu dùng bồi thường cái này lỗ thủng lớn bổ sung, cũng coi là giúp Hải Thành quan phủ lại ân. Mà nhân dân quần chúng đối với cái này cũng rất cảm kích. Nếu như không phải Giang Ninh kịp thời xuất thủ, lão ra phá sản, lẫn chết không sợ vọng nước sôi, bọn hắn không biết năm nào tháng nào có thể cầm tới bồi thường khoản. Cho nên, rất nhiều dân chúng bởi vậy đối với Giang Ninh và Giang Hải tập đoàn ấn tượng đều rất không tệ. Lần này Giang Hải Kim Lâu khai trương, cũng là nhận được rất nhiều người qua đường chúc phúc, hoa tươi và tặng các loại. Tại khai trương trên điển lễ Giang Linh làm trọng điểm phát biểu đi qua trong một đoạn thời gian, mọi người bởi vì Vân Mộng Kim Lâu sự tỉnh, một lần đối với Kim Trang sức sinh ra hoài nghi, cũng đối cái nghề này sinh ra mâu thuẫn, đây đối với chúng ta, đối với mọi người đều là một cái tổn thất. Giang Ninh nói ra, Giang Hải Kim Lâu là một nhà hoàn toàn mới xí nghiệp, sự xuất hiện của nó chính là muốn cải biến hiện trạng này, phải dùng chân thành nhất phương thức đối mặt mọi người, nhặt lại rộng rãi người tiêu dùng tín nhiệm đối với chúng ta. Ta ở chỗ này tuyên bố, Giang Hải Kim Lâu sẽ vứt bỏ Vân Mộng Kim Lâu tất cả cổ xưa hình thức, đồng thời trong vòng 1 tháng sau đó, Chúng ta sẽ đem vân mộng kim lâu để lại tất cả đồ trang sức, lấy phát sóng trực tiếp phương thức toàn bộ nằm chạy, ngay trước ống kính mặt, đối với chân kim thu về, đối với ô kim các loại loạn thất bát tao gia hỏa, tiến hành tại chỗ tiêu hủy xử lý. Tốt. Dưới đài trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Giang Ninh tiếp tục nói, đồng thời, chúng ta Giang Hải Kim lâu hướng các vị hứa hẹn, tương lai Giang Hải Kim lâu xuất ra sinh ra kim trang sức, toàn bộ mang theo quốc đánh dấu giấy chứng nhận, cần quốc gia cao nhất chất kiểm bộ môn nghiệm xuất hiện bất kỳ vạng chất lượng vấn đề, giả một buổi 10. Châu B. Mọi người dưới đài vỗ tay gọi tốt. Lúc đầu Vân Ngộng Kim Lâu chất kiểm báo cáo là Giang Nam tỉnh sẽ sợ Châu thị xuất cụ hiện tại ban ngành liên quan ngay tại tiểm sở Châu chất kiểm bộ môn vân trách. Vân Ngộng Kim Lâu dùng Giang Nam tỉnh bản địa chất kiểm bộ môn, suất cụ căn cứ chính xác sách mặc dù có nhất định tính quyền uy, nhưng cùng quốc đánh dấu kiểm tra đo lường còn kém xa lắm. Nhưng dân chúng không hiểu, cho là có phía quan phương kiểm tra đo lường liền không có vấn đề, ai không biết, ngay lúc đó Đường Tống đã đem có quan hệ nhân viên an ngon, xuất cụ căn cứ chính xác sách cũng là có vấn đề. Mà Giang Linh suất cụ quốc đánh giấy chứng nhận, đó là quốc gia đẳng cấp cao nhất kiểm nghiệm giấy chứng nhận, sẽ không dở trò dối trá, không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, điều này cũng làm cho rộng rãi người tiêu dùng càng thêm yên tâm. Giang Ninh tiếp tục nói, đồng thời, chúng ta Giang Hải Kim Lâu sẽ toàn bộ hành trình lấy phát sóng trực tiếp phương thức, phát sóng trực tiếp dung kim giàn nước, để mọi người từ đầu nguồn nhìn thấy chúng ta vàng phẩm chất, tại ta chỗ này sẽ không lại mua được bất kỳ hàng dạ. Giang Ninh nói xong, dưới đài lại là một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Giang Ninh bây giờ không phải là tại tự mình làm suy ý, hắn là tại cứu vãn tỉnh Giang Nam toàn bộ kim trang sức ngành nghề. Cho nên, tới tham gia khai trương điện lễ tân khách cũng đều rất kích động, là có thể có Giang Ninh dạng này dẫn đầu xí nghiệp ra cảm thấy may mắn. Giang Ninh một phen gióng giặc phát biểu qua đi, cũng là sắp hiện ra trận bầu không khí đầy hướng cao trào, người chủ trì lên đài nói ra, "Hôm nay là ngày tháng tốt, Giang Hải Kim lâu khai trường, vui mừng hân hở, ta cũng đại biểu Giang Hải Kim lâu, chúc các vị đến đây tân khách phong sinh thủy khởi, vạn sự như ý." Sau đó, cho mời mấy vị trọng lượng khách quý lên đài, vì thế lần khai trương điện lễ các băng. Giang Nam tỉnh quý kim chúc quản lý cục, cục trưởng, Lý Hạo Thành tiên sinh. Giang Nam tỉnh Châu bảo hiệp hội hội trưởng, Đồng tái Thăng tiên sinh. Tiên thị tập đoàn chủ tịch, Triệu thị Ngọc Thạch matrix công ty tổng quản lý, Triệu Đức Phát tiên sinh, bốn Mỗi một cái lên đài đều là trọng lượng cấp nhân vật, cái này cũng khiến cho khai trương điện lễ chiếu sáng rạng rỡ. Chân này tiệm vàng khai trương điện lễ, cơ hội là Hải Thành từ trước tới nay xa hoa nhất một lần, đồng thời, treo lên đánh răng nam tỉnh tất cả tiệm vàng xí nghiệp khai trương nghi thức. Trong lúc nhất thời, Giang Hải Kim lâu thanh danh đại trấn, cũng càng để cho người ta tin tưởng, Giang Hải Kim lâu có được thực lực hùng hậu, bọn hắn sản phẩm là đáng giá tín nhiệm. Khai trương điện lễ sau khi kết thúc, chính là nhìn lâm thành quen diễn hội. Tiễn hội định tại Giang Hải tập đoàn tổng bộ đối diện Long Hoa đại Tử lâu. Long Hoa đại tiểu lâu mặc dù không thể so với Victory ạ khách sạn quy cách cao, nhưng là Nó có đặc biệt vận vị. Long Hoa Đại tiểu lâu cộng 5 tầng, toàn bộ là cách cổ kiến trúc, rất có vận vị đồng thời, Long Hoa Đại tiểu lâu nội tình thâm hậu, là hải thành danh tiếng lâu năm bàn ban đồ ăn làm được nhất mà nói. Hôm nay Giang Ninh đem nơi này toàn bộ đặt bao hết, mở tiệc chiêu đãi khách quý. Nhưng mà, ngay tại trận này rộn rộn ràng ràng trong yến hội, lại có một vị khách không mời mà đến, lén lén đi vào Giang Ninh bên người. Chương 475. Ám sát chi thiên tài dị đồng thiếu nữ. Chương 475. Ám sát chi thiên tài dị đồng thiếu nữ. Vị khách không mời mà đến này rất không đáng chú ý, là một nữ hài tử, tướng mạo không có coi cũng không tính được bao nhiêu xinh đẹp, hơi có vẻ thanh tú. Bởi vì ở đây tân khách rất nhiều, hiện trường quản lý bên trên khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy, để một chút lúc đầu không có tư cách tham gia yến hội người trà trộn vào đến. Nữ hải tử này chính là một cái. Nàng không có tại yến hội mời trong danh sách, nhưng lại không ai biết nàng là thế nào trà trộn vào tới, đồng thời, ngồi ở cách Giang ninh gần nhất bên cạnh bàn. Tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, nàng hiện tại đặc biệt tỉnh táo, đồng thời, không có bất kỳ cái gì cảm giác tồn tại. Không có người sẽ chú ý tới dạng này một cái bình thường nữ hải. Nhưng mà chính là như vậy một cái bình thường nữ hải Trên thân lại ẩn chứa một cái vô cùng kinh người bí mật. Nàng là đến ám sát Giang Linh. Nàng đến từ Anh Hoa Quốc, hiệu lực tại Cụ rủ bản bộ. Giang Linh thu mua Sở Châu gọng dòng tập đoàn, đó là Anh Hoa Quốc Kỳ Oa ở dưới cờ sở nghiệp, Kỳ Oa đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là, Ô Kỳ Tạ gia tộc hai vị thiếu gia, một vị bị Giang Linh đánh gãy chân, một vị khác bị Giang Linh đánh cho vào ở bệnh viện, vài ngày sau hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, liền bị đuổi ra khỏi Sở Châu. Ô Kỳ chưa bao giờ nhận vô như vậy, phải Lại thêm, kỳ ủa cùng Anh Hoa Quốc trí cao huyền học tổ chức, Cú Dụ phái, có thân căn Cố Đế hợp tác. Cho nên, Ổ Quỷ Tạ nhân lần tại Anh Hoa Quốc như mặt trời ban trưa, hắn hai đứa con trai vô luận là ở trong nước nước ngoài, cơ hội đều là đi ngang. Nhưng là tại Sở Châu trên địa bàn này, lại bị Giang Linh sốc hạ hổ, còn bị đánh nằm bẹp chạy về Anh Hoa Quốc. Ổ Quỷ Tạ gia tộc phát thế nhất định muốn để Giang Linh chết không có chỗ chôn. Lần trước, Ổ Quỷ Tạ dụ Tạ mời đến võ sĩ nói mấy chục tên võ sĩ, phối hợp Cụ Dụ ngũ hành lý dạ, đều không phải là Giang Linh đối thủ, cho nên đối phương cũng là hao tốn một chút thời gian đến chuẩn bị báo thủ. Bây giờ Bọn hắn phái tới cụ dụ nhất phái trên đời mạnh nhất thiên tài thiếu nữ, Hồ Ngộ Mụ Dạ Saki, đến ám sát Giang Linh. Hồ Ngộ Mụ Dạ Saki năm nay mới 21 tuổi, nhưng là, nàng trời sinh dị đồng, một cái con ngươi màu đỏ, một cái con người màu xanh lam. Dị đông phía dưới cũng là có dị năng, tại bị cụ rủ thu làm môn hạ sau, hiện ra thiên phú kinh người, ổn thỏa cụ dụ cao tầng vị trí. Bây giờ, nàng cũng là vừa mới xuất quan, khẩn cấp nhận được nhiệm vụ này, liền cùng Sa Vạn Dặm Phiêu Dương qua biển lại tới đây chấp hành sát nhiệm vụ. Giờ phút này, Hồ Ngộ Mụ nhìn qua gần trong gang tấp Giang Linh, trong mắt hẳn mang tất hiện Nếu như không phải mang theo kính sát trọng, trong mắt nàng sát cơ tựa hồ cũng đã bay ra ngoài chứ vị, cảm tạ các ngươi nể mặt tới tham gia ta Giang Hải Kim lâu khai trương nghi thức, ta không thắng tự lực, một chén này ta làm, đối với tất cả mọi người biểu thị chân thành nhất cảm tạ. Giang Ninh nói xong, nhắc lên chén xử lý. Sau đó, đối với sau Lưng Lôi Long và lánh Ngọc nói ra, giúp ta chào hỏi một chút khách nhân, ta đi một chút toilet. Giang Ninh đi vào toilet, thuận tiện một chút, sau đó rửa tay một cái, đối với tấm gương sửa sang lại quần áo một chút. Một ngày này xuống tới, cũng là đủ mệt, còn tốt hết thảy thuận lợi. Giang Ninh thở dài ra một hơi như chút được gánh nặng đi ra ngoài. Nhưng mà đi vào cửa phòng rửa tay, liền cùng một nữ hài đối diện đụng vào nhau à, thật có lỗi. Thiên Sinh. Nữ hài vội vàng xin lỗi cố ý a. Giang Ninh lại thay đổi trước đó Ono, lạnh lùng hỏi một câu. Lấy hắn sức quan sát, vừa rồi liền đã phát giác được bên cạnh nữ hài tử này có sắc cơ. Hắn vụng trộm để cho người ta tra xét một chút nữ hài lai lịch, phát hiện nàng không có bất kỳ cái gì tin tức, đêm nay mời trong danh sách cũng không có nàng. Nàng không chỉ có thoải mái mà trộn đi vào, mà lại làm được Giang Ninh bàn bên, vị trí cùng Giang Ninh rất tới gần điều này nói rõ, nữ hài này có không tầm thường động cơ. Giang Ninh lại phát hiện, nữ hài này bắp chân rất thô, mà lại có chút cong, hai chân để dưới đất hiện lên bên trong bát tự đây là anh hoa quốc nữ nhân tư thái. Hoa quốc nữ hải tử chân bình thường dạy thẳng, bắp chân mạnh, nhưng anh hoa quốc nữ hải tử thô như bắp chân, lại cong, đồng thời đi đường và lúc ngồi hai chân nữa thích chuột vào trong, hiện lên bên trong bát tự. Cho nên, Giang Ninh cơ bản có thể kết luận, đây là anh hoa quốc người. Hắn không khỏi nhớ tới kỳ ồ ở kiếp trước cùng Quang Vinh sẽ đánh quan hệ rất nhiều, càng nhiều là đối với lập chiến đấu, cho nên, hắn hiểu rõ kỳ ấy thủ đoạn. Dưới mắt chính mình đem kỳ tại tỉnh Giang Nam địa bàn nuốt vào đem kỳ Oa và cụ dụ liên hợp bảy ra cục một khi phá hủy, kỳ Oa và cụ dụ không có khả năng cứ tính như vậy. Bọn chúng nhất định sẽ tới trả thù. Mà trả thù phương thức, bình thường sẽ áp dụng đánh lén, ám sát các loại phương thức. Cho nên, nữ hài này, xác suất lớn là hôm nay thừa dịp làm loạn đối phó chính mình. Giang Linh vì nghiệm chứng phán đoán của mình, liền giả bộ đi nhà xí, nhìn nữ hài này sẽ hay không đi theo. Quả nhiên, nàng theo tới, sau đó, cô ý đụng trên người mình, rút ngắn khoảng cách, giảm xuống chính mình cảnh giác. A, tốt cũng phương thức, ngươi lại đến ám sát ta đúng không? Giang Linh nói thẳng lại bị ngươi xem thấu. Hậu nộ mù dạ xạ kỳ rất là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình như vậy che giấu tung tích, lại còn là bị đối phương khám phá. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý, nếu nhìn thấu, vậy liền chân nước chân giáo tới đi. Một giây sau, Hậu nộ mụ dạ xạ kỳ thuận tay khép cửa lại, cổ tay rung lên, một thanh hàn quang loẹt loẹt ba răng xuyên xuất hiện ở trong tay, hướng phía Giang Linh phần bụng đâm tới. Giang Linh chiều bên cạnh nghi lên, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà có thể mang vũ khí tiến vào nơi này, bản sự con không nhỏ. Tiên hội này mặc dù làm không được kiến không kẽ hở, nhưng cũng tuyệt đối coi là thủ vệ nghiêm nghiêm. Bởi vì Trên yến hội có thật nhiều đại lao, vạn nhất xuất hiện điểm sơ suất, ngày mai chính là hải thành lớn nhất bê bối. Cho nên, Giang Ninh đối với cái này cũng rất cẩn thận, ra trận nhân viên đều sẽ tiến hành hai vòng kiểm tra đo lường cái gì quản chế lao cụ, thậm chí ngay cả đánh bật lượt đều không mang vào đến. Có thể nữ sinh này lại có thể mang ba răng tiên tiền đến, quả thực là cái kỳ tích Giang Ninh, bất nói nhiều lời, chịu chết đi. Âu Ngộ Mù dạ xạ kỳ chân sau thẳng băng, hướng phía trước đông nhiên nhảy lên, ba răng tiên cấp tốc hướng Giang Linh trước tới loại này công phu nhỏ muốn ám sát ta thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Giang Linh không tốn sức chút nào tránh thoát Âu Ngộ Mộ Dạ Sả Kỳ ba Giang Tiên, nhưng lại Âu Ngộ Mộ Dạ Sả Kỳ một tay khác hàn quang lóe lên, ba bên trong kiếm lại xuất hiện tại trong một tay khác, cùng lúc đó hướng Giang Linh con mắt đâm tới. Âu Ngộ Mộ Dạ Sả Kỳ động tác nước chảy mây trôi, so với bình thường kẻ ám sát đều muốn nhanh nhẹn và linh động. Nếu như không phải đối mặt Giang Ninh, nàng hiện tại hẳn là sớm đã đắc thủ ngươi đến cùng còn có bao nhiêu vũ khí. Giang Linh cau mày, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, tránh thoát Âu Kỳ đồng thời, một cước Kỳ hai tay đó đỡ, lại không nghĩ rằng lực đạo rất lớn, trực tiếp đem nó đạp bay rất ra ngoài tung hăng đâm vào trên cửa. Hầu nộ mụ dạ xạ kỉ cái hot đập phá, máu tươi thuận cánh cửa chảy xuôi xuống tới, nàng đã mất đi sức chiến đấu, thân thể thuận cửa chậm rãi ngồi dưới đất, vũ khí trong tay cũng toàn bộ rơi xuống, có phải hay không kỳ ảo ở phía tới. Giang Linh tiến lên, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Một giây sau, Hầu nộ mụ dạ xạ kỉ đột nhiên ngẩng đầu, cùng Giang Linh bốn mắt nhìn nhau. Thời khắc này nàng đã lấy xuống kính sắc trọng, hai con người tản ra như là sao bình thường mang. Hô. Mô sa trong nàng, thấy được tinh thần đại cùng vũ trụ mêng mông. Chương 476. Nguyên thần xuất hiếu. Chương 476, Nguyên Thần xuất hiếu. Cùng Âu Ngộ Mù dạ xạ kỳ đối mặt, con ngươi của nàng liền tựa như, như lô đen, tràn ngập vô tận hấp lực. Giang Linh Liệp nhìn nàng một cái, ánh mắt trong lúc nhất thời liền không thể rời đi. Chỉ một thoáng, Giang Linh cảm thấy bốn bề hết thảy phảng phất đều không tồn tại. Xung quanh trong trơn, tối tăm mờ mịt, chính mình lại lôi một mình ở vào trong hoàn cảnh như vậy, đường dưới chân cũng không thấy phảng phất dẫm ở trong hư không nơi rồi. Giang Linh giờ phút này ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn đối mặt không phải một cái vật lý thích khách, mà là pháp thuật khách. Công kích của đối phương cũng chỉ là hư ảo che giấu, đối với mình thi triển huyền thuật mới là bản chất. Mà dưới mắt, chính mình lại vô ý chống đối phương huấn thuật, trong lúc nhất thời rơi vào bị động. Hô. Trong chóng trại bốn phía thỉnh thoảng có không khí lưu động, phảng phất là gió, lại chính mình nhưng lại không có cảm giác nào, chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mờ mịt khí tức theo khí lưu quái, quay cuồng, như là vụ mai thời tiết bình thường, mười mấy mét bên ngoài, liền thấy không rõ một mảnh hỗn độn. Giang Linh hít sâu một hơi, nín hơi ngân thần, suy nghĩ cách đối phó. Cũng may hắn trong khoảng thời gian này đọc không ít cổ tịch, đối với huấn thuật và pháp thuật có một ít giải thích của mình và nghiên cứu, đồng thời, nhà mình tổ tông truyền xuống quyển cổ tịch kia, cũng giảng đến một chút thuật. Quan sát dưới mắt tình này, Hẳn là mình bị hiện tượng mê hoặc, tựa như quỷ đà tưởng một dạng, trên thực tế chính mình chính đi tại trong khách sạn, nhưng là trước mắt lại bị che đậy, cái gì đều không nhìn thấy. Lại hoặc là mình bị đối phương ác mộng thuật khống chủ ý thức, bên ngoài nhìn mình tựa như là cái người thực vật. Nếu như ý thức của mình đi không ra ác mộng, như vậy chính mình sẽ vinh viễn trở thành người thực vật. Thật là khủng khiếp chiêu số. Mà hai cái này chiêu số còn có điều khác biệt. Người trước là đem chính mình cả người đều đưa đến hoàn cảnh bên trong. Người sau là đem ý thức của mình ở ác mộng bên trong, thân thể nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Nghĩ đến cái này, Giang Linh an định tâm thần. Vô luận là huyễn cảnh hay là ác ngộng, cũng nên nghĩ biện pháp mau chóng chạy đi, nếu không thì muốn xảy ra chuyện. Nhưng lúc này, phía trước trong sương mù, phản phất có bóng người nhồn náo. Giang Linh tập trung tinh lực nhìn chăm chú lên phía trước. Hô, sương mù cuộn. Xiu xiu xiu. Đột nhiên, từng đạo trong tay kiếm từ trong sương mù thoát ra, hướng chính mình bay vụt mà đến ta dựa vào. Giang Linh giật mình, vội vàng đi cả nhấc né tránh. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình nhẹ nhàng nhảy lên, vậy mà nhảy lên cao 10 mấy mét. Hắn lần thứ nhất thể nghiệm đến cái gì gọi là người nhẹ như yến chân đạp sương ngủ, phàm Phật có thể đàng vân giá vũ bình thường. Mười mấy mai trong tay kiếm tại giang linh dưới thân xuyên qua, giang linh chân đạp mê mụ, hướng phía dưới lao xuống. Rốt cục, hắn thấy rõ đám người kia chân diệt ngục, là một đám người mặc ý phục dị hành lý dạ. Gặp giang Ninh từ không trung đáp xuống, đám tiên nhị dạ phàm Phật có chút giận mình. Bô Bô nói một trận nói nhảm, đột nhiên các nghị dạ hợp lực ném ra ngoài một cái lưới lớn, hướng không trung giang linh che đậy đi qua. Một giây sau, giang linh rơi vào trong lưới lớn, cái kia hơn 10 người nghị dạ hợp lực lôi kéo, lưới lớn đem giang Ninh bao phủ trong đó, tránh thoát không được. Giang Linh Nguyên bản có thể dùng lực nhảy lên, nhưng giờ phút này bị nam kéo, hắn dùng sức nhảy lên 5 6 mét, lại mấy lần bị kéo về tới trên mặt đất. Sau đó, hơn 10 người nỉ dạ vây lên đến đây, cầm trong tay chùy thủ, hướng phía Giang Ninh tâm tới. Giang Linh tức giận không thôi, tay chân bị lưới lớn trói buộc, không cách nào thi triển quyền cước, mắt thấy các nỉ dạ loạn đau đâm tới ta đây là phải chết sao? Giang Linh ngã ngửa trên mặt đất bên trên, trên thân đã trúng vô số đao. Hắn có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới lần này tại truyền lật trong mương. Nhưng làm một giây sau, hắn lại giật mình phát hiện, thân thể của mình căn bản không đau. Những cái kia đâm vào trên người vết đao, cũng không có đổ máu. Mà lại toát ra nhàn nhạt sương mù màu đen rượi vào. Giang Linh bạo giống một tiếng. Hắn rốt cuộc minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên Lai, like, đây không phải ác mộng, cũng không phải là ý thức của mình bị vây ở chỗ này, bởi vì ý thức sẽ không thụ thương đồng dạng, cũng không phải huyễn cảnh, bởi vì chính mình thân thể không có cảm giác đau. Hắn giật mình phát hiện, mình bây giờ có vẻ như cùng trong cổ tịch Nguyên Thần Miêu tả giống nhau. Giang Ninh luyện tập cổ tịch, tu hành thể phách và nội tâm, mà cái này tu nội tâm, tu chính là Nguyên Thần. Nguyên Thần là khí, khí là một loại năng lượng, loại năng lượng này tụ tập thành Nguyên Thần, có chất có hình, theo một ý nghĩa nào đó Nguyên thần hình dạng cùng mình tướng mạo có thể là một hư dạng. mà nguyên thần nếu như tiêu tán, người cũng đã thành cái xác không hồn, rất nhanh sẽ chết mất. Người liền như là máy tính, ngũ tạng lục phủ người là máy vi tính ổ cứng, bộ nhớ, quạt chờ chút, người mạch máu, kinh lạc, như là máy vi tính dây điện, dây lưới. Ma nguyên thần, liền giống với là máy vi tính hệ thống. Người tu hành là không ngừng mà tại cho mình hệ thống thăng cấp đồng dạng phối trí máy tính, người tu hành hệ thống không gì sánh được cao cấp, liền sẽ dẫn đến hiện ra trạng thái và hiệu suất cao hơn được nhiều. Thậm chí, có thể làm được rất nhiều thấp hệ thống máy tính không cách nào làm được sự tình. Mà nếu như hệ thống hỏng mất, máy tính cũng liền trên máy. Tất cả phần cứng thiết bị mặc dù đều còn tại, nhưng là lại không vận dụng được, sớm muộn muốn sống thì hư mất. Liên như là nhân thể sẽ hư thối bình thường. Trong khoảng thời gian này Giang Linh đối với Nguyên Thần lý giải 10 phần khắc sâu, cho nên, nhìn thấy dưới mắt thân thể của mình cho thấy cái dạng này, hắn giật mình tỉnh ngộ, dưới mắt chính mình, không phải ý thức, không phải thực thể, mà là nguyên thần của mình. Nguyên thần xuất khiếu 3 Nguyên thần xuất khiếu sau, bị đối phương lấy nào đó pháp thuật kéo xuống một không gian khác, bọn hắn sớm đã mai phục tốt không gian. Sau đó, hơn 10 người bổ dưỡng đi gian nhị nguyên thần sẽ tại bên trong không gian này, đem nguyên thần của mình giảo sát. Dạng này, chính mình liền triệt để chết. Thật độc các chiêu số, mà lại bất động sinh tử, sau khi chết ngay cả pháp ý đều tra không ra là chuyện gì xảy ra. Mà dưới mắt, Giang Ninh nguyên thần đang bị đối phương hung hăng phá hư, những vết thương kia trô bay ra nhàn nhạt hắc vụ, chính là nguyên thần năng lượng thể. Khi tất cả nguyên thần hóa thành hắc vụ tiêu tán, nguyên thần liền hoàn toàn biến mất. Hô. Giang Linh bỗng nhiên mở mắt ra. Vừa rồi đám kia nhị dạ dùng đao đâm chính mình tới điểm, bởi vì quá mức hỗn loạn, cũng đâm gãy mất trên mạng một chút dây thần. Giang Linh tìm tới lỗ hổng, một tay lấy lưới xe rách, thân thể bay thẳng mà ra, luồn lên hơn 10 mét cao. Nguyên thần cùng thân thể khác biệt, nguyên thần trọng lượng rất nhẹ. Một màn này, cũng là để cái kia hơn 10 người nghĩ dạ giật nảy cả mình. Vốn cho rằng nguyên thần của đối phương đều đã muốn tiêu tán, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương lại có thể từ trong lưới rớt ra đến, lại ý nguyên cường hãn như vậy. Liền như là cả người bên trong vài đạo người hấp hối, vậy mà lần nữa rất sống động đứng lên, mà lại, kêu đánh kêu giết, sinh long hỏa hổ. Các nghi kinh hô, nhìn xem đỉnh đầu cái kia cường đại nguyên thần thể, cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Kỳ tích Giang Ninh ngày qua ngày huấn luyện cổ tịch, chính là đang tiến hành thân thể và nguyên thần song trọng tu hành. Ngay từ đầu Giang Ninh chỉ cho là là thể tu và tâm tu, nhưng đọc được phía sau mới biết được, cho tới nay, chính mình cái gọi là tâm tu, tu chính là nguyên thần. Cho nên, Giang Ninh nguyên thần đã không gì sánh được tương đại. Chương 477, bí Cảnh Chi Chiến Chương 477, bí Cảnh Chi Chiến Giết Giờ phút này Giang Ninh triệt để nổi giận, hét lớn một tiếng, từ trên trời giang xuống. Trong hiện thực nguyên thần có nhục thể trói buộc, nhưng bây giờ không có trói buộc, Giang Linh hoàn toàn có thể bằng vào ngày bình thường tu hành tâm pháp, đại khai đại hợp thi triển bất luận cái gì chiêu số. Phanh phanh phanh. Trong trước mắt, Giang Linh đã quật ngã 4-5 cái núi dạ. Ngày bình thường chỉ có tại lúc tu hành, trong đầu mới có thể xuất hiện hình ảnh, giờ phút này chiếu vào hiện thực. Nguyên lai, like, chính mình cho tới nay trong đầu tu hành những cái kia, nguyên thần cũng có thể làm được. Quá sung sướng. Giang Linh vậy mà như cùng ở tại tiên giới ngao du bình thường, trên dưới bay, đem đám tiên đánh cho hoa rơi nước chảy. Bất quá, nguyên thần nếu là không tiêu tán, Tất cả mọi thứ thương đều là vô dụng. Nghĩ đến cái này, Giang Linh nhặt lên trên đất ba bên trong kiếm, lần nữa xông vào nỳ dạ trong trận. Phốc phốc phốc. Hắn mỗi một lần xuất kích, trong tay kiếm đều là thẳng bên trong địch nhân yếu hại, đồng thời không chút lưu tình đem đối phương chọc thùng. Phanh phanh phanh. Từng cái nguyên thần như là khí cầu bạo phá bình thường, bị Giang Linh đâm rách, hóa thành hắc vụ tiêu tán. Cuối cùng còn lại hai tên nỳ dạ nhìn sự tình không tốt, chuẩn bị ẩn vào trong sương mù trốn chạy. Nhưng Giang Linh sao lại cho hắn cơ hội, đuổi theo hai đem nó nguyên thần sát Đột nhiên một tiếng giống truyền đến. Phía trước trong sương mù truyền ra một vệt ánh sáng. Chỉ riêng phía trước, đứng sừng sững lấy một cái không gì sánh được thân ảnh cao lớn. Thân ảnh kia chừng cao 5-6 mét, dáng người 10 phần cao lớn. Một giây sau, sương mù hướng hai bên tung bay, thân ảnh kia chân diện mục xuất hiện tại giang Ninh trước mặt, lại là một cái cùng loại đô vật nhân loại, nhưng hắn thân cao quá cao to, đến mức có điểm giống quái thú. Hắn một bên, có một cái thân ảnh nhỏ gầy, chính là nữ hài kia, Hậu Ngộ Mụ Dạ Saki. Hậu Ngộ Mụ Dạ Saki thân cao, khó khăn lắm đến quái vật kia chỗ đầu gối, nhìn mười phần có tương phản giang tiên sinh, ta một mực coi ngươi là nhân loại bình thường, không nghĩ tới lại là cái dị năng. Giả. "Hầu nộ mù dạ xà kỳ nói ra dị năng giả. Vì sao nói như vậy đâu?" Giang Linh khỏe miệng có chút câu lên, cười nhạt một tiếng người bình thường Nguyên Thần, "Căn bản không có ngươi bền bỉ như vậy, ngay cả ta nuôi 10 ban nghỉ dạ nguyên thần đều không phải là đối thủ của ngươi, nguyên thần của ngươi quá cường đại." Hầu nộ mù dạ xà kỳ nói ra. Nàng giờ phút này cũng là nguyên thần trạng thái xuất hiện ở đây. Bởi vì, chỗ không gian này chỉ có nguyên thần mới đi vào đến nếu biết sự cường đại của ta, ta khuyên ngươi từ bỏ ám sát ý nghị của ta, có lẽ ta sẽ lưu ngươi một con đường sống." Giang Linh nói nguyên thần của ngươi mặc dù cường đại, nhưng cửa hải cuối cùng, ngươi làm khó dễ Tô Ngộ Mù Dạ sạ kỳ hét lớn một tiếng, "Quỷ Võ sĩ Kỳ Lệ Mị đại nhân, sau đó phải nhờ vào ngươi." Sau lưng cái kia mặc đồ vật phục cao lớn quái vật, đột nhiên hét lớn một tiếng. "Nguyên Lai, hắn không phải người, mà là sĩ kỳ Lệ Mị." Sĩ kỳ Lệ Mị là anh hoa quốc âm dương sư bồi dưỡng một loại linh vật, loại linh vật này có thể là có được siêu cường sức chiến đấu, có thể là có được một loại nào đó đặc dị công năng. Tóm lại, có thể làm âm dương sư sử dụng đương nhiên, nếu như âm dương sư năng lực không đủ, sĩ cũng sẽ phản nó thân, như thế âm dương sư sẽ rất thảm. Dưới mắt cái này sĩ khí thế hung mãnh hướng đánh tới. Giang Linh nhìn ra được, cái này Sĩ Kỷ Gẹ Mỹ là lực lượng hình. Hắn ở kiếp trước cùng anh hoa quốc người từng có rất nhiều gặp nhau, đối với Sĩ Kỷ Gẹ Mỹ văn hóa giải rất nhiều. Mỗi một cái Sĩ Kỷ Gẹ Mỹ mặc dù đều rất tương đại, nhưng là, bọn hắn cũng có được tự thân tính duy nhất và khuyết điểm. Lực lượng hình Sĩ Kỷ Gẹ Mỹ, ưu điểm là lực lớn vô cùng, nhưng tương đối nhanh nhẹn làm được Sĩ Kỷ Gẹ Mỹ, động tác muốn chậm chạp rất nhiều. Cho nên, trước mắt cái này đô vật một dạng quái vật, nhìn lực lượng rất mạnh, kỳ thực hành động mười chạp. Nó hướng phía Giang Linh xông lại, quấy bên người sương ngủ, như là trong mây mù xông ra một khung máy bay cảm giác, hướng phía Giang Linh hùng mạnh tới. Nếu như mình dưới mắt là người bình thường thân thể, nhất định không phải là cái đồ chơi này đối thủ. Thậm chí, trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Nhưng là, Giang Ninh hiện tại là nguyên thần trạng thái, nguyên thần của hắn siêu thoát nhục thể trói buộc sau, hành động nhanh nhẹn hữu lực, mặc dù đối mặt chính là Sỉ Kỳ Lệ Mỹ, nhưng vẫn có lực đánh một trận. Giờ phút này Giang Ninh cao cao vút lên, tránh thoát Sỉ Kỳ Lệ Mỹ trùng kích. Sỉ Kỳ Lệ Mỹ thấy vậy, bạo giống một tiếng, đột nhiên thả người nhảy lên, hai tay hướng phía Giang Linh rơi ra, to lớn tay phảng muốn đem Giang Ninh nắm ở trong đó. Giang Linh cấp tốc lạc, lần nữa tránh thoát đối phương công kích, hướng phía ổ ngộ mù dạ xạ khí tiến lên A. Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ không nghĩ tới Giang Ninh như vậy thông minh, tại khẩn trương như vậy trước mắt, vậy mà đầu óc rõ ràng. Phải biết, xi si khí lệ mi bình thường ý thức là âm dương sư đang tháo túng, dưới mắt to con này, cũng là cùng Âu Ngộ mù Dạ Xạ Kỳ có liên quan. Chỉ cần giải quyết Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ, cái kia to con chính là cái không có lý trí dã thú mà thôi. Mà Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ năng lực không tại phương diện chiến đấu, gặp Giang Ninh chiều tới mình, nàng có chút bối rối quỷ võ đại nhân, cứ mạng. To con trở lại lần nữa hướng Giang Ninh xông lại, một quyền hướng Giang Ninh đánh tới. Nhưng mà Giang Ninh lần này không có tránh Hắn có chút hạ thấp thân phận, hai tay ôm lấy cổ tay của đối phương, thuần thế trực tiếp đem nó tới cái ném qua vai. Tứ lạng bạc thiên cân, tá lực đả lực đã là như thế ầm ầm. Sĩ sì Kỳ Lệ Mị thân thể khổng lồ quẳng bay ra ngoài, lại là hướng phía Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỷ đả tới. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỷ không tránh kịp, lại bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, lộn mấy vòng, trong miệng phun ra một vòng máu tươi ơ ngoao. Sĩ sì Kỳ Lệ Mị cảm nhận được Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỷ bị thương nặng, tự thân cũng là yếu đi mấy phần, nhưng lại càng thêm nội giận. Giang Ninh vừa rồi chính là cố ý đem khí lực dẫn hướng Âu Dạ Sạ Kỷ phương hướng, để Sĩ Kỳ Lệ đi đối phó chủ nhân của mình. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Tiểu Dã tiêu tiêu mắt tím hạ thân bị thương nặng, Xỉ KỳỆỆ Mị cũng có chút hoảng hốt, gần như sắp đã mất đi lý trí đây là phản vệ điều báo. Khi âm dương sư bản thể yếu xuống dưới lúc, Xỉ KỳỆỆ Mị là sẽ phản vệ. Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ chống đỡ lấy thân thể, hướng phía đồng vụ cuối cùng chạy tới đường chạy. Ta sẽ không giết người. Giang Linh chiều lấy Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ đuổi theo. Nhưng mà lúc này, Xỉ lại lần nữa từ phía sau xông lên, ngăn lại đường đi, rơi vào đường cùng, Giang Linh chỉ có thể cùng Xỉ lần nữa đánh nhau. không có Âu Ngộ Dạ Xạ Kỳ gia trì đã mất đi lý tính, công kích cũng càng phát ra không có chướng pháp. Cái này khiến Giang Ninh càng thêm thành thạo điều luyện, hắn không ngừng nhặt lên trên đất trong tay kiếm, cắm vào xỉ quỷ ghệ mỹ thân thể. Khi 13 mai trong tay kiếm toàn bộ cắm vào xỉ quỷ ghệ mỹ thể đối lúc, xỉ quỷ ghệ mỹ thống khổ gào lên một tiếng, tan thành mấy khói. Cái này xỉ quỷ ghệ mỹ cũng là nguyên thần trạng thái, cường đại mặc dù là rất cường đại, ngoại hạ chủ nhân không coi ở đây, hắn không có lý trí, cùng Giang Ninh đấu tự nhiên là rơi xuống hạ phong. Khi xỉ nguyên thần tiêu tán sau, bốn phía sương mù cũng dần dần tan đi, quang ảnh bắt đầu biến hóa Giang tổng. Giang Tống. Lao đại, bốn Tiếng tiếng kêu gọi từ bên thai chuyển đến. Giang Linh nháy mắt một cái, cảnh tượng trước mắt rõ ràng. Hắn đứng tại cửa phòng rửa tay trên hành lang, bên người là Lôi Long và Lãnh Ngọc Giang tổng ngươi mới vừa rồi là uống nhiều quá sao? Lôi Long hỏi. Chương 478. Dị nhân, ta cần ngươi. Chương 478. Dị nhân, ta cần ngươi ta. Giang Linh yên lặng cười một tiếng, tả Hưu Từ Phương, cái kia ám sát hắn nữ hải, sớm đã tiêu thất vô tung ta mới vừa rồi là biểu hiện gì?" Giang Linh hỏi ta gặp ngươi đi chậm chạp không trở lại, liền đến tìm ngươi. Lôi Long nói ra, nhưng là ta nhìn thấy ngươi sững sờ đứng tại đó cũng không nói chuyện cũng im lặng, ta hỏi ngươi nói ngươi cũng không trả lời, có thể làm ta sợ muốn chết. Lôi Long một mực làm Giang Ninh cận vệ, Giang Ninh đi toilet vài phút không có trở về, Lôi Long liền đi nhìn một chút, không nghĩ tới nhìn thấy Giang Ninh sau, Giang Ninh như là pho tượng bình thường, đem hắn giật mình tê lên. Hắn gọi tới Lãnh Ngọc, Lãnh Ngọc cũng không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra khi đó bên cạnh ta không có những người khác a. Giang Ninh hỏi không thấy được có những người khác a. Lôi Long gãi gãi đầu giống như nơi xa bên cửa sổ đứng đấy một nữ hài tử. Lãnh Ngọc nói ra, khi ta tới, nàng vừa vặn đi ra ngoài, cùng ta gặp thoáng qua. Nữ hài tử kia vóc dáng không cao, Một con mắt con ngươi là màu đỏ, một con mắt lỗ là màu lam, đúng không?" Giang Linh hỏi không sai, vóc dáng không cao, nhìn ra một mét 1 hơn 510 Lãnh Ngọc nói con người ta ngược lại thật ra không thấy rõ, ta nàng túi đầu đi qua ta không có chú ý. Giang Linh nhẹ gật đầu, trong mắt lại lóe một vòng kích động quang mang ta muốn tìm tới nữ hải kia. "A." Lôi Long và Lãnh Ngọc đều mộng, nữ hải kia là ai? Giang tổng nhận biết nàng. "Không biết, nhưng ta nhất định phải tìm tới nàng." Giang Linh nói, hiện tại đi điều giám sát, thấy rõ ràng nàng tòa cảnh, đồng thời, để khách sạn phương nhân viên quản lý cho ra hôm nay xuất nhập đơn đăng ký từ từng cái phương diện đi siêu tập tin tức của nàng. Giang tổng, kẻ không cần biết, ngài động can qua lớn như vậy nàng hẳn là ki ấy và cụ dù phải tới. Giang Ninh nói sao? Lôi Long và lánh Ngọc trong nháy mắt hiểu ngay lập tức, Lôi Long mắng to một câu, dám ở trường hợp này gây sự, ta cái này đi bắt nàng. Ngươi bắt không đến. Giang Ninh nói, đó là cái dị nhân, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm, cha rõ ràng nữ hải kia tin tức, ta tự có biện pháp của ta. Lạ, Giang tổng, bốn. Nhìn xem Lôi Long đi xa bóng lưng, Giang Linh hít sâu một hơi lãnh ngọc, nếu có một cái biện pháp, có thể cho ngươi thấy tiếp trước, ngươi nguyện ý từ sao? À. Lánh Ngọc giật mình, cười nói, lão đại, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Ngươi nào có kiếp trước à, cả đời này treo liền treo, tan thành mây khói, không có tới thế, tự nhiên cũng không có kiếp trước. Kỳ thật ta thuyết minh đến có chút không đúng. Giang Linh nói, cũng không thể gọi kiếp trước, trên thực tế, là một thế này phiên bản. Nói cách khác, người ta hiện tại cũng là trùng sinh một thế người, để cho ngươi nhìn nhìn lại đã từng sống qua một thế, ngươi có hứng thú nhìn sao? Em. lãnh Ngọc trầm âm, nghiêm túc tự hỏi. Nàng rất ít và người kéo những thứ vô dụng này, nhưng đối phương là lão đại Chuyện gì nàng đều nguyện ý cho chuyện, nếu như chúng ta đều là chúng sinh trên thuyết minh một thế ta cũng nhận biết lão đại, vậy ta ngược lại là đặc biệt muốn nhìn một chút, ở kiếp trước giữa chúng ta đều đã trải qua cái gì. Ha ha ha. Giang Linh cười to. Nếu như ngươi thấy hai người chúng ta trần truồng trên giường, có thể hay không đặc biệt xấu hổ đâu? Muốn nhìn lời nói, ta tìm cơ hội để cho ngươi nhìn a." Giang Linh nói ngạch Lấy Ngọc Triệt để bó tay rồi. Cùng ngươi nói chuyện phía mặc sức tưởng tượng một chút mà thôi, ngươi sẽ không coi là thật đi. Ngươi làm sao có thể có sinh loại sự tình này thôi, quá mơ hồ. Nhưng mà Giang Linh trước mắt lại tràn đầy hy vọng. Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ xuất hiện, để Giang ninh Triệt để tin tưởng Nguyên Thần Du Lịch thuyết pháp này. Bởi vì, Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ giựợ vào một ánh mắt, liền dẫn xuất Nguyên Thần của hắn, vậy mà để hắn Nguyên Thần ly thể, tiến nhập một không gian khác. Loại này kỳ diệu kinh lịch, để hắn triệt để ý thức được, Nguyên Thần ly thể chuyện này, là có thể rất dễ dàng phát sinh. Nếu Nguyên Thần có thể ly thể, còn có thể được đưa tới một không gian khác, như vậy là không phải cũng có thể đem Nguyên Thần dẫn vào đường hầm không thời gian, để hắn quay lại đến ở kiếp trước, thức tỉnh ở kiếp trước ký đâu. Mà dưới mắt điều kiện tiên quyết là, hắn muốn tìm tới Kỳ. Bởi vì tên dị nhân này năng lực có thể giúp hắn thực hiện mục tượng. Cho nên vừa rồi tại trong cung gian, hắn đối với Âu Ngộ Mộ Dạ Sạ Kỳ hô hào sẽ không giết người loại hình lời nói, đều là thật. Hắn không có khả năng giết nàng, xem nàng như bảo bối còn đến không kịp đâu. Trở lại phòng yến hội, đám người ăn uống linh đình, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Giang Ninh chỉnh diện sau, lại nhắc lên một mảnh dậy sóng. Buổi tối 7 giờ, tiểu cục dần dần tàn đi, tân khách đi được cũng không xê xích gì nhiều. Thẩm Lăng Nguyệt và Lãnh Vô xong cục thời gian đi vào trước bàn, uống rượu nói chuyện Ninh, còn bé thích mặc fan hâm mộ quần đúng không? Không nghĩ tới ngươi khi còn bé như thế mẹ a." Lãnh Vô Song tiểu tình tóc trên, hai gỏ má ửng đỏ, cười ha ha lấy cùng Giang Ninh trêu chọc "Làm sao ngươi biết?" Giang Ninh cũng không tức giận, mỉm cười hỏi. "Nàng khi còn bé mẫu thân một vị sinh chính là nữ hải, chuẩn bị một đống nữ hải quần áo, không nghĩ tới sinh ra là nam hải, bất quá mâu thân lý quỳnh nhìn thấy nhà khác có nữ hải tử ăn mặc thật xinh đẹp, cũng hứa thích cho Giang Ninh làm điểm nữ hải y phục mặc mặc. Lại thêm Giang Ninh khi còn bé mười phần thanh tú, người ta cũng khoe thủy linh, mặc vào nữ hải quần đơn giản có thể dễ dàng chân. Cái này khiến Giang Ninh mê niên kỳ ký vẫn cảm thấy màu hồng rất thích hợp bản thân đây coi như là khi còn bé một cái thai nạn xấu hổ là Lăng Nguyệt tỷ nói cho ta biết, ha ha ha. Lãnh Vô Song cười nói, vừa rồi ta và Lăng Nguyệt tỷ nói chuyện phiếm, nàng nói đến rất nhiều người khi còn bé sự tình, tốt có ý tư a. Giang Linh Thiêu Mi nhìn một chút Thẩm Lăng Nguyệt, Thẩm Lăng Nguyệt bờ môi một điếu, thế nào, không để cho nói à. Để, để. Giang Linh cười hì hì nói, người khác nói không được, Lăng Nguyệt tỷ tùy tiện nói. Êu, hai người các ngươi tỉ đệ tình thầm, thấy ta thật hâm Lãnh Vô Song nói ra. Một câu nói kia, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Giang Linh và Thẩm Lăng Nguyệt trên mặt đều hiện lên một vòng cô đơn. Duy chỉ có không biết nội tình Lãnh Vô Song cảm xúc cao vút, tới tới tới, ba người chúng ta uống một chén, về sau ta phải định nợt Lăng Nguyệt tỷ, dạng này mới có thể từ nàng bên kia biết càng nhiều người khi còn bé thai nạn xấu hổ a. Thẩm Lăng Nguyệt xấu hổ cười một tiếng, Người nghĩ như vậy giải tiểu Ninh làm cái gì? Lãnh Vô Song đại đại liệt liền nói, không có gì, chính là đơn thuần cảm thấy lúng túng a. Nhìn xem nàng hôm nay cũng là uống đến hơi nhiều, Thẩm Lăng Nguyệt liền cũng không có hỏi lại đằng sau, tất cả tân khách tản đi, đám người về nhà. Lôi Long lái xe, Giang Linh ngồi ở vị trí ghế bên tài xế. Thẩm Lăng Nguyệt và Lãnh Vô Song ngồi ở phía sau Lăng Nguyệt tỷ, "Trước đưa ngươi trở về đi." Giang Linh nói không cần, "Hay là trước đưa vô song muội muội đi nhà ga đi." Thẩm Lăng Nguyệt nói, "Nhà ga? Xe gì đứng?" Lãnh Vô Song gương mặt xinh đẹp một mảnh mê mang, "Ta hôm nay không phải muốn ở tại Giang Ninh nơi đó sao? Đều nói tốt lắm." Thẩm Lăng Nguyệt nhíu nhíu mày, "Trước tiên đưa ta đi." Lúc xuống xe, Thẩm Lăng Nguyệt cảm xúc xa xút, mà Lãnh Vô Song nhưng cũng đi theo xuống xe ngươi xuống tới làm cái gì? Thẩm Lăng Nguyệt hỏi, "Ta đưa tỷ tỷ." Vô Song mười phần thân kéo lên Thẩm nhỏ giọng nói ra, "Tỷ tỷ, ngài cảm thấy Ta và Giang Ninh phụ hợp không? Chương 480. Đối thủ cạnh tranh về nước. Chương 480. Đối thủ cạnh tranh về nước, ta cảm thấy cái này hưởng cho ngươi cũng có thể không ăn. Giang Ninh nói Giang Ninh, ngươi có ý tứ gì? Lãnh Vô Song thanh em lớn mấy phần, ngươi đem ta nhìn mấy lần, ta đều không có muốn ngươi phụ trách đâu, liền để ngươi theo giúp ta dạo phố một ngày cũng không được sao? Người nam nhân này làm sao như thế không chịu trách nhiệm a? Giang Ninh, làm sao đột nhiên có loại Sở Tiêu Nhiên cảm giác quen thuộc? Bất quá, Giang Ninh biết, Lãnh Vô Song và Sở Tiêu Nhiên hoàn toàn là hai loại nữ nhân. Sở Tiêu Nhiên một vị của hắn Vĩnh Viễn bao trùm ở trên hắn, để hắn làm nàng tiểu cậu. Lãnh Vô Song cùng nàng so, trình độ thế nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất. Giang Ninh suy tư một chút, vừa vặn hôm nay cũng có thời gian, liền đáp ứng Lãnh Vô Song. Dù sao, hắn cũng cần chút thời gian thư giãn một tí. Mà lúc này, Thẩm Lăng Nguyệt trong nhà nên đón một vị đã lâu khách nhân. Người này cũng là Giang Ninh người quen, tên là Thái Tuấn. Khi còn bé, Giang Ninh, Thẩm Lăng Nguyệt và Thái Tuấn ba người cùng tồn tại một cái cư xá, chơi đến rất tốt. Nhà chơi thời điểm, Thái Tuấn luôn, luôn muốn tranh làm ba ba và Thẩm Lăng để Giang Ninh làm nhi tử. Có mấy lần hai người cũng bởi vậy dù men, bất quá tiểu Hải tử, cãi nhau đằng sau liền lại đang cùng nhau chơi đùa. Về sau Thái Tuấn một cái thân thích tại Bắc Mỹ phát tài rồi, Thái Tuấn một nhà cũng dọn đi Bắc Mỹ đầu phục tên kia thân thích. Tại sau đó, liền các đức liên lạc đều coi là Thái Tuấn đời này sẽ không lại đặt chân Hoa Quốc, trở lại Cố Hương lại không nghĩ rằng hắn vậy mà trở về thúc thúc, đây là ta từ nước ngoài mang về đưa cho ngài. Thái Tuấn dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đưa cho Thẩm Vân Hải ai nha, tới thì tới tôi, cầm nhiều đột như vậy làm gì? Thẩm Vân Hải ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trên tay không thành thật, hay là toàn bộ tiếp tới A Tuấn khi còn bé liền dáng dấp đẹp trai. Hiện tại sau so khi còn bé còn muốn đẹp trai a. Thẩm Vân Hải tán dương. Thái Tuấn thân lớp 10m83, dáng người trực tiếp thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn, tóc cẩn thận chải đến sau đầu, hai bên Thái Dương xử lý 10 phần mềm mại, lờ mờ có thể thấy được nó vành thai chỗ có lốt hai, nhìn những năm này ở nước ngoài cũng là rất tân triều đâu có đâu có, trên lệch còn không có đảo lại, cả người hay là có vẻ hơi tiểu thụy. Thái Tuấn khiêm hư đạo a Tuấn a, nhanh ngồi. Lăng Nguyệt đem ta tốt nhất Long Đình lấy tới. Thẩm Vân Hải nói tốt lắm ba. Thẩm lộ ra thập phần vui vẻ. Dù sao, khi còn bé tốt nhất hai cái bạn chơi chính là Thái Tuấn và Giang Ninh. Thái Tuấn càng nhiều hơn chính là làm đại ca ca một dạng chiếu cố nàng và Giang Linh, Giang Linh thì càng giống cái nghịch ngợm đệ đệ. Bên này, Thẩm Vân Hải và Thái Tuấn nhàn trò chuyện với lúc đầu này đều đi qua hơn 10 năm, cha mẹ ngươi thân thể đã hoàn hảo." Thẩm Vân Hải hỏi ai? Thái Tuấn thở dài, thân xác cảm đạm nói mâu thân của ta năm trước bởi vì ung thư qua đời, cha ta ngược lại là thân thể coi như cứng rắn. Vừa vặn cầm lá trà đi tới Thẩm Lang Nguyệt nghe được, kinh ngạc nói ra, "Cô A gì qua đời? Nàng xem ra thân thể một mực rất tốt đó à? "Đúng vậy a, ai cũng không nghĩ tới, là tuyến tụy ung thư, đi được rất nhanh." Thái Tuấn nói ra. Giập nói tới người ta chỗ Thương Tâm Thẩm Vân Hải cha con liền cũng không còn trò chuyện cái đề tài này, Thẩm Vân Hải ngược lại hỏi: "A Tuấn a, ta nhìn người mặc cũng đều là bản tên, nghĩ đến lẫn vào không sai, nhà ngươi dọn đi trước đó nói qua đi Bắc Mỹ và thân thích làm ăn, làm cái gì sinh y a?" Lúc đó thẩm ra, Thái gia và Giang gia ba nhà thường xuyên cùng một chỗ tụ hội, là trong cơ sá không sai bằng hữu. Nhưng từ khi Thái gia dọn đi sau, vẫn không có tin tức gì, chúng ta làm chính là vượt cảnh mạo dịch. Thái Tuấn nói ra, đem Bắc Mỹ một chút sản phẩm công nghệ cao bán được toàn thế giới, lại từ các nơi trên thế giới thu thập đặc sản một loại đồ vật, bán được Bắc Mỹ, thực hiện xong hướng dịch. A Yục, suy nghĩ làm được lớn như vậy a? Thẩm Vân Hải có chút giận mình, Chắc không được chuyển nhà muốn đi làm lớn mua bán a. Nhà ngươi công ty, tại Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Thẩm Vân Hải hỏi ân, rất nhiều năm trước liền đưa ra thị trường hiện tại giá thị trường không đến 200 tỷ. Thái Tuấn một mặt bình tĩnh nói, bất quá giới mắt sinh ý khó thực hiện, một mực không đủ bình ổn, bởi vì những năm này các quốc gia quan hệ khẩn trường, luôn luôn xuất hiện các loại biên cảnh chính sách mới, đối với chúng ta những này làm buồn bán bên ngoài rất không nhũ hảo, thường xuyên lại bởi vì xuất hiện một chút chính sách mới, dẫn đến xí nghiệp giá thị trường gà xuống. Thái Tuấn cho người ta một loại thập phần thành thuộc ổn trọng cảm giác, nói chuyện cũng rất có phân tấc. Thẩm Vân Hải ở một bên trong lòng thầm than, liền xem như giá thị trường 1500 ức, cũng đủ để làm Hải thành nhà giàu nhất không nghĩ tới Thái gia bây giờ như thế phát đạt. Nhưng nhìn Thái Tuấn hôm nay mặc, đưa tới quà tặng, cũng dừng ở lầu dưới bản số lượng có hạn bổ gà tỷ xe sang trọng, cũng nhìn ra được hắn lời nói không ai, những năm này sinh ý cũng không tốt làm, hoàn cảnh lớn không phải rất tốt. Thẩm Vân Hải cảm động lay, nói ra, "Đúng rồi, ngươi và Lăng Nguyệt cũng đã lâu không gặp, vừa vặn ngươi đến, tại nhà chúng ta ăn một bữa cơm lại đi. Không được thúc thúc, ta buổi chiều còn có cái viễn trình hội nghị." một hồi liền phải chạy về khách sạn họp. Thái Tuấn nói ra, "Lần sau đi, ngạch bận rộn như vậy a." Trần Vân Hải vốn định mượn cơ hội và Thái Tuấn lập lại quan hệ, dự báo một chút buôn bán bên ngoài ngành nghề tiền cảnh, nhìn tương lai có hay không hợp tác chỗ trống. Dù sao, Hải Thành đã bắt đầu chủ hoạch kiến lập hậu cần hệ thống, tương lai hậu cần sẽ từ nơi này thông hướng toàn thế giới. Thái gia buôn bán bên ngoài làm được như vậy phong sinh thủy khởi, nếu như có thể đạt được bọn hắn một chút trợ giúp, lại thêm Hải Thành hậu cần tiện lợi tính, nhất định có thể thuận thế cất cánh, đem Thẩm thị tập đoàn sinh làm đến hải ngoại đi. Nghĩ đến đó là cái thiên đại cơ hội tốt. Thẩm Vân Hải trong lòng vô cùng kích động ai nha, ngươi nhìn ngươi và Lăng Nguyệt chơi đùa từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp ta đều thân thiết gọi ta thúc thúc, lúc này quốc đến thúc thúc nhà, thúc thúc chiêu đãi ngươi, làm gì cũng gạt ra chút thời gian đi. Thẩm Vân Hải nói ra cha. Thẩm Lăng Nguyệt có chút không vui nói, "A Tuấn ca có làm việc tại thân, ngươi cũng đừng cưỡng cầu các loại A Tuấn ca bận rộn công việc xong lại đến nhà chúng ta ăn cơm cũng không một rồi, dù sao về sau có nhiều thời gian." "Đúng đúng." Thái Tuấn vội vàng nói, "Về sau ta thường xuyên đến, còn sợ thúc thúc phiền ta đây." "Ha ha, làm sao lại thế?" Thẩm Vân Hải nói ra, "Đúng rồi, lần này ngươi về nước là vì cái gì?" ở nước ngoài làm rất tốt làm sao đột nhiên về nước tới?" Ai, nói rất dài dòng, thúc thúc, ngày khác cùng ngài nói. Thái Tuấn nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, nói ra, "Thúc thúc, hôm nay trước rằng này, ngày khác ta lại đến bái phòng ngài, ta liền đi trước." Nói xong đứng dậy nhìn Thẩm Lăng Nguyệt một chút. Thẩm Vân Hải vội vàng nói, "Lăng Nguyệt, ngươi đi đưa tiến Á Tuấn." Tốt. Thẩm Lăng Nguyệt đi theo Thái Tuấn đi ra ngoài. Thầm Vân Hải đối với một bên lão bà Chu Thục Di nói ra, "Ngươi nhìn các nàng hai cái có phải hay không rất sừng Ta vẫn là cảm thấy Lăng Nguyệt và tiểu Ninh càng sừng một chút." Chu Thục Di nói ai Thẩm Vân Hải nói rằng Linh hiện tại phát triển được cũng rất tốt, nhưng là cùng A Tuấn bị, coi như kém nhiều. "Lão thẩm, ta có thể nói cho ngươi, đừng lại tại Lăng Nguyệt hôn sự bên trên động tâm." Chu Thục Di trừng Thẩm Vân Hải một chút, Lăng Nguyệt tình cảm đủ long đong. Thẩm Vân Hải thở dài một hơi, "Ai, ta chính là nói một chút mà thôi, Giang Ninh và A Tuấn, nàng tuyển ai ta đều không có ý kiến." Chương 481. Cái kia thật sâu tình nghĩa. Chương 481. Cái kia thật sâu tình nghĩa. Bên này, Thẩm Lăng Nguyệt đưa Thái Tuấn đi ra ngoài, Thái Tuấn một mặt nói ra, "Lăng Nguyệt, có thể hay không theo giúp ta đi một chuyến thương trường?" Ngươi không phải vội vã đi học A. Đi thương trường làm cái gì? Thầm Lăng Nguyệt hơi kinh ngạc đồng hồ đeo tay của ta ở trên máy bay làm hư, ta phải nhanh đi mua một khối Thái Tuấn nói ra, ngươi biết chúng ta loại này chấp trưởng xí nghiệp lớn người, không có thời gian quan niệm không được, ta một khi không có đồng hồ, đã cảm thấy cả người đều muốn không kiểm soát. thẩm Lăng Nguyệt thở dài, cảm thấy Thái Tuấn có chút nói hơi quá bất quá khi còn bé hắn cũng là cái dạng này, một chút xíu việc nhỏ đều dưa thích nói ngoa. Bất quá, ngươi đi mua biểu, muốn ta đi tính chuyện gì xảy ra. Cứ việc mọi người khi còn bé chơi rất tốt, nhưng cái này đều hơn 10 năm không gặp, lẫn nhau còn có chút là nhạt, thậm chí có chút nam nữ thụ thụ bất thân cảm giác. Cho nên, Thẩm Lăng Nguyệt có chút do dự La Nguyệt, không nói gần người, ta người này ánh mắt bình thường, nhất là đồng hồ quần áo một loại ta cần người khác giúp ta trưởng trưởng nhãn. Thái Tuấn nói ra, ngươi từ nhỏ ánh mắt liền rất tốt, ngươi chọn chúng đồ vật nhất định sẽ không kém, cho nên, ngươi coi như giúp ta một việc, giúp ta đi trường trưởng nhãn. Thôi à. Thẩm Lăng Nguyệt cuối cùng vẫn là không lay chuyển được. Sau đó, trở về phòng cùng Thẩm Vân Hải chu thuộc Di nói một tiếng, liền cùng Thái Tuấn ra cửa. Rất nhanh, hai người tới Long Hoa Thương Trường. Long Hoa Thương Trường là hải thành cấp cao nhất thương trường, trung tầng 7, trên mặt đất 6 tầng, tầng 1 dưới mặt đất. Bên trong bán ra đều là cấp thế giới đại bài và hàng xa xỉ, lầu 1 là ăn uống, lầu 2 là đồng hồ và châu báu, lầu 3 là quần áo, lầu 4 là bao, lầu 5 là giày, lầu 6 là tổng hợp loại thương phẩm. Giờ phút này, lầu 2 Phạm Khắc Nhã bảo tinh phẩm đồng hồ cửa hàng. Thái Tuấn nói ra, "Ta là Phạm Khắc Nhã bảo Hắc Kim Vịp. ta rất thích hàng hiệu này, từ đầu đến cuối đi tại đồng hồ Lưu Tiến ngoài cùng, nhất là cái này thế giới địa đồ ngọc lam đồng hồ." là hạn lượng phát hành toàn thế giới chỉ có 10 cái. Sau đó, hắn cầm lấy chiếc đồng hồ kia, lại là đối Thẩm Lăng Nguyệt nói ra, "Lăng Nguyệt, vươn tay ra." "A, ta." Thẩm Lăng Nguyệt nhíu nhíu mày đối với, "Chiếc đồng hồ này 10 cái bên trong, có 5 cái là nữ biểu." Thái Tuấn nói ra, "Chúng ta Hoa Quốc chỉ có một cái, tại Yến Kinh, ta là hôm qua xuống phi cơ liền để bọn hắn điều hàng đến trong tiệm này." Nói, cầm lấy đồng hồ, một mặt chân thành đối với Thẩm Lăng Nguyệt nói ra, "Cho nên, đây là nữ biểu, là ta chuyên vỉ mua cho ngươi." Cái này Thẩm Lăng có chút xấu hổ, "A Tuấn thứ quý giá như thế." Không cần thiết chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ chơi, tình cảm không cần thứ này đến thể hiện. Lăng Nguyệt, ngươi nghe ta nói. Thái Tuấn một phát bắt được Thẩm Lăng Nguyệt tay, nói ra, lần này ta về nước, cho Thúc Thúc và A Di đều mua lễ vật, duy trì có không có mua cho ngươi, cũng là bởi vì ta muốn đưa ngươi phần này đặc biệt nhất lễ vật. Cái này đồng hồ, ta cố ý gọi Yến Kinh bên kia Phạm Khắc Nhã bảo công tặng sư, ở sau lưng khắc tên của ngươi viết tắt, ngươi không cần, đồng hồ này cũng bán không được cho người khác." Thái Tuấn nói, mang trên mặt mỉm cười, nhất định phải là ngươi. Sau đó, muốn đem biểu hướng Thẩm Lăng trên tay mang. Mà lúc này, lại nghe một thanh âm vang lên, "Lăng Nguyệt tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này đây?" Cửa hàng đồng hồ cửa ra vào, Lãnh Vô Song kinh ngạc nhìn trong tiệm. Thẩm Lăng Nguyệt thử biểu địa phương, cách cửa không xa, Lãnh Vô Song một chút liền thấy được nàng. Lúc này, Giang Linh cũng xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn liếc nhìn Thẩm Lăng Nguyệt hai tay bị một người nam nhân nắm, ngay tại cho nàng thử biểu. Giang Linh nội tâm ngũ vị chẩn tạp. Thẩm Lăng Nguyệt nhìn thấy Giang Linh và Lãnh Vô Song cùng nhau xuất hiện, mặt cũng có chút không vui, hỏi, "Hai người các người đến shop đúng à? Hôm nay Giang Linh đến theo giúp ta đi dạo một ngày đâu?" Lãnh vô xong một mặt hạnh phúc, còn thuận thế khoác lên Giang Ninh cánh tay. Thấy cảnh này, Lâm Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt đạm đạm đi. Một bên Thái Tuấn nói ra, "Ai nha, thật là đúng giã a, Giang Ninh, chúng ta rất lâu không gặp." Giang Ninh nhìn kỹ một chút Thái Tuấn, rốt cục nhận ra được, "A Tuấn ca." "Đúng a, là ta hả?" Thái Tuấn tiến lên cùng Giang Ninh ôm, "Ta trở về gấp, hôm nay vẫn An Thẩm Thúc Thúc và A Ji còn đang chuẩn bị ngày mai cùng Lâm Nguyệt vẫn An người trong nhà của người đâu." Nghe Thái Tuấn kiệu nói này, Giang Ninh lòng có chút phẫn lạnh. Lời này có ý tứ là hắn và Lâm Nguyệt tỷ có một loại nào đó quan hệ a. Khi còn bé chơi qua mọi nhà, Thai Tuấn liền nữa thích đóng vai thẩm lang nguyệt lão công, Giang Ninh lúc đó không phục lắm, nhưng là bởi vì không có niên kỷ của hắn lớn, thân cao và vóc dáng cũng không sánh bằng, tự nhiên cũng liền mỗi lần tranh chấp đều sẽ rơi vào hạ phòng, cho nên Thái Tuấn mỗi lần đều có thể đóng vai thẩm lang nguyệt lão công. Bây giờ trưởng thành, chẳng lẽ lại, hắn lần này muốn tới thật. Bất quá, ba người khi còn bé quan hệ rất tốt, Giang Ninh tại nội tâm cũng là an ủi chính mình, nếu như Lăng Nguyệt tỷ thật ưa thích Ga Tuấn ca, ta cũng sẽ chân thành chúc phúc hai người bọn họ hạnh phúc người đi nước ngoài nhiều năm như vậy, làm sao mới trở về. Giang Ninh nói, ở nước ngoài trải qua vẫn tốt chứ? Ở kiếp trước, Giang Ninh cũng ở nước ngoài, nghe nói qua Thái gia liên quan đến một chút buôn lậu sinh ý bất quá nghe được không phải rất nhiều, lúc đó cũng không để ý cho nên Giang Ninh suy đoán, dưới mắt Thái gia hẳn là đang làm buôn lậu loại sinh ý về phần buôn lậu chính là thuốc viện hay là xuống ống, hay là mặt khác cấm vật phẩm, không thể nào biết được, nhưng có thể khẳng định là, ở kiếp trước Thái gia làm cũng không phải cái gì có thể làm lộ ra sản nghiệp ta à, quá tốt rồi à. Thái Tuấn nói ra, nhà chúng ta đang làm buôn bán bên ngoài sinh ý, mấy năm này mặc dù hoàn cảnh lớn không tốt, nhưng cũng may chúng ta vào nghề sớm, căn cơ đã ổn định, đây không phải gần nhất nghĩ toáng dương một chút á châu sinh ý về nước đến trước tìm kiếm thân. Sau đó, Chuẩn Thế hỏi, "Đúng rồi Giang Ninh, ngươi nhìn đây là ta cho Lăng Nguyệt mua đồng hồ, xinh đẹp không?" Nói, đưa đồng hồ đeo tay hướng Thẩm Lăng Nguyệt trên cổ tay mang. Thẩm Lăng Nguyệt vốn là muốn thoái thác nhưng là, nhìn xem Lãnh Vô Song thân mật kéo Giang Linh cánh tay, nội tâm của nàng một trận bục bội. Nàng coi là, Lãnh Vô Song hứa thích Giang Ninh là tương tư đơn phương. Nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy hai người liền đi tới cùng một chỗ. Nhìn xem hai người cùng nhau đến xó nghe Lãnh Vô Song câu kia, Giang Linh hôm nay phải buổi ta đi dạo một ngày thương trường đâu?" Nàng cảm giác mình thế giới tình cảm đều muốn sụp đổ. Cho nên, ngây người một lúc cung phụ, đồng hồ liền bị Thái Tuấn đeo ở trên cổ tay của nàng đẽ mắt, "Lăng Nguyệt, cái này biểu và ngươi là tuyệt phối." Thái Tuấn nói ra, cũng chỉ có cái này toàn cầu hạn lượng 10 cái quý báo đồng hồ mới xứng với Lăng Nguyệt mỹ nhân như vậy à. Nghe cái này mập mờ không thôi lời nói, Giang Ninh trong lòng một trận nói nhói, trên mặt lại mang theo mỉm cười nói, "Đúng vậy à, cái này biểu hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, và Lăng Nguyệt tỷ rất xứng đôi." Thẩm Lăng Nguyệt nghe, trong lòng không khỏi một trận tức giận. "Tiểu Linh, ngươi thật cảm thấy xứng sao?" Dù là nói cái này biểu không dễ nhìn, tỷ tỷ lập tức đều sẽ hái xuống. "Ai?" Thẩm Lăng Nguyệt thở dài, nhưng trong lòng phảng phất hờn giỗi bình thường, trên mặt đột nhiên treo cứng ngắc nụ cười, đối với Thái Tuấn nói ra, "Tạ ơn, ta rất hứa thích." Giang Ninh cắn răng, đầu rũ xuống. Giờ khắc này, hắn đông nhiên cảm giác chính mình là cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Chương 482. Yêu nhau, lại tổn thương. Chương 482. Yêu nhau, lại tổn thương Lăng Nguyệt tỷ, người tốt hạnh phúc a. Lãnh vô song quét Thái Tuấn một chút, đối với Thẩm Lăng Nguyệt nói ra, "Chúng ta sẽ không quấy rầy a, Lăng Nguyệt tỷ, chơi đến vui vậy a." Sau đó, lôi kéo Giang Linh liền rời khỏi. Giang Linh dưới chân lại như là mọc rễ bình thường, chậm chạm không chịu động các ngươi cũng là, nhìn xem thật hạnh phúc a. Thẩm Lăng Nguyệt lại là nhịn đau khổ nói ra, cũng chúc ngươi chơi đến vui vẻ. Nghe chút lời này, Giang Linh trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười sảng lạ, tạ ơn. Hắn quay người đi 10 phần kiên quyết. Hai người phảng phất hơn rũa bình thường, Thẩm Lăng Nguyệt ngân nha cắn chặt, đối với Thái Tuấn nói ra, a Tuấn ca, cái này biểu hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, ta muốn cảm ơn ngươi. Thái Tuấn vui vẻ cười một tiếng, trong mắt lên một vòng âm hiểm, lại là nói ra, Giang Linh làm sao đi không tử dạ là không, cao hứng sao? Hắn nơi nào sẽ không cao hứng a. Ngươi không nhìn thấy có mỹ nữ đối với hắn ôm ấp yêu thương sao? Hắn là không có thời gian để ý đến chúng ta a." Lăng Nguyệt nói. Thái Tuấn lại không cảm giác được Thẩm Lăng Nguyệt trong lời nói nồng đậm nguyên tông, trong lòng cũng là cảm thán, Giang Linh bên người nữ nhân kia cũng là cực phẩm, không thể so với Thẩm Lăng Nguyệt kém bao nhiêu. Bất quá, Thẩm Lăng Nguyệt là hắn ánh sáng sáng, cái này để ý nghĩa bên trên hoàn toàn khác biệt La Nguyệt, ngươi nhìn còn có cái gì ưa thích đồ của ta? Hôm nay ta tính tiền." Thái Tuấn vung tay lên, mười phần khẳng không cần, cái này biểu ngươi tốn kém, quay đầu ta sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Gặp Giang Linh đi về sau, Thẩm Lăng Nguyệt như là quả cầu da xì hơi, nàng căn bản không muốn đồng hồ này, nhưng là, không biết vì cái gì, chính là và Giang Ninh so kẻ Lăng Nguyệt, ngươi nói gì vậy, ta đưa ngươi đồng hồ làm sao có thể sẽ còn muốn tiền của ngươi đâu. Thái Tuấn nói ra, huống chi, ngươi A Tuấn ca thiếu chút tiền này sao? A Tuấn ca, ta không phải ý tứ này, ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Thẩm Lăng Nguyệt nói tiền của ngươi còn có thể lưu tại càng nhiều địa phương dùng. Một cái biểu mà thôi, là tâm ý của ta. Thái Tuấn đạo, ngươi liền thu, đừng ở từ chối a. Thẩm Lăng thở dài, đối Thái Tuấn cố chấp, nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Thái Tuấn nói ra: "Lăng Nguyệt, trên tay ngươi chiếc đồng hồ đeo tay này lấy xuống đi, thay đổi hiện tại khối này, thật rất tốt nhìn." Nói, Thái Tuấn giúp Thẩm Lăng Nguyệt đem đồng hồ đeo tay đeo ở cổ tay. Thẩm Lăng Nguyệt cũng không có chối tử, dù sao cũng là đối phương một mảnh hảo tâm, mà lại, là khi còn bé bạn chơi, nếu như bây giờ cự tuyệt, cũng quá tổn thương cảm tình. Thẩm Lăng Nguyệt cười cười, tiếp nhận chiếc đồng hồ đeo tay này, nhưng trong lòng không thích. Không phải chuyện bao nhiêu tiền, mà là, muốn phân ai tặng. Nếu như là Giang tạo, mấy khối tiền nửa vợ đồng hồ, nàng cũng sẽ rất thích. Mà giá trị này mấy triệu đồng hồ cũng là có thể lấy về đặt ở hộp trang sức bên trong rơi bùi hay. Thẩm Lăng Nguyệt nặng nề thở dài "Lăng Nguyệt, ngươi làm sao như thế không có tinh thần đâu?" Thái Tuấn hỏi có thể là gần nhất làm việc bận quá, hơi mệt chút. Thẩm Lăng Nguyệt chuẩn bị trở về nhà đi, cho nên câu nói này, một câu hai ý nghĩa chúng ta đều là người trẻ tuổi, đang tuổi phơi phơi à, Lăng Nguyệt, nâng lên tinh thần đến. Thái Tuấn nói ra, dưới lầu có một nhà quán cà phê, uống ly cà phê nâng cao tinh thần chút đi. "Tốt." Thẩm Lăng hoàn toàn chính xác không muốn dạo phố, nhưng thu tay của người ta biểu, vung tay liền rời đi cũng hoàn toàn chính xác không tốt, uống ly cà phê phiếm vài câu đi. Bên này Giang Ninh và Lãnh Vô Song dọc theo trên thang máy lầu 3 đi vào một nhà nam trang cửa tiệm trước, Lãnh Vô Song lôi kéo Giang Ninh vào cửa đây không phải nam trang a. Giang Ninh hỏi đúng vậy a. Lãnh Vô Song nói mua quần áo cho ngươi a. Mua cho ta quần áo làm cái gì? Ta lại không thiếu quần áo. Giang Ninh quay đầu liền muốn hướng ngoài cửa đi ai ai ai. Lãnh Vô Song một tay lấy Giang Ninh lạm trở về, y phục của ngươi là của ngươi, ta mua cho ngươi là của ta, ta muốn mua cho ngươi một kiện thế nào? Có vấn đề a? Ta bất bình trắng vô cớ bị người ân huệ. Giang Ninh nói. Hắn vì tâm tình không tốt, biểu hiện trên mặt một mực rất lạnh lùng. Lãnh Vô Song nói ra: "Ngươi không có vô duyên vô cớ thụ ta ân huệ, ngươi theo giúp ta dạ phố, đây là trả thù lao." Nói xong, cầm lấy một bộ hưu nhàn đồ vêt, tại Giang Ninh trước mặt xòe ra: "Giang Ninh, ngươi mặc thân này nhất định nhìn rất đẹp, nhanh thử một chút." "Tiểu thương, ngài ánh mắt thật tốt, cái này là tiệm chúng ta kiểu mới, vừa mới đến hàng, bởi vì số lượng có hạn, cũng không đủ cầu, hiện tại đang đánh gãy trong lúc đó, gãy sau là 180008 nhân viên cửa hàng không ngừng mà bày tỏ, gặp Giang Ninh mặt từ đầu đến cuối lạnh lấy, nàng bắt đầu lịnh nọ Ninh: "Tiểu thư, ngài nhìn ngài bạn trai đẹp trai như vậy, bộ y phục này và hằn qua xứng đôi." Nghe chút lời này, Giang Linh càng thêm phiền não, ho khan vài tiếng, quay người đi ra cửa ai ai ai. Lãnh Vô Song hô vài tiếng, vội vàng đem quần áo đưa cho phục vụ viên, có lỗi với a. Sau đó, cấp tốc đuổi theo, ngươi nếu là không ưa thích, không đi dạo là được à, làm gì như vậy chứ? Lãnh Vô Song một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hôm nay vốn là nàng trừng phạt Giang Linh theo nàng dạo phố, nhưng dưới mắt, càng giống là nàng đang đòi Giang Linh dạo phố không có không thích đi dạo, ta cùng ngươi không có vấn đề, mua đồ coi như xong. Giang Linh nói. Hắn hiện tại trong lòng đều là Thẩm Lăng Nguyệt và Thái Tuấn sự tình, lại la bực bội lại là phiền muộn, nào có tâm tình mặc thử của ná uy, ngươi làm sao mặt mà ủ mày chau đó a. Lãnh Vô Song lung lay Giang Ninh cánh tay, nói xong trừng phạt ngươi theo giúp ta số đi một ngày, là ngươi đáp ứng ta, kết quả tới lại mặt trầm, ngươi bộ dáng này rất không thành tâm ấy. Có lỗi với Lãnh tiểu thư, ta tận lực làm dịu tâm tình của ta, hy vọng đừng ảnh hưởng đến ngươi. Giang Ninh nói ra. Hắn cũng biết Lãnh Vô Song là vô tội không nên tự dưng gặp chính mình bạo lực Lãnh Vô Song từ đầu tới đuôi cũng không có vì chính mình mua một kiện đồ vật, tất cả đều là giúp Giang Linh đang chọn cái này tuyển cái kia được rồi được rồi, ngươi trạng thái này, đi dạo xuống dưới cũng là không tốt. Lãnh Vô Song đi lên lần nữa kéo lại Giang Linh cánh tay, chúng ta đi dưới lầu uống ly cà phê, nâng cao tinh thần chút đi. Tốt a. Hai người đi xuống lầu dưới, lầu một trong quán cà phê. Thái Tuấn và Thẩm Lăng Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ trên chỗ ngồi. Thái Tuấn đưa cho Thẩm Lăng Nguyệt một chén latte, Song Vương ngồi xuống trò chuyện lên khi còn bé chuyện lý thú. Thái Tuấn nói lên khi còn bé hắn cùng Thẩm Lăng Nguyệt cùng nhau chơi đùa đến quên về nhà. Đêm đó bị đánh đến cái mông đều sưng lên. Nhưng là Thẩm Lăng Nguyệt lại là không có cảm giác, nàng mỗi lần chủ đề đều mang Giang Ninh, nói Giang Ninh có một lần chạy quá nhanh, đem đúng quần xé mở cười đến nhánh hoa run dậy. Thái Tuấn cũng cười theo. Thẩm Lăng Nguyệt nhắc lên Giang Ninh liền có chuyện nói không hết, một bên nói còn một bên mang theo thủ thế, có đôi khi cười đến không ngầm miệng được, rất là sung sướng. Mà lúc này, Giang Ninh và Lãnh Vô Song vừa vặn đi vào quán cà phê, xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy Thẩm Lăng Nguyệt và Thái Tuấn trò chuyện thập phần vui vẻ, Giang Linh trong nháy mắt lòng như dao cắt Lãnh tiểu thư, cà phê ta không muốn uống chúng ta đổi một nhà thương trưởng đi dạo thế nào? Giang Linh hỏi vì cái gì a? Nơi này không tốt sao? Lãnh Vô Song nói ra nơi này đi dạo đến không vui, ta muốn vui vẻ một chút, dù sao phải buổi ngươi một ngày đâu. Giang Linh nói ngươi nếu là nói như vậy, đi, nhất định phải đổi. Lãnh Vô Song kéo Giang Linh tay, thân thể hơi hướng hắn ngang nhiên song qua. Nhị nhân chuyển thân hướng thường trường đi ra ngoài. Mà một màn này lại bị cửa sổ một bên khác Thẩm Lăng Nguyệt thấy thật sự rõ ràng. Chương 483. Cuối năm phú hào đại kiệm kê. Chương 483. Cuối năm phú hào đại kiệm kê. Thời gian kế tiếp, phản phá miệng nước, mãnh liệt mà qua không chút nào cho người ta cơ hội thở dốc, nhoáng một cái liền đến cuối năm. Cuối cùng đã tới kinh tế đại kiểm kê thời khắc. cấp trên 10 Hải Thành nổi tiếng đại sĩ nghiệp gia tham gia một trận kinh tế kiểm kê đại hội đại hội liên quan đến các ngành các nghề, cũng có chỉnh thể kinh tế xu thế và đi hướng. Mà tại trận này trên đại hội sẽ xuất hiện một cái kinh tế xếp hạng, đây là Hải Thành sĩ nghiệp gia giới cờ sản nghiệp giá thị trường xếp hạng, cũng được xưng chi là Hải Thành Bảng phú hảo. Một năm trước bảng phú hảo, không thể nghi ngờ là Đường thị tập đoàn Đường Trung Anh thứ nhất. Tên thứ hai là Lấy Vương Duy Nhiên cầm đầu Vương thị gia tộc. Vương Duy Nhiên khống chế Hải Thành hậu cần dưới Toàn bộ hậu cần thị trường đều là hắn định đoạt, lợi nhuận phất phú, cho nên những năm này toàn không ít nội tình. Nhưng là, năm nay hơn nửa năm, Cường Thịnh hậu cần làm ra vận động một chuyện, bị thương nặng, bị Giang Ninh thu mua, Vương Duy Niên lại bởi vì mua hung sắt Giang Ninh, bị Giang Ninh truy sát đến, ngược lại đem một quân, dọa đến chạy trốn tới nước ngoài, không biết bóng dáng. Cho nên năm nay Vương gia khẳng định là không thể nào xuất hiện tại trên bảng danh sách. Mà người thứ 3 bật ra, đúng quy đúng cũ, cùng Giang gia trong hợp tác thảo dược sinh ý, làm được cũng không tệ lắm, đoán chừng năm nay xếp hạng sẽ ổn định. Bất quá, Giang Ninh dưới mắt đã có mua đất chính mình trồng trọt chúng thảo dược dự định chờ mình bên này trồng trọt hạ mục thành lập, Bạch ra sẽ bị chính mình hất ra, cuộc sống của bọn hắn đem sẽ không lại tốt hơn. Một năm trước sắp xếp tên thứ tư lạ ra, dựa vào cùng đường tổng hợp tác Vân Mộng Kim Lâu, mò không ít tiền, chen vào Hải Thành Bảng Phú Hào 5 người đứng đầu, xếp hạng thứ tư. Trước đó vài ngày cũng phá sản, về sau đều có thể không cách nào lại xuất hiện tại trên bảng danh sách. Hạng 5 Thẩm Thị Tập đoàn, Thẩm ra, năm nay dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, cũng coi là đúng quy đúng cũ, giá thị trường không có ngã xuống, nhưng bởi vì Thẩm Vân Hải đối với mình không tiến nhượng, dẫn đến rất nhiều chuyện, tự mình ra tay hỗ trợ hắn lại đẩy ra phía ngoài, không phải vậy Thẩm thị tập đoàn một năm này thứ tự sẽ lên thăng rất nhiều. Trên đại hội, những xí nghiệp gia này cũng đều ở đây. Trừ Lã gia và Vương gia loại này phá sản hoặc là đảo vong nước ngoài xí nghiệp gia không có tới đến hiện trường bên ngoài, Thẩm gia, Bạch gia chờ chút những này còn tại bản địa xí nghiệp gia nhau nhau trình diện, đồng thời, còn có lẽ tế Sở Châu và Giang Châu một chút xí nghiệp gia, bởi vì bọn họ sinh ý liên quan đến Hải Thành, cho nên cái này sẽ nhất định muốn tới tham gia. Khi các ngành các nghệ báo cáo đều kết thúc về sau, vạn chú mục Bảng Phú Hào sắp công bố. Tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần nhìn xem màn hình lớn sau đó, chúng ta đem công bố mỗi năm một lần hội thành phong vân sứ nghiệp ra bảng danh sách. Người chủ trì nói ra, ta tin tưởng bảng danh sách này cũng là đêm nay nặng cân nhất bảng danh sách. Nói xong, người chủ trì cười thân ý, nhưng ở công bố bảng danh sách trước đó, các vị cho ta thừa nước độc thả câu. Nói, hắn vung tay lên, trên màn hình lớn xuất hiện bốn cái khối lập phương màu đen mọi người mời xem, cái này bốn cái khối lập phương phía sau, là đây là năm nay nhà giàu nhất để danh người, nói cách khác, nhà giàu nhất sẽ xuất hiện tại bốn người này bên trong, mọi người có thể căn cứ từ mình kiến giải đi bỏ phiếu chúng ta sẽ ở bỏ phiếu nem chúng nhà giàu nhất người bên trong, rút ra một tên người may mắn, đưa ra một phần may mắn đại lễ. Đám người sau khi nghe xong, nhau nhau cảm thán cái này bạng Phú Hào khiến cho giống kim tượng thưởng để danh giống như có chút ý tứ a. Những năm qua bảng danh sách này khiến cho rất cứng nhắc, năm nay ngược lại là thật có ý tứ, còn muốn trước đoán một chút. Năm nay làm đại hội này, lưu trình nghe nói là cái không không sau, không không sao ý nghĩa chính là sinh động a. 4. Dưới mắt, vị thứ nhất để danh người. Người chủ trì thoại âm rơi xuống, trên màn hình cái thứ nhất khối lập phương lớn đảo ngược tới. Bạch Kính Trạch, Bạch Thị Tập đoàn Tân nhiệm chủ tịch, Bạch Thị Tập đoàn là ta thị ý dược xí nghiệp trụ cột vững vàng, hàng năm là các đại bệnh viện, hiệu thuốc cùng Bạch Tính truyền vận ngàn vạn dự tế, cho vô số người mang đến sinh mệnh hy vọng, mà Bạch Thị Tập đoàn cũng một mực lo liệu lấy trị bệnh cứu người lý niệm, phát triển tình thế tốt đẹp sau đó, xin bỏ phiếu. Soạt soạt soạt. Trên màn hình lớn số phiếu nhấp nhô. Cuối cùng số phiếu, 21 phiếu. Cái này số phiếu, để Bạch Kính Trạch sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Dưới mắt tham gia hội nghị tổng cộng hơn 200 người, kết quả chính mình liền được 21 phiếu, điều này nói rõ chính mình căn bản cũng không bị người khác xem trọng. Bất quá Hắn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, lúc đầu chính mình cũng gọi bí thư đo lường tính toán qua, dưới mắt Bạch ra sản nghiệp không đạt được trăm tỷ, ngay cả năm ngoái thủ phụ tuyến đều không đạt được, năm nay tự nhiên cũng không có hy vọng. Cho nên, hắn cũng thản nhiên tiếp nhận tình huống dưới mắt. Sau đó, người chủ trì lần nữa cao giọng hô to: "Đến, để cho chúng ta nhìn một chút vị thứ hai để danh người." Đường Trung Anh, Đường Thị tập đoàn chủ tịch, liên tục 5 năm hải thành nhà giàu nhất danh hiệu người đoạt giải. Người chủ trì thầm em không gì sánh được cao vút, Đường Thị tập đoàn dưới cờ sản nghiệp đông đảo, bao hàm kiến trúc nghiệp, du lịch, địa sản nghiệp, y dược nghiệp, lớn khỏe mạnh sản nghiệp. Giới thiệu này nghe liền rất nổ, cùng lúc trước Bạch ra so sánh, đơn giản không phải một cái cấp bậc đường ra năm nay đã mất đi hai cái sản nghiệp, ăn uống nghiệp và kim loại hiếm nghiệp, không phải vậy nghe sẽ càng dọa người Đường thị tập đoàn cầm xuống giang Bắc khu kiến thiết hạng mục lớn nhất, Bình Giang hạng mục, sang năm càng là sẽ thừa cơ mà lên, hùng phong càng hơn. Cho nên, phòng đoán Đường thị tập đoàn Đường Trung Anh tiên sinh sẽ thành công vệ miệng, cầm xuống vòng nguyệt quế tiên sinh nữ sĩ, hiện tại xin mời phát ra ngải trong tay một phiếu. Swat, swat, swat. Số lượng chớp động, rất nhanh trên màn hình lớn số lượng dừng lại. Số phiếu, 87 phiếu. Rất cao số phiếu. Người chủ trì nói xem ra tin tưởng đường thị tập đoàn sẽ vệ miệng nhân số hay là rất khổng lồ. Tổng cộng hơn 200 người, gần một nửa bỏ phiếu cho đường ra, phiếu này số đã rất nhiều. Bất quá, Đường Trung Anh và Đường Vũ San có vẻ như còn không phải rất hài lòng, hai người sắc mặt bình tĩnh tra, ta suy đoán làm sao cũng biết vượt qua 100 phiếu. Đường Vũ San nói ra, đám người này, hai mặt, mặt ngoài đối với chúng ta nhiệt tình lê gớm, thời khắc mấu chốt ủng hộ chúng ta cứ như vậy một đâu đâu. Không ít. Đường Trung Anh tỏ giải, năm nay chúng ta đường gia vận mệnh nhiều thăng trầm, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, có thể được đến nhiều như vậy phiếu, hẳn là may mắn. Lời tuy như vậy, Trên tứ tế, Đường Trung Anh nội tâm cũng là không phục lắm sau đó, nhìn cái thứ ba để danh danh sách. Người chủ trì thoại âm rơi xuống, cái thứ ba khối lập phương chậm rãi quay tới, Giang Linh Thanh Tú khuôn mặt xuất hiện tại trên màn hình lớn. Cái này vị thứ ba để danh người, chính là chúng ta năm nay Hải Thành giới kinh doanh một con hắc mã, cũng là chói mắt nhất Tân Tú, Giang Hải tập đoàn tổng trưởng, Giang Ninh, Giang Tiên Sinh. Người chủ trì thanh âm uy nghiêm cao vút, tiếp tục nói, Giang Linh Tiên Sinh giới cờ sản nghiệp đông đảo, bây giờ có được Hải Thành lớn nhất hậu cần công ty Ninh Đạt Vật Liệu, nghiệp trải ăn uống, nghề giải trí, y dược mệnh kiến trúc nghiệp, kim loại hiếm nghiệp đồng thời. Giang Tiên Sinh Sơn Hải Kiến Trúc Công ty đã thu được hải thành tất cả bến tàu kiến thiết quyền lợi, ta tin tưởng Giang Tiên Sinh và Giang Hải Tập đoàn tương lai bất khả hạn lượng. Sau đó, xin bỏ phiếu. Soạt soạt soạt. Màn hình chất động, 128 phiếu. Hô. Toàn bộ hành trình lên tiếng kinh hô. Chương 484. Giang Ninh, Hải Thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhà giàu nhất. Chương 484. Giang Ninh, Hải Thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhà giàu nhất. Không nghĩ tới Giang Ninh người ủng hộ lại còn nhiều như vậy đương nhiên, cũng không thể dùng người ủng hộ để hình dung, càng nhiều là xem trọng Giang Ninh năm nay sẽ trở thành nhà giàu nhất. Sau đó, cái thứ tư khối lập Phương, chậm rãi chuyển động tới để cho chúng ta đến xem một chút vị thứ tư để dành người, Thẩm thị tập đoàn đại diện chủ tịch, Thẩm Lăng Nguyệt. Người chủ trì nói ra, Thẩm thị tập đoàn là ta thị uy tín lâu năm tập đoàn, dưới cờ sản nghiệp đông đảo. Thẩm Lăng Nguyệt tiểu thư càng là ta thị nữ xí nghiệp gia điển hình, nàng không chỉ có có được khuôn mặt tiên sứ, mà lại còn có được làm cho người hâm mộ thành tích cao, cùng hắn hợp tác đồng bạn cũng đối với nàng năng lực, FG cùng quy tán thượng không thôi. Thẩm thị tập đoàn một năm qua này tại Thẩm tiểu thư dẫn đầu xuống, mọi trông gai, lấy được không ít thành kiểu. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Tin tưởng tương lai Thẩm tiểu tư sẽ dẫn đầu thẩm thị tập đoàn, khai sáng ra rộng lớn hơn bầu trời. Suy đoán thẩm thị tập đoàn sẽ đoạt giải nhất các tiến sinh, các nữ sĩ, xin mời phát ra các ngươi một phiếu. Soạt soạt soạt. Số phiếu dừng lại, 21 phiếu. Không ngoài sở liệu, thẩm thị tập đoàn hay là bốn cái đề danh bên trong, nhất không được xem trọng. Dù sao, nói đến xinh đẹp, cũng không bằng làm được xinh đẹp. Một năm này thẩm thị tập đoàn không có cái gì đại động tác, lại Thẩm Vân Hải còn một mực bệnh ma cuốn thân. Thẩm thị tập đoàn một năm này mới cũ giao thế, có thể bình ổn vượt qua, thu hoạch được đề danh, đã là rất không tệ thành tích. Cái này cũng mặt bên chứng minh Thẩm Lăng Nguyệt đích thật là có được năng lực nữ nhân đương nhiên, giống Giang Linh loại này tập thiên thời địa lợi nhân hòa là một thể thế tại là cực kỳ hiếm thấy, Thẩm Lăng Nguyệt đã coi như là rồng phượng trong loại người 21 phiếu, Thẩm Vân Hải và Thẩm Lăng Nguyệt liếc nhau, nhẹ nhàng cười một tiếng, bọn hắn cũng sớm có đó trước. Chỉ so với Bạch thị tập đoàn thiếu một phiếu, cũng không tính mất mặt sau đó, chính là cực kỳ kích động lòng người thời khắc. Người chủ trì nói ra, sau đó, ta đem trước tiên đem thu hoạch được phong vân thưởng 515 tên thí nghiệm ra danh sách phong suất, cho mọi người trước chiêm ngưỡng một chút. Swat. Màn hình lớn nổi lên vui mừng hớn hở quang, từng cái danh tự xuất hiện ở trên màn ảnh. Mọi người nhìn trên màn hình danh tự, nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Nửa ngày qua đi, người chủ trì nói hiện tại, ta đem dần dần công bố phong vân bảng 5 người đứng đầu xí nghiệp ra danh sách. Xếp tại năm nay hạng 5 sự nghiệp ra, Quang Đại tập đoàn chủ tịch, Dương Nhạc Võ. Dương Nhạc Võ đứng dậy, mỉm cười hướng bốn phía phất tay thăm hỏi ào ào ào. Dưới đại vang lên một mảnh vỗ tay. Quang Đại tập đoàn sớm nên chen vào bảng phú hào. Năm nay Quang Đại tập đoàn đấu thầu hạng mục Linh Linh đạt vật lưu hợp tác, lấy được trước nay chưa có hiệu quả, hậu cần phối đưa khách phản hồi rất tốt, khiến cho làm vinh dự danh tiếng cũng đi theo nước lên thì thủy lên tiến vào bảng phú hào năm vị trí đầu cũng chuyện đương nhiên để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất vỗ tay, chúc mừng Quang Đại tập đoàn, chúc mừng Dương Nhạc Võ tiên sinh. Ầm ầm ầm. Hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay như sấm sau đó, tiến vào hại thành sĩ nghiệp ra phong vân bảng tên thứ tư chính là. Màn hình chớp động, một tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người Đường Trung Anh ba, chúc mừng Đường thị tập đoàn, chúc mừng Đường Trung Anh tiên sinh, thu hoạch được năm nay sĩ nghiệp ra phong vân bảng thứ tư, xin mời hiện trường cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Trung Anh thân thể run lên, lập tức cứng đờ. Thứ tư? Làm sao lại lập tức ngã xuống thứ tư? Giờ phút này hắn phải đứng lên, tiếp nhận phần này với dự. Nhưng là, hắn hai chân như nhũn ra, sửng sốt đứng không dậy nổi lảo đảo lảo Lúc này, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Vỗ tay mặc dù vang, nhưng là đối với Đường Trung Anh tới nói, cảm giác trời đều sợ. Mà lại, dưới mắt vỗ tay càng vang, Đường Trung Anh càng phát ra cảm thấy là một loại châm chọc. Hơn nửa năm tài chính và kinh tế đo lường tính toán còn rất tốt, vẻn vẹn thời gian nửa năm, liền ngã xuống thứ tư, lần này rơi tốc độ, thật là đáng sợ. Mà lại, nhìn thấy đường giá nga xuống, một chút hợp tác đồng bạn cũng sẽ có điều dao động, đây là làm người khác đau đầu nhất. Giờ phút này, Đường Trung Anh và Đường Vũ San sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, một khi ngã xuống nhà giàu nhất tân đàn, lại muốn đi lên, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Thầm Vân Hải cảm thán nói nghĩ tới đường ra sẽ ngã xuống đến, chỉ là không nghĩ tới, sẽ ngã đến lợi hại như vậy. Thẩm Lăng Nguyệt nói ra, mà mọi người ở đây cũng có rất nhiều không có dự liệu được đường ra năm nay sẽ tới tên thứ tư, hiện trường một lần nghị luận nổi lên bốn phía. Mà từng cảnh tự ấy, càng làm cho Đường Trung Anh và Đường Vũ San không gì sánh được khó xử sau đó, người thứ ba, Bạch thị tập đoàn, Bạch Kính Trạch. Mấy mọi người cho tiếng vỗ tay liệt. Người chủ trì nói, Bạch Kính Trạch đứng dậy, Phất tay thăm hỏi. Năm ngoái cũng là thứ ba, năm nay cũng là thứ ba, không có gì biến hóa, nhưng cũng đáng được may mắn người thứ hai, nặng ký công bố, chúc mừng thẩm thị tập đoàn, chúc mừng thẩm lang nguyệt tiểu thư. Mời mọi người giúp cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người chủ chỉ nói. Thẩm lang nguyệt có chút thụ sủng nhược kinh, đứng vậy phất tay ra hiệu, hưởng thụ lấy giờ khắc này mang tới với dự. Thẩm thị tập đoàn từ năm trước thứ năm, vậy mà vọt ở năm nay thứ hai, giá thị trường biến hóa mặc dù không nhiều, nhưng thứ tự tăng lên nhiều như thế, cũng hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng mà thậm thị tập đoàn Sở Dị giá thị trường sẽ vượt qua mấy vị khác, thứ nhất là bởi vì thẩm thị tập đoàn có nội tình, thứ hai là thẩm Lăng Nguyệt cùng Giang Linh hợp tác sơn hải kiến trúc, cho hắn tăng thêm rất nhiều thẻ đánh bạc. Dạng này, thẩm thị tập đoàn liền lần lớn át bật ra. Mà đường ra là ngạnh sinh sinh té xuống. Cho nên, cũng không phải là thẩm thị tập đoàn bao nhiêu lợi hại, mà là đối thủ đều yếu đi, đem thẩm thị tập đoàn liền mang lên sau đó, chính là lần này đại hội lớn nhất nặng ký, lúc này, không cần ta công bố, tin tưởng mọi người cũng đã biết. Người chủ trì thanh em không gì sánh được cao vút, như là điên cuồng bình tường hô, mời chúng ta cộng đồng hô lên cái tiếng đó. Giang Hải Tập đoàn Giang Ninh 3. Hiện trường tiếng người huyên náo chúc mừng Giang Ninh tiên sinh. Người chủ trì nói Giang Hải Tập đoàn như là một con hắc mã, lấy tấn bánh tứ thái, giết vào tầm mắt của chúng ta, Giang Ninh tiên sinh, cũng là ta thị Phong Vân bảng đơn bên trong, trẻ tuổi nhất xí nghiệp ra. Hắn tuổi trẻ, nhưng lại ánh mắt sâu xa, hắn thanh xuân, lại có bình tĩnh tỉnh táo. Hắn là hoàn toàn xứng đáng một đời mới người nổi bật, là chúng ta Hải Thành một ngôi sao đang mới nổi. Phía dưới, thỉnh cho phép ta hô lên câu nói kia. Hải Thành Phong Vân bảng đơn hạng nhất, Giang Hải Tập đoàn, Giang Ninh. Người chủ trì nói Hải Thành nhà giàu nhất, Giang Ninh. À à à. Giữa đại vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Giang Ninh đứng người lên, tất cả ánh đèn tụ tập ở trên người hắn, mọi ánh mắt cũng đều vây quanh hắn, giờ phút này, hắn chính là viên kia nhất lẽ sáng ngôi sao hắn làm được. Thẩm Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem cái kia chàng trai trói sáng kiên nghị bóng lưng, Thẩm Lăng Nguyệt không khỏi có chút cảm động. Hồi tưởng nửa năm trước nàng vừa về nước lúc cùng Giang Ninh nói chuyện phiếm, Giang Ninh nói muốn làm đại tố mạnh, làm nhà giàu nhất. Nàng chỉ cảm thấy là tuổi trẻ khinh cùng một câu trò đùa nói. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn thời gian qua đi nửa năm, hắn liền làm được. Hải Thành nhà giàu nhất, từ hôm nay trở đi, không còn là đường chung anh. Mà là Giang Ninh